Tô Anh Đào nói thực thản nhiên, nhìn Hi Hano khác, hỏi phiên dịch, "Là các ngươi ở thủ đô phương diện đánh tiếp đón sao?" "Nàng hôm nay tới, chủ yếu chính là muốn đuổi theo cha một chút chuyện này, đương nhiên cần phải muốn truy cái cha ra manh mối." "Không không, ta dám lấy nhân cách đảm bảo, quốc tế bạn bè không có khả năng làm loại chuyện này." Phiên dịch không hỏi Hi Hano Khắc tiên sinh, trực tiếp liền nói, "Tô Anh Đào vì thế xem Phương Đông Tuyết anh, vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai đem tên của ngươi cấp điều lại đây?" "Tiểu nhân là như thế này." Nàng kiên trì không dứt bôi đen ngươi, cho ngươi ngáng chân, nhưng là mặt ngoài, ngươi cùng nàng quan hệ khả năng gần chỉ là nhận thức mà thôi. Phương Đông Tuyết Anh cũng bất quá cùng trừ nham nhận thức, trong nhà nghèo, xem người khác cũng không tệ lắm, cùng nhau ăn qua một bữa cơm. Nàng nào biết gần bởi vì nhận thức trừ nham liền đắc tội tô mạn cùng bao cúc. Trời cao hoàng đế xa, tô mạn cùng bao cúc ở thủ đô đảo quỷ, này trâu ngội như thế nào cha. Nếu Phương Đông Tuyết Anh nói không nên lời cái một hai ba tới, tô anh đào đơn giản liền đối hồ chàng trường nói Vị này phương đông đồng chí lại không phải tội phạm lao động cải tạo, thành phần cũng không tồi. Hồ Trang Trường, chúng ta có thể hay không hiệp thương một chút, ta đem vị này nữ đồng chí điều đến chúng ta rừng rậm nông trường đi. Đây cũng là ta thỉnh cầu. Hi Hano khắc vội vàng nói. Hồ Trang lớn lên khái biết Hi Hano khắc là ai, hắn cùng Tô Anh đảo quan hệ cũng khá tốt, vì thế hắn nói, điều liền điều đi, ngươi điền cái thủ tục là được, việc này đơn giản. xác thật là kiện rất đơn giản sự tình, nhưng là điền thủ tục thời điểm. Tô Anh Đào vẫn là cùng Hi Hano khắc nói, ta tin tưởng chúng ta quốc gia đại bộ phận nữ hài tử đều là giống Phương Đông như vậy. Hi Hano khắc tiên sinh, người đều có theo đuổi cùng lựa chọn tình yêu quyền lực, nhưng là ta hy vọng ngươi biết, Phương Đông từ một cái xinh đẹp, hoặc bát múa ba lê diễn viên, biến thành hôm nay bộ dáng, hơn nữa sinh hoạt ở sa mạc là bởi vì ngài, hảo sao? Phiên dịch đầu tóc đều ở rút gần, tiểu tô đồng chí, ngươi xác định câu này cũng muốn phiên dịch? đương nhiên, ngươi không phiên dịch hắn như thế nào biết? Hiện tại liền phiên. Tô Anh Đào nói, phiên dịch lại chịu một chút môi, hiển nhiên cũng không tưởng đem những lời này phiên dịch cấp Hi Hano Nô khác nghe. Đặng Côn Luân Thanh Thanh tiếng nói, đem lời này dùng tiếng Anh phiên dịch cho Hi Hano Nô khác, sau đó dùng tiếng Trung đối phiên dịch nói, phiên dịch đồng chí, ở bất luận kẻ nào trước mặt, không cần ném quốc gia tôn nghiêm cùng dân tộc tôn nghiêm, hảo sao. Phiên dịch lại chịu chịu môi, nhưng vẫn như cũ không nói chuyện. Hôm nay liền có thể rời đi thành huyện lao động cải tạo nông trường, đi Tô Anh Đào nông trường lạc. Phương Đông Tuyết Anh nhìn Hồ xưởng trưởng ở điều lệnh thượng ký tên, không dám biểu hiện rất cao hứng, nhưng cũng lập tức liền đi thu thập chính mình hành lý, thật là không nghĩ tới, nàng cư nhiên có thể rời đi cái này nông trường. Lại nói tô anh nào nàng kỳ thật có thể đoán được, tô mạn cùng bao cúc, hẳn là mới là ở phương Đông Tuyết Anh trên người phá rối người, nhưng là, liền một cái phương Đông Tuyết Anh, bao cúc không nên như vậy kiên kỵ. Bao cúc chính là tuyên truyền bộ lãnh đạo, ở thủ đô có thể hô mưa gọi gió, ở thanh niên trí thức làm chào hỏi một cái. Làm người điều cái tiểu cô nương, nhiều đơn giản một chuyện, theo lý mà nói, không nên làm nàng như vậy nhọc lòng. Giữa trưa ở chúng ta nơi này ăn một bữa cơm đi, ta làm nhà ăn cho các ngươi múc cơm. Hồ Trang cười dài nói, chúng ta lúa mạch lớn lên không bằng các ngươi, chúng ta mỗi ngày thay đổi đồ ăn, bắt mặt, liền không biết các ngươi có thể ăn được hay không đến đi xuống. Chúng ta là buổi tối 7 giờ xe riêng, liền không ở các ngươi nơi này ăn cơm. Lưu Vĩ khiêng lên ca mê ra nói, loại này điều kiện gian khổ nông trường. Bọn họ mấy cái lưu trữ ăn chén cơm, phải có vài cá nhân hôm nay muốn ai một ngày đói, không cần thiết ăn người ta cơm sao. Nếu không chúng ta lại đi vừa đi. Tô Anh Đào nói. Lưu Vĩ lắc đầu nói, thôi bỏ đi, không đi rồi, cơ bản tình huống ta đều xem qua, chúng ta vẫn là trở về đi, chịu điểm thời gian, ta vừa lúc đem phiến tử cắt một chút. Bao cúc mấy phen để lao động cải tạo nông trường, rốt cuộc là vì cái gì? Nay không, mọi người đều chuẩn bị phải đi. Ngay cả Đặng Côn Luân đều ở thúc giục Tô Anh đảo chạy nhanh đi. Nhưng Tô Anh đảo tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp, mà đúng lúc này, Tom Phi thường cao hứng, từ bên ngoài đã trở lại, vừa vào cửa liền giơ ngón tay cái lên, thẩm thẩm, ta cho chính mình nhận cái ra ra ác. Giỏi quá, tiểu tử, chúng ta đi thôi. lưu Vĩ vô vô Tom nói. Hắn kêu la hành, hắn nói hắn thật sự mang binh đánh giặc, Nhật Bản người đánh quá, quốc dân đảng cũng đánh quá, còn đi qua Triều Tiên đâu. Tom lại nói. Tô Anh Đào cùng Đặng Côn Luân đồng thời ngừng lại, tên gọi là gì? La Hành Nha. Tom nói. Tô Anh Đào rốt cuộc phát hiện vấn đề, một phen túm khởi Tom tay, đi, mang thẩm thẩm đi xem. La Hành, sinh với 1910 năm, 12 tuổi tham gia kháng nhật, xác thật đánh cả đời trượng, hơn nữa, đó là Tom chân chính ra ra, này cũng quá xảo đi, đừng sẽ không Tom gặp phải, thật là hắn ra ra đi. Tiến sĩ, ngươi cũng tới a? thất thần làm gì? Tô Anh Đào nói. Nàng tới phía trước. Chỉ cảm thấy cái này địa phương, hẳn là có cái gì kỳ quặc nhưng là hoàn toàn không dự đoán được, La Hành sẽ ở chỗ này, sở dĩ mang theo tiến sĩ, chỉ là bởi vì nàng cảm thấy, cùng đi khách quý ra tới, vẫn là mang theo trượng phu sẽ tương đối hảo một chút. Nhưng nếu là La Hành thật ở chỗ này, Đặng Côn Luân là nhận thức đối phương. Tom Hưng Thu bừng bừng, mang theo thúc thúc thầm thầm, muốn đi tìm hắn tân nhận ra ra, tới rồi ruộng lúa mạch, lại phát hiện người không thấy, tất cả mọi người đi rồi, này lại là sao lại thế này. đồng chí Nơi này có một cái kêu la hành người sao Tô Anh đảo nhìn đến một cái dân binh, vì thế hỏi. La hành. Không nghe nói qua, các người đi các đội sản xuất hỏi đi, chúng ta nơi này có 7 cái đội sản xuất, hiện tại là giữa trưa, các phạm nhân đều đi múc cơm. Dân binh kinh cái lê nói. Ta biết hắn ở đâu, 7 đại đội nhà ăn, cái kia ra ra thẻ bài thượng viết đâu, 7 đại đội. Tom lại giơ ngón tay cái lên, còn nói, hắn còn hỏi ta quá có được không, chúng ta nông trường tình huống thế nào. Ta cùng hắn hàn huyên thật lâu, hắn sự tình gì ta hiện tại đều biết rồi. Lao động cải tạo nông trường cơm chưa giống nhau là một chén thanh cháo, thêm một cái khoai lang đỏ. La hành hiện tại xác thật là tự cấp chính mình ngũ cơm, xếp hàng thời điểm, hắn đôi trước tâm rán phía sau lưng, đặc biệt khó chịu, nhưng là sắp được đến kia chén cháo, cũng ăn không đủ no hắn, cho nên hắn cũng không chờ mong. Hắn thuộc về mới tới, hơn nữa thuộc về hồ sơ hồng bút miêu quá cực độ nguy hiểm hình đã cải tạo phân tử, cháo từ trước đến nay là nhất thanh. Có một hồi hắn rõ ràng đếm tới quá, một chén cháo chỉ có 12 viên mễ. Lao la, ngươi như thế nào ở khắp ca? Bên người có người hỏi. La hành lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không có gì, đôi mắt vào điểm hạ cát. Không ai biết hắn trong lòng tràn đầy cái dạng gì vui sướng, cũng không ai biết, hắn trong lòng ở than thở vận mệnh là như thế nào trêu cận quá hắn, hắn thậm chí vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả chính mình nhân sinh. Hắn là một cái bị nữ nhi tố giác, rõ đầu rõ đuôi kẻ thất bại, đồng thời. Hắn lại là một cái vô cùng thanh tỉnh, vô cùng lý trí, có thể đối đại thời đại nước lũ ở như thế nào về phía trước lao nhanh người. Hắn hôm nay gặp được chính mình tôn tử, cái kia từ nhỏ liền lớn lên ở nước ngoài, tổ mẫu có được huyết thống do Thái Tiểu Nam Hải, hắn cái đầu có điểm lùn, nhưng là lớn lên phi thường khỏe mạnh. Đối với hắn loại này năm gần 60 người tới nói, chuyện cũng một mực phó chư lưu, thành bại bất luận, ở nhìn thấy tôn tử kia một khác, hắn cảm thấy chính mình nhân sinh đã phi thường viên mãn. Tuy rằng không biết tôn tử rốt cuộc là như thế nào tới chỗ này, nhưng là hắn hiện tại không nghĩ quấy giày hài tử, càng không nghĩ cùng hắn tương nhận. Hắn chỉ hy vọng hài tử có thể an an toàn toàn, khỏe mạnh, tựa như hôm nay bộ dáng tiếp tục trưởng thành, đó là cái này quốc gia ở đánh vơ hết thẻ phong kiến, cổ xưa, chói buộc cái này dân tộc 2.000 năm lúc sau, có thể chân chính đứng lên tới tân một thế hệ. Đã từng, mỗi một ngày, hắn đều khát cầu nhà ăn đầu bếp có thể cho hắn nhiều mấy hạt gạo, làm hắn có thể sống sót. Không đến mức đói chết ở chỗ này, làm hắn có thể thấy một mặt chính mình hậu đại. Nhưng hôm nay hắn thậm chí không cảm thấy đói, cảm thấy liền tính đói chết cũng không quan hệ, đến thiếu hắn tiếp theo đối hắn gặp được, hắn ở vụng tráng trưởng thành. Này không phải vậy là đủ rồi. Mà lúc này, Đặng Côn Luân cùng Tô Anh Đảo cũng rốt cuộc đuổi tới nhà ăn nơi này. La lão, Đặng Côn Luân hô một tiếng, là ngày sao? La hành chỉ nhìn đến Tom thời điểm, bởi vì hai tử xuyên thực sạch sẽ, cũng thực khỏe mạnh, không biết hắn là tới làm gì. Nhưng sợ dê ủy sẽ cùng dân binh nhóm phát hiện hài tử là hắn thân nhân, muốn vô cớ chịu liên lụy, cho nên hàn huyên một lát liền làm Tom đi rồi, như thế nào đặng côn luôn cũng tới. Hắn chẳng lẽ không biết hiện tại cha nhất nghiêm chính là cùng Lao Tô, Tu, mà hắn còn lại là một cái cực độ nguy hiểm đãi cải tạo phân tử. Ta không quen biết ngươi, đồng chí, thỉnh nhanh lên rời đi đi, này không phải nguyên lên ngốc địa phương. Hắn không ngừng cấp đặng côn luân xử ánh mắt nói. Tô Anh Đào vừa thấy này hai người nhận thức, trong lòng khẳng định một chút vị này khẳng định chính là la hành. Tại đây một khắc, Tô Anh đảo trong lòng vẫn luôn ẩn ẩn nghiền ngẫm sự tình rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Ở trong động, nàng liền nghe Trử nham nói qua, chữ tư lệnh cùng la hành không thế nào đối phó, bất quá này thời đại người chỉnh người sự tình, ở tương lai, chỉ cần không phải đặc biệt thảm thiết, đều mơ hồ qua, đối với chịu quá thương người tới nói, chỉ cần có thể sửa lại án xử sai, lật lại bản án liền xong rồi, sẽ không quá nhiều người chuyên môn đi quan báo tư thủ. nhưng là la lão nguyên bản cũng là muốn điều đến rừng rậm nông trường lại chơi xui đất khiến, cùng phương đông tuyết anh giống nhau cũng ở thành huyện lao động cải tạo nông trường này liền có ý tứ đi muốn nói không phải bao cúc đảo quỷ thật đúng là thấy quỷ đối với trước mắt cục diện nàng chỉ có một câu chúng ta cần thiết lại làm một chương điều lệnh đem la lão cũng điều qua đi cùng phương đông tuyết anh không giống nhau la lão thân thượng mang thẻ bài còn mang tân bút khẳng định thuộc về hồng bút vòng quá kia một loại tội phạm lao động cải tạo theo lý Loại người này Tô Anh đảo là điều không đi. Nhưng là la láo trạng huống thoạt nhìn đặc biệt kém. Hơn nữa muốn thật là bao cúc đảo quỷ, hiện tại không đem người mang đi, bao cúc phải cho mặt trên đánh cái màu đỏ điện thoại, mặt trên lại một điều người, khác không quen thuộc nông trường, nàng càng thêm điều không ra người tới. Người này muốn như thế nào điều, đây chính là cái trọng hình tội phạm lao động cải tạo. Nhưng lúc này, Đặng Côn luôn cho Tô Anh đảo một cái tân ý nghĩ, tiểu Tô, ngươi đi theo hồ tràng trường đàm. liền nói chúng ta dừng rậm nông trường có một loại kiểu mới khai quật hồng liêu thiết bị làm hồ tràng trường điều động mấy cái trọng hình phạm đến chúng ta dừng rậm nông trường đi học tập sử dụng tiên tiến kiểu mới thiết bị không phải có thể đúng vậy trọng hình phạm tuy rằng không thể trực tiếp điều đi nhưng kỹ thuật học tập là có thể tô anh đào liền nói sao chính mình mang theo tiến sĩ tuyệt đối không sai hắn tuy rằng thoạt nhìn ngốc ngốc đăng đăng nhưng tổng có thể ở trong lúc lơ đãng cho nàng một ít tân ý tưởng cùng ý nghĩ liền như vậy làm tô anh đào xoay người chạy tới cùng hồ tràng trưởng thương lượng chuyện này đi sớm chút thời gian chử nham cùng bao cúc cũng ở chạy tới thành huyện lao động cải tạo nông trường trên đường ở trên đường bao cúc mới cùng chử nham lại nói tiếp la hành liền ở thành huyện lao động cải tạo nông trường hắn là người ba chỉnh đi xuống hắn tôn tử đã muốn ở báo chí thượng làm nổi bật nếu là lưu vị ở lao động cải tạo nông trường đụng tới hắn đã có thể phiền phái lớn mặt trên lãnh đạo nhìn đến khẳng định phải cho hắn lật lại bản án tử ta ba có phải hay không có tật xấu em đẹp chiến hữu, hắn không phải đều nói qua. La Hành ở trên chiến trường còn đã cứu hắn mệnh, hắn làm gì chỉnh La Hành? Chử Nham hỏi. Bao Cúc thẳng tư khí, ra đây như thế nào biết? Liên nơi đó sao? Tới rồi tới rồi. Bởi vì nhìn đến một chiếc gia tạm, Bao Cúc ý bảo Chử Nham chạy nhanh dừng xe, nàng phỏng chừng là đến địa phương. Chử Nham một chân giẫm ngừng xe, không nói một lời. Bao Cúc tưởng xuống xe, phát hiện cửa xe là khóa, vì thế nói, mở cửa xe a, ngươi như thế nào không mở cửa xe? Trừ nham còn ở do dự, bao cúc đột nhiên loa đã kêu một tiếng, bởi vì nàng nhìn đến tô anh đảo đoàn người từ thành huyện Lao Nông Trường ra tới, hơn nữa mặt sau hiển nhiên, đi theo la hành. Không ngừng la hành một cái, có năm sáu cái tội phạm lao động cải tạo, từ dân binh nông áp, một đám nhảy lên đặng côn luân kia chiếc xe bán tải, toàn ngồi ở toa xe. Chiếc xe kia cũng thật có thể chăng A, một cái toa xe trang 6-7 cá nhân. Đây là cái gì vận khí A đây là? Bao cúc trong ánh mắt hỏa tinh tử đều phải bính ra tới. nàng đến tuột cùng không biết là chỗ nào ra được rẽ. Cái này Tô Anh Đảo là nàng khắc tinh đi, cùng lục thầy tướng đánh lửa nóng không nói, hôm nay cư nhiên mang theo Hi Hano khắc tới nông trường, còn liền như vậy xảo, đem la hành từ lao động cải tạo nông trường cấp mang đi. Nếu là Tô Anh Đảo còn không có điều chạy lấy người, nàng đi nông trường, ít nhất có thể trở ngại chuyện này, nhưng hiện tại Tô Anh Đảo đã đem người mang lên ra tạp, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Nàng hiện tại xuống xe, tiến hành ngăn trở nói, chẳng phải là lãnh đạo. Mọi người đều phải biết, La Hành là nàng chỉnh. Mà lúc này, kia chiếc gia tạm phát động đã về phía trước đi rồi. Nham Nham, ngươi nói làm sao bây giờ? Bao Cúc nghiêng đầu nhìn nhi tử, La Hành là bị ngươi ba chỉnh, hắn phải cho sửa lại án xử sai, ngươi ba phải xong đời. Trừ Nham đốn thật lâu mới hỏi, ngài nói làm sao bây giờ? Bao Cúc còn có thể làm sao bây giờ? Đưa ta đi Hồng Nham, ta phải ngồi máy bay lập tức về thủ đô. Khi Hà Nô khắc tiên sinh tự tiện đi ra ngoài chính là trái với Trung ương quy định, Tô Anh đào đến chịu xử phạt, nàng từ lao động cải tạo nông trường ra bên ngoài điều người càng thêm không đúng. Này đó chúng ta đều cần thiết hướng về phía trước phản ánh, muốn hung hăng phản ánh. Bao cúc hung tận nói. Tục ngữ nói đến hảo, ác nhân trước cáo trạng. Rốt cuộc tần châu núi cao hoàng đế xa, bao cúc chỉ cần ngồi trên phi cơ bay trở về thủ đô, chính là trước cáo trạng cái kia, nàng muốn ở đệ nhất phu nhân trước mặt hảo hảo cáo cái kia Tô Anh đào một trạng. cái này nữ đồng chí thật quá đáng mỗi một ngày đều ở khiêu chiến bao cúc điểm mấu chốt nàng nếu không ở đệ nhất phu nhân trước mặt đem nàng hình dung thành cái đại đại phản động phái nàng liền không họ bao đến nỗi la hành chỉ cần đệ nhất phu nhân nói ra tùy tiện lợi bình vài câu hắn liền không khả năng bị lật lại bản án hào đi chử nham nói yên tâm đi nham nham chờ mẹ trở về liền ở ngươi ba trước mặt nhiều khuyên nhủ nhiều lời nói ngươi lời hay thực mau là có thể đem ngươi điều đi Các người phụ tử quan hệ cũng nên hoán hợp. Bao cúc vô vô nhi tử cánh tay, tuy rằng vẫn là thực khẩn trương, nhưng tốt xấu có nhi tử tại bên người, nàng trong lòng vẫn là tương đối thả lỏng, thậm chí hử nổi lên đèn đỏ ký tới. Nhưng là trừ nham lái xe mánh đánh một phen phương hướng, lốp xe hướng tới một khối kiên đoan triều thượng cục đá liền hung hăng đụng phải qua đi, chỉ nghe phịch một tiếng, tay lái xoát hướng tả trưởng, lốp xe bạo. Nham nham, ngươi điên rồi đi, ngươi sao lại thế này, này xe nổ lúc là bao cúc xem hắn đột nhiên nghe xuống xe nhảy xuống xe tới thét chói thai mắng lên người đứa nhỏ này chính là không hiểu chuyện xuẩn về đến nhà từ nhỏ đến lớn ta đối với ngươi như vậy hảo nhưng ngươi nhìn xem ngươi không biết cố gắng mọi thứ sự tình làm không tốt khi còn nhỏ ta muốn viết đất ngươi liền thế nào cũng phải đứng ở miếng đất kia thượng ta phải làm cơm quay người lại ngươi nhất định ở ta phía sau làm hại ta xối ngươi một đầu nước lèo ngươi cả đời mơ mà ngạc ngạc. không có một chút ít ánh mắt tận sẽ cho người thêm tiền Đến bây giờ vẫn là, ngươi có biết hay không ngươi ba muốn thật sự xảy ra sự tình, chính là ngươi làm hại, a, Ngươi ba xảy ra chuyện đối với ngươi có cái gì hảo. Đây là một loại từ trừ nham hai tuổi bắt đầu liền vẫn luôn ở trải qua ngôn ngữ bạo lực. Không có trải qua quá người vĩnh viễn không hiểu đó là một loại cảm giác như thế nào. Nàng đối với ngươi thực hảo, cho ngươi tiền tiêu, khảo thí không hảo cũng không quan hệ, thậm chí buổi tối còn sẽ hống ngươi ngủ, chính là nàng cũng sẽ lơ đãng đảo ngươi một đầu nước lèo. Còn thế nào cũng phải nói là ngươi chạm sai rồi địa phương, phết đất thời điểm cố ý kéo xô đẩy đến ngươi dưới chân, đem ngươi vướng ngã, ngã quỵ trên mặt đất, còn muốn nói ngươi không ánh mắt. Một cái hài tử từ 2 tuổi khởi liền chịu được loại này giáo dục, sẽ làm hắn từ nhỏ, ở trong tiềm thức cảm thấy chính mình là cái hoàn toàn không có sự chô đồ vật, hắn lại sao có thể sẽ trở thành một cái người tốt. Loại này bồi dưỡng phương thức có thể nói phi thường hảo. Từ nhỏ đến lớn, trừ nham đối chính mình đánh giá liền bốn chữ, không phải đồ vật. nhưng chử nham vẫn luôn tin tưởng chính mình phụ thân tin tưởng hắn là một cái chính phái người kia cũng là hắn ngưỡng mộ như núi cao ngần ấy năm chử nham ở nhà quá không phải người quá nhật tử nhưng sở dĩ vẫn luôn không có học cái xấu chính là bởi vì hắn cảm thấy phụ thân cho dù ở nhà luôn là xem nhẹ hắn nhưng ở bên ngoài vẫn luôn là cái tác phong cường ngạnh hơn nữa chính phái người nếu phụ thân hắn là cái chính phái người lại sao có thể đi chỉnh chính mình chiến hữu hít một hơi thật sâu xoay người chử nham nói mẹ Ngươi gấp cái gì, chúng ta về trước tấn công, cùng la hành tâm sự, xem hắn là như thế nào bị đưa đến lao động cải tạo nông trường, hào sao. Ngươi cùng ta ba đều là như vậy người tốt, lao cách mạng, làm người chính phái, sao có thể chỉ người đâu, ta ba sẽ không, ngươi càng sẽ không, ngươi khẳng định là ở cùng ta nói giỡn. Nếu hắn tin tưởng phụ thân hắn, liền không khả năng đưa bao cúc về thủ đô. Hồi dưng dậm nông trường sao, Chử nham tổng cảm thấy, cái kia có thể từ bao cúc trong tay làm 5.000 khối tô anh nào tuyệt đối có thể từ bao cúc trong miệng bộ ra chuyện này như tới. Bao cúc đốn nửa ngày, mới phun ra một tiếng gạo giống ra tới, ngươi quả nhiên là cái bạch nhãn lang. 161, cặn ba động Tiểu bạch lâu. Chân ni hạ toan mì nước, tô anh đào lại đơn độc trên hai cái trứng gà bưng cho la lão sau đó liền đem Tom cùng chân ni mang theo ra tới, làm la lão cùng đặng côn luân đơn độc nói một lát lời nói. Tom là cái không chịu ngồi yên, hơn nữa về nhà chỉ chốc lát sau, liền đối ra ra mới mẹ càng qua. ngược lại là như thế nào vừa quay đầu lại đột nhiên phát hiện mấy ngày hôm trước còn uy hiếp quá đặng đông minh cái kia lão thái thái lén lút ở sân mặt sau chạy cảm thấy rất tò mò liền đi theo cái kia lão thái thái đi rồi tô anh đảo cùng chân mi ở bên ngoài nhìn một lát cách vách tống thanh khê cùng mấy cái tiểu nữ hải chơi đánh bao cắt trò chơi chỉ chốc lát sau đặng côn luân ra tới la lão ý tứ là trước mắt chúng ta trước không cần nói cho tom thân phận thật của hắn còn có chính là nếu là điều tạm hắn trụ nông trường có thể Liền không ở nhà chúng ta, cấp chúng ta thêm phiền thoái. Đặng côn luôn nói. Chân Nhi rốt cuộc tiểu, còn không hiểu chuyện, biết la luôn Tom thân ra ra, liền hỏi hắn thúc, thúc, vì cái gì la ra ra không cần ở tại nhà chúng ta, còn không nghĩ nhận Tom nha, chẳng lẽ hắn cũng ghét bỏ Tom đầu tóc cùng màu da. Tô Anh Đào nói, nha Đồng Đốc, hắn là sợ Tom biết chính mình thân ra ra ở quốc nội bị như vậy nhiều hãm hại, sẽ thu hận cái này quốc gia, mới không nhận hắn, về sau hắn muốn sửa lại án xử sai, chính mình thân tôn tử. Như thế nào bỏ được không nhận? Không ở nhà ta cũng là sợ thân phận của hắn muốn liên lụy chúng ta. Đặng Côn luôn nhìn chằm chằm tô anh đào, hai mắt có thể nói liếc mắt đưa tình, còn mang theo một ít khẩn cầu thần sắc. Bất quá hắn còn chưa nói lời nói, tô anh đào lập tức liền nói: đình chỉ, tiến sĩ, ngài cũng đừng suy nghĩ, chân chính quốc gia thúc đẩy oan giả sai án sửa lại án xử sai, còn phải lại quá mấy năm đâu. Hiện tại là thật sự không có biện pháp. Nàng lại không phải giàu cao và kim, đồ nơi nào đều linh. Lần này. kỳ thật nàng đã đem bao cúc trọc không sai biệt lắm bất quá rốt cuộc nàng nông trường làm đến hảo lại có ghi hình có thể thêm phân đệ nhất phu nhân liền tính tưởng chỉnh nàng cũng tìm không ra tên tuổi tới nhưng vạn nhất thật là đệ nhất phu nhân bảy mưu đặt kế bao cúc chỉnh la lão nàng chẳng những đem la lão mang ra nông trường còn tưởng thế hắn lật lại bản án kia nàng thật là ngại mệnh trường hoặc là trong ngộng ngồi tụ không ngồi đủ còn tưởng lại ngồi một lần rốt cuộc cứu người không tính gì nhiều lắm hảo lộ hành bất tử Lật lại bản án đã có thể xúc động đệ nhất phu nhân ích lợi, cho nên cứu La lão hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa kỹ thuật điều tạm cũng hợp tình hợp lý, đi khắp thiên hạ, Tô Anh Đào đều có lý. Nhưng là tưởng lật lại bản án, Đặng Quân Luân tưởng quá mỹ một chút. Không thể lật lại bản án liền tính, ngươi lên lầu ngủ một giấc đi, ta đưa La giả đi nông trường." Đặng Quân Luân nói. Tô Anh Đào khởi sớm nhất, sắc thật cũng đặc biệt vây, đánh nhưng cái ngáp liền lên lầu. Chờ nàng lên lầu, La lão thấp giọng nói: đây là vị kia tổ chức do nhà nước cử thê tử đi, cùng nhà ta Mỹ Ngọc hoàn toàn không giống nhau. Kết là la láo chất nữ, tương so với hai cái thiếu chút nữa chỉnh chết hắn thân nữ nhi, la láo đối kết ấn tượng còn muốn càng tốt một chút. Nàng cùng kết là hoàn toàn bất đồng nữ tính, ta nói như vậy ngài khả năng sẽ không cao hứng, nhưng là la lão nàng với ta tới nói, tựa như thuyết tương đối với Einstein, lực vạn vật hấp dẫn với Liệu Thần, là ta cả đời quan trọng nhất người cùng hết thảy nàng cùng kết là không thể làm tương đối. Đặng tiến sĩ đáp thực văn nhã. La lão thở dài, Mỹ Ngọc Nguyên lai like ở tin, ở chúng ta trước mặt oán giận quá ngươi rất nhiều, Tổng cảm thấy ngươi không tốt, nhưng ta cảm thấy, nàng tương lai chúng sẽ bởi vì từ bỏ ngươi mà hối hận. Nhưng ta thực may mắn ta gặp được tiểu tô, chúng ta không nói chuyện cái này, hảo sao? Tiến sĩ như vậy, đình chỉ cái này để tài. La lão nghĩ nghĩ, cũng là. Tuy rằng hắn không dám khẳng định người khác mang theo Tom có thể hay không càng tốt. Nhưng từ tô anh đào nuôi nấng Tom, Ở nhìn thấy đệ nhất mặt lúc sau, hắn liền khẳng định một việc, lúc trước phản đối hai cái nữ nhi mang đi hải tử là đúng. Hắn kia hai cái nữ nhi trong mắt chỉ có cực nhỏ tiểu lợi, sẽ đem Tom hoàn hoàn toàn toàn cấp dạy hư, ngược lại là Tô Anh Đào, đem hắn tôn tử bồi dưỡng càng tốt, có càng kiện toàn, rộng rãi nhân cách, đáng tiếc hắn ái nhân nhìn không tới. Tiếc không, tiến sĩ cùng la giả đi nông trường. Mang ngủ Tô Anh Đào, một lòng nhận định, ở đêm nay bảy điểm, khi Hano khắc rời đi tấn công phía trước, nàng tuyệt đối không thể hóa trang cúc lại phát sinh xung đột. Rốt cuộc gia lao động cải tạo nông trường thời điểm, các nàng đều nhìn đến chữ nham cùng bao cúc. Nàng phòng trừng bao cúc khẳng định phải về thủ đô cáo trạng, cũng sẽ lập tức làm chữ nham đưa chính mình đi sân bay. Bất quá không quan hệ, Tô Anh Đảo cũng không sợ cái này, bởi vì nàng làm sở hữu sự tình đều phù hợp chính sách pháp quy. Mà đệ nhất phu nhân lại như lại hoành, cũng không có khả năng làm nàng ngồi tù, hoặc là tìm người tới nàng. Xã hội chủ nghĩa hạ lại nghĩ như thế nào hãm hại người cũng đến có lý do a trên người nàng không có bím tóc đệ nhất phu nhân như thế nào chảo kết quả chỉ chốc lát sau chân nhi lên lầu liền diêu tỉnh tô anh đào sau đó nói thầm thầm, chử thúc thúc ở dưới lầu hắn nói hắn muốn gặp ngươi tô anh đào chấn động là thật sự chấn động ở nàng trong động chử nham cùng bao cúc thẳng đến cùng nàng kết hôn thời điểm quan hệ đều còn không có nhau cương thẳng đến sau lại ở bao cúc cùng tô anh đào chi gian nổi lên vài lần xung đột chử nham mới hoàn toàn hóa trang cúc náo cương bất quá tuy rằng cãi nhau tô anh đảo có thể chiếm thượng phong nhưng chử nham cả người là bị bao cúc đệ nặng rốt cuộc bao cúc có ca ca đệ đệ bốn cái bọn họ còn có hai tử tuổi đều cùng chử nham không sai biệt lắm hơn nữa một đám đều ở quân chính bộ môn đều là thực quyền cương vị thử hỏi cho bọn họ chử nham ở trong xã hội ở công tác chung như thế nào ngẩng được đầu cho nên hắn tự mở ra một con đường cùng đám lưu manh làm tới rồi cùng nhau đúng rồi Tô Anh Đào đống nhiên lại nghĩ tới một việc tới. Nàng nhớ rõ trong động, bao cúc cho nàng ám chỉ quá rất nhiều lần, nói trừ nham mẹ đẻ ở cặn bã trong động chịu đựng không được địch nhân nghiêm hình tra tấn, kỳ thật là phản bội tổ chức, còn bán đứng quá đồng chí. Nàng là ngại với trừ nham thân phận, cũng ngại với trừ nham mẹ đẻ đã chết, mới vẫn luôn không ra bên ngoài nói qua. Kêu ý tứ là làm nàng tốt nhất thức thời điểm, trừ nham ở bên ngoài làm cái gì đều tận lực nói cho nàng, mọi việc cũng muốn nghe nàng lời nói. Rốt cuộc trừ nhằm mâu thân là liệt sĩ vẫn là phản đồ, tất cả tại nàng trong miệng. Lúc ấy Tô Anh Đào nghe xong, từng nói qua một câu, người chết lại trường không được miệng, chuyện gì còn không đều là bằng ngươi nói. Nàng nhớ rõ lúc ấy bao cúc nghe xong nàng câu này, lúc ấy soát một chút, mặt liền trắng. Từ đó về sau nàng cùng bao cúc liền nháo bẻ, rốt cuộc chưa thấy qua mặt. Tô Anh Đào đột nhiên một cái cơ linh, đừng sẽ không, lúc ấy làm phản người là bao cúc, bị bán đứng cái kia mới là trừ nha mẹ để đi. đừng bao cúc chính mình mới là cặn bạ trong động bán đứng quá đồng chí cái kia phản đồ đi bất quá những việc này rốt cuộc cùng nàng không quan hệ bởi vì nàng cùng chử nham lại không phải phu thê cho nên tô anh đào vẫn như cũ là tính toán ngủ bất quá nàng mới phiên cái thân cửa sổ thượng liền cho người ta ném cái bật lửa đi lên sau đó chử nham đánh tiếng huýt sáo cạ tờ xạ xuống dưới tâm sự ngươi có bệnh đi ai là cạ tờ xạ tô anh đào xuyên giày đi xuống lầu khím đi đi hỏi Tiểu bạch lâu hai bên trụ đều là người quen, hắn như vậy đều là muốn cho người ta nói hắn cùng nàng nhàn thoại đi. Ngươi à, chúng ta tiến sĩ cả tờ xạ, đúng rồi, hắn còn ở kia giúp trước mặt kêu ngươi là cái gì chỉ gì, cái gì đặt lỉnh, ta cảm thấy cả tờ xạ, so với hắn những cái đó toan không kỹ kỹ cách gọi càng thêm phong cách tây. Trừ nham hai tay cắm túi, lắc lư tiến lên hai bước, thấp giọng nói, giang hồ cứu cấp, tiểu Tô, ta biết ngươi đặc biệt có khả năng, lúc này ta mẹ ở nhà khách. Một hồi ngươi đi ngươi hỏi một chút nàng, xem có phải hay không nàng chỉnh phương đông tuyết anh cùng la hành, được không? Xem tô anh đào hai chỉ con ngươi nghiêng nghiêng, ở trận trắng mắt, trừ nham hít một hơi thật sâu khí, chuyển qua đầu, ngươi đi hỏi, hỏi ra cái gì kết quả ta đều tiếp thu, Nhưng là ngươi nếu không hỏi hắn lại thổi cái huyết sáo, đặng côn luân cái kia tư bản chủ nghĩa đại bản doanh đã có thể xong đời lâu, ta sẽ cho tô có thêm viết thư, làm hắn mang theo thủ đô tiểu hát binh, tới bưng nhà ngươi tiến sĩ Hà ổ, hảo sao Tô Anh Đào có điểm không rõ, bao cúc không phải mẹ ngươi sao? Muốn thật là nàng thừa nhận cố ý chỉnh la hành, không phải cũng là ngươi ba chỉnh, hỏi ra tới lại có thể thế nào? Ngươi không được cùng nhau xong đời. Cho nên ngươi đi giúp ta hỏi, nhìn đến đế có phải hay không ta ba chỉ thị nàng, dù sao ngươi nếu không hỏi, đặng côn luôn liền xong đời, ngươi xem làm. chử Nham lại nói. Vạn nhất thật hỏi ra là ngươi ba chỉnh đâu? Tô Anh Đào lại hỏi lại. Chữ Nham nhiều tặc người a? vừa rồi chẳng những đem bao cúc đưa đến nhà khách sợ nàng muốn chạy đem mấy chiếc xe chìa khóa toàn rút chính mình cầm sau đó còn đem hắn kia giá đã có thể thu âm cũng có thể ghi âm máy ghi âm để ra tới dối tay vỗ vỗ lại điểm điếu thuốc hắn nói ta đây liền phải tới đứa con trai tố giác lão tử la hành ra hai khuê nữ rửa tố giác thân cha lưu thành ta tố giác ta ba chẳng lẽ liền không thể làm cái đoàn cấp cán bộ đừng nhìn thứ này nói nghiến răng nghiến lợi nhưng tô anh đảo hiểu biết hắn hắn môi vẫn luôn ở chịu chịu hiển nhiên trong tiềm thức vẫn là hy vọng phụ thân không có tham dự cái loại này để tiện sự tình tô anh đào lại trợn trắng mắt chỉ vào trừ nham đến cái mũi liền nói câu ngươi muốn dám động tiến sĩ công tắc gian ngươi nhất định phải chết chân nhi giống chỉ xuyên không được tiểu lang không sai biệt lắm muốn lao ra đi ngươi dám chạm vào một chút ta thầm thầm ta liền lộng chết ngươi trừ nham buông tay thỉnh đi là ai chỉnh la hành xem ra hôm nay tô anh đào cần thiết đi tìm bao cúc hỏi cái rõ ràng nhà khách Bao cúc liền lâu cũng chưa thượng, vừa lúc Lưu Vị ở dưới lầu cùng trường sinh ăn nói chuyện thiếm, lục ca mê liền đặt ở trước mặt trên bàn, nàng đi qua, cố ý dôi chân đem cái bàn một bộ, cái bàn một nghiêng, lục ca mê bang một tiếng rất trên mặt đất. Nha, Lưu chủ nhiệm, ta nên sẽ không chạm vào hỏng rồi ngươi lục ca mê ra đi. Bao cúc cố ý nói. Lưu Vĩ nhặt lên lục ca mê rốt cuộc bao cúc là tuyên truyền bộ cán bộ, cũng không dám nói cái gì, mở ra vừa thấy lục ca mê tựa hồ không sáng. Vội vàng lên lầu tìm tin, đổi tin đi. Bao cúc trong lòng kỳ thật đặc biệt sốt ruột, cũng sợ tô anh đảo muốn tới ép hỏi chính mình. Tuy rằng nàng chắc chắn chính mình sẽ không mở miệng, cũng chắc chắn chính mình chỉ cần trở về thủ đô liền không có việc gì. Nhưng ít ra vào giờ phút này, nàng sợ tô anh đảo cùng la hành, đặng côn luôn nhóm người này muốn đổ ở hiện trường, ép hỏi chính mình. Nhưng sợ cái gì liền tới cái gì, nàng đang xem biểu, không ngừng nhai thời gian đâu, chỉ trước mắt, tô anh đảo đã ở nàng phía sau. Nha. Tiểu Tô đồng chí a lúc này chúng ta hi ha nỗ khắc tiên sinh đối với tiếp đãi đặc biệt vừa lòng, chờ trở về thủ đô, ta nhất định sẽ ở đệ nhất phu nhân trước mặt hảo hảo ngợi khen ngươi. Bao Cúc lập tức đón đi lên, cười nói. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, trước đem trường hợp ứng phó qua đi lại nói sao, Bao Cúc có thể so ai đều có thể khuất có thể rối. Thấy Tô anh đảo cũng không trả lời, nàng lại thấp giọng nói, Tiểu Tô, ngươi chỉ là Tần Châu một cái tiểu dễ ủy sẽ phó chủ nhiệm mà thôi. Ta biết ngươi muốn hỏi là hành sự tình, kia cùng ta không quan hệ, là đệ nhất phu nhân trình hắn, cho nên chúng ta lẫn nhau cấp cái mặt mũi. ta muốn hôm nay đi không nhanh nhẹn, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá, minh mặc sao. Nàng thanh âm này lại không lớn, trừ nham còn tưởng ghi âm, tưởng mở, hắn ở cách xa, bao cúc lại là áp hay nói, sao có thể lục được đến. Bao chủ nhiệm, ta không đề cập tới la hành sự tình. Ta nhưng thật ra tưởng chắc chắc ngài đối tổ chức trung thành độ, ngươi nói giống hai ta như vậy cách mạng giả. Vạn nhất đều cấp phản động. Phái bắt, có thể sống sót cái kia có thể hay không là phản đồ. Tô Anh Đào dơ dơ lên cánh tay nói, liền tỉ như, hai ta rơi xuống nhất bang hắc ngũ loại trong tay, có thể sống sót cái kia, có thể hay không là phản đồ, có thể hay không phản bội tổ chức. Đương nhiên, không phản bội tổ chức, ngươi như thế nào sống sót. Bao cúc chỉ vào Tô Anh Đào nói, ngươi mới có thể đương phản đồ, ta chính là thà chết chứ không chịu khuất phục. Chết cái kia mới là chân chính liệt sĩ. Bao cúc mới là cặn bã trong động phản đồ đi. Muốn thật là như vậy, nữ nhân này nên ở nhân dân. Đại hội đường tố rất nàng, mà không phải hiện tại, cũng không phải giờ phút này, ở tầng công nhà khách như vậy nho nhỏ một cái nhà khách. Phản đồ tồn tại ra cặn bã động, sống ở nhân dân vô tay cùng hoa tươi, mà liệt sĩ lại hàm đoan mà chết, chết không thể ăn, còn phải bị nàng mắng. Nữ nhân này, thật sự quá đáng giận một chút. Nhưng là, sự tình thường thường không phải có thể từ người lý tưởng tới đi. Tô Anh Đào kỳ thật tưởng tạm thời thả bao cúc, hơn nữa, nàng tưởng kế tiếp cùng chử Nham hảo hảo nói chuyện, rốt cuộc hắn mẹ đẻ là cái thực đáng thương nữ nhân, nàng muốn cho chử Nham ít nhất tìm được chứng cứ, ở lớn hơn nữa địa phương bóc ra bao cúc đã từng phản bội quá đồng chí sự tình tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía sau truyền đến Tom Thanh Âm, thầm thầm, trốn a, mau tránh. Tom vì cái gì kêu nàng trốn. Nhưng Tô Anh Đào vẫn là theo bản năng hướng tả một trốn, sau đó quay đầu lại. liên thấy từ nhà khách ngoài cửa lớn mặt vọt vào tới một cái lao thái thái kéo tiểu bùi tóc trên trán đầu tóc cơ hồ muốn thoát xong rồi bước chân tung bay xông thẳng bao cúc mà đi này lao thái thái chạy kêu kêu một cái mau mục tiêu kêu kêu một cái chuẩn từ tô anh đảo trước mặt chạy qua thời điểm còn cười giữ tận một tiếng mau kỷ lan đoạt ta kim bài ta liền hư nàng chuyện tốt ta muốn cho các ngươi nông trường đảo cái đại múc đây là đặng đông minh trước bà bà vương bà tử trở tay không kịp nàng cư nhiên dẫn theo một thùng nước tiểu liền hướng tới bao cúc bắt qua đi. xôn xao một tiếng, nước tiểu văng khắp nơi, bắt đầy đất đều là, mà ăn mặc cán bộ trang, tiểu dày ra bao cúc, cấp này thùng nước tiểu toàn bộ nhi bắt cái trước tâm phía sau lưng, hôn thân đều là. Vẻ mặt kinh ngạc đứng ở tại chỗ, nàng thậm chí không biết giờ phút này ở chính mình trên người đã xảy ra sự tình gì. Tô Anh Đào mấy ngày hôm trước liền nghe to ẩn ẩn đề qua, nói vương bà tử tưởng trả thù Mao kỳ lan, cho nên muốn ở nông trường chơi xấu, đừng sẽ không Đây là vương bà tử ấp ủ đã lâu, muốn xử hư đi. Này nhưng quá xấu rồi một chút đi. Công ăn đâu, lỗ một bình đâu, dân binh tê như thế nào không thấy này bà tử. Này nước tiểu là hắt ở bao cúc trên người, muốn hắt ở quốc tế bạn bè trên người, toàn tần công mọi người đều đến xui xẻo a. Kia nước tiểu cũng không biết cấu mấy ngày rồi, mới bắt đi ra ngoài, nùng liệt hương vị đã tràn ngập mở ra. A, tô anh Đào, ngươi quả thực là cái nữ lưu manh, người đàn bà đánh đá. Bao cúc một tiếng tê Lại sửng sốt hơn nửa ngày, hiển nhiên, nàng đem việc này trở thành tô anh đảo bậy mưu đặt kế hành vi, đột nhiên liền hét lên lên, ngươi loại này hành vi quá ác liệt, ta chịu đủ ngươi, ta muốn cho đệ nhất phu nhân chính ngươi, hung hăng chính ngươi. Lúc này muốn vương bà tử đi rồi còn hảo, nàng còn không đi, đổ bao cúc, không cho nàng tiến nhà khách. Rốt cuộc vương bà tử liên tục theo dõi vài thiên, chính là nhìn chuẩn, liền phát hiện bao cúc xuyên sinh đẹp nhất, hơn nữa vừa thấy chính là từ thủ đô tới, giọng bắc kinh kêu kêu một cái lưu. Nàng xem xét vài thiên, chính là chuyên môn tới cấp khách quý năng kham, muốn phá hư rừng rầm nông trường ở khách quý cảm nhận chung hình tượng. Cho nên nàng còn ở hiện trường đại xảo đại nháo, la to, như toan làm hiện trường tình thế biến tệ hơn một chút. Tô Anh đào giám cam đoan, chính mình trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển. Ở đây mọi người cũng không ai nghĩ đến sự tình sẽ như vậy phát triển. Vương bà tử đổ ở nhà khách cửa, đang ở đối với bao cúc mắng mau kỷ lan toàn gia có bao nhiêu đắng giận, đoạt nàng đại kim bài. Hại hắn nhi, làm hắn đại tôn tử không có sữa bột ăn, mà bao cúc đâu, lại nghe không hiểu này, lao thái thái bô lô ba là đang nói gì? Một lòng nhận định vương bà tử là tô anh đảo tìm tới chuyên môn tao nàng, hố nàng, vô cùng lo lắng, lại cấp một thân dính ba ba nước tiểu hơn đầu váng mắt hoa, rồi tay một phen đẩy ra vương bà tử, vọt tới tô anh đảo trước mặt, nàng chỉ vào tô anh đảo cái mũi liền giống lên một câu, la hành chính là ta chỉnh, ta hôm nay hô lên tới ta đều không sợ, ta mặt trên có người. Đệ nhất phu nhân là ai ngươi biết không? Ta mặt trên chính là đệ nhất phu nhân, ta chẳng những muốn chỉnh la hành, ta còn muốn chỉnh ngươi, hung hăng chỉnh ngươi, hơn nữa ta chỉnh ai ta đều không sợ. Lâm Phó thống soái, đệ nhất phu nhân, kia đều là ta hậu trưởng, Tô Anh Đào. Ngươi một cái nho nhỏ dê ủy sẽ phó chủ nhiệm, cư nhiên dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn chỉnh ta, ta sớm muộn gì ta cũng muốn chỉnh bò ngươi, ngươi cho ta chờ. Xem Tô Anh Đào đứng ở tại chỗ nhìn chính mình, nàng lại tiêm giống một tiếng, tưởng lục ta tướng. không có cửa đâu lưu vĩ lục kameza đã bị ta đập hư trừ nham liền đứng ở cách đó không xa trong lòng ngực vẫn luôn suy cái đại máy ghi âm liền thấy bao cúc chỉ vào tô anh đào nói ngươi chết chắc rồi đừng tưởng rằng ngươi là cái nho nhỏ dễ bỉ sẽ phó chủ nhiệm liền không ai có thể chỉnh được ngươi chờ ta trở về thủ đô chuyện thứ nhất chính là muốn cho đệ nhất phu nhân chỉnh chết ngươi là lục kameza là đập hư nhưng trừ nham ghi lại âm a cùng với tô anh đào ở 70 năm một ngày nào đó Liền nghe thấy bao cúc chính miệng hô lên tương lai phải bị phong làm tứ đại thiên vương, bốn người danh hảo, hơn nữa, còn chính thai nghe bao cúc đem bọn họ danh hảo cấp đều lên một khối kia này phong băng ghi âm nếu là đưa đến mặt trên, lại sẽ thế nào? Tông theo vương bà tử thật lâu, đi theo nàng đến nhà vệ sinh công cộng làm phân, lại đi theo nàng tới rồi nơi này, rốt cuộc hắn chân đoạn, chạy trượm, lúc này xem nước tiểu đều bắt đi ra ngoài, phí công, còn ở ngăn cơn sóng giữ, cư nhiên phí công ở hóa trang cúc giải thích. Nãi mãi kia không phải nước tiểu, chỉ là xỉu thủy mà thôi, không quan hệ đắt. Nãi mãi ta mang ngươi đi tắm rửa một cái, hảo sao? Mà vương bà từ đâu, đang ở bị nhất bang tới rồi dân binh ra bên ngoài bắt được. Trong miệng còn ở kêu to, mau kỳ lan, ta hôm nay làm người thân bại danh liệt. Tô anh đảo tư một hơi, đột nhiên liền cảm thấy, hôm nay cục diện này, tựa hồ cũng không tính qua sâu mươi 162, nàng mang thai. Cũng may lúc ấy hi ha nỗ khắc tiền sinh ở ngủ trưa. Cũng không biết dưới lầu cư nhiên ra có cái lao bà tử cho người ta bắt nước tiểu chuyện này. Mà bao cũng đâu, cấp bắt một thân tao nước tiểu, tổng không thể khắp nơi đi nói đi. Lên lầu, vừa vào cửa, thấy tô mạn ngồi ở ghế trên, đang ở ăn hồng nấu thịt dê liền cơm, chỉ vào tô mạn cái mui chính là một hồi mắng, ăn ăn ăn, ngươi một ngày chỉ biết ăn, làm ngươi cùng chử nham nhiều tiếp xúc một chút, ngươi tiếp xúc sao? Tô mạn không nghĩ tiếp xúc sao, vấn đề là nàng căn bản liền tìm không đến chử nham người A. Ngầm đầu thấy kia tôn bồ tát, bao cúc giận sôi máu, hít một hơi thật sâu nhìn trong chốc lát. Ban một tiếng, nàng cho chính mình một bạn hai. Chủ nhiệm, ngại như thế nào lạc? Tô mạn hỏi. Thu thập đồ vật, đi. Bao cúc nói. Người sao, vạn nhất làm ác, luôn là sợ muốn chịu báo ứng, ẩn ẩn, như thế nào tổng cảm thấy bồ tát ánh mắt như là chửi nha mẹ để ánh mắt giống nhau. Bất quá nàng này nửa đời người, vẫn luôn là bồ tát ở phù hộ. Mới có thể làm nàng hôm nay còn sống ở hoa tươi cùng vỗ tay. A-di-đà-phật, hô thanh Bồ-tát phù hộ, bao cúc hạ quyết tâm, ở về thủ đô phía trước, nàng quyết định sẽ không lại trương một chút miệng. Hơn nữa, chờ nàng trở về thủ đô, nàng cũng đến đem miệng nhắm chặt. Thật là lao hồ đồ, nàng như thế nào có thể đem kia bốn người cấp hô lên tới. Đệ nhất phu nhân phải biết rằng nàng ở Tần Châu loạn kêu gọi bậy tên nàng, nàng cũng chết chắc rồi nha. Bởi vì sự tình ở trong phạm vi nhỏ được đến khống chế. đến khách quý đoàn người đi thời điểm tuy rằng đại gia biết tần công thọc cái soạn nhưng đương sự một lời chưa phát tần châu phương diện cũng liền không có thông báo xử lý bất quá cho dù không thông báo xử lý tới trong xưởng khách quý cấp cái lao bà tử bắt nước tiểu toàn xưởng ngốc hai mươi mấy người công an còn có mấy chục cái dân binh một cái cũng chưa phát hiện đương nhiên hết thể đều đến ghi tội xử phạt từ tống luôn đến tô anh đạo lại đến tần châu cục công an mọi người đương nhiên đều phải chịu xử phạt bất quá chỗ tốt là rõ ràng Bao cúc tuy rằng từ Tô Anh Đảo đến Tần Công, toàn bộ Nhi hận thấu, nhưng là quên tiền đặc biệt sảng khoái, cấp thủ đô trụ điện báo, ngày hôm sau nàng Đại Nhi tử trử võ liền đem khoản hối đến Hồng Nham tỉnh. Chính phủ phía chính phủ tài khoản thượng, mà hi Ha nỗ khắc tiền, còn lại là ở cùng ngày, Bí Thư liền cấp thủ đô phương diện gọi điện thoại. Sau đó từ miền bên kia chuyển qua tới. Mỹ Kim đương nhiên vào quốc gia ngoại hối dự trữ trung tâm, bất quá. Bởi vì đây là giải phóng sau quốc gia thu được đệ nhất bút đến từ ngoại cảnh quốc tế bạn bè nhằm vào văn vật bảo hộ quyên tiền, nửa tháng thời gian, này số tiền liền từ quốc gia ngân hàng hối đến Hồng Nham tỉnh công chứng thượng. Đương nhiên, này số tiền Hồng Nham tỉnh không có khả năng lập tức toàn bộ phát cho đại Phật hang đá cùng đôn hoàng văn vật viện nghiên cứu. Khẳng định có một bộ phận sẽ dịch làm nó dùng. Liên tỷ Như từ thành huyện đến Tần Châu con đường kia, ở nhận được quên tiền lúc sau, lập tức khởi công, liền bắt đầu tu sửa. Cho nên Thành như đặng tiến sĩ lời nói, chính phủ là thật sự không có tiền, phía đông hủy đi tường, phía tây bổ Cột long. nhưng hiện tại này thời đại, bổ cũng là bổ nhà nước quật long, thật đúng là không có người dám đem tiền dịch làm tư dùng, chẳng sợ một phân một hảo. Ta mặt trên chính là đệ nhất phu nhân, ta muốn cho đệ nhất phu nhân chỉnh người củn cụt một tiếng để ép máy ghi âm, trừ nham sờ nổi lên cái chán. Đột nhiên, hắn liền cho chính mình mấy nắm tay. bao cúc đề ra bốn người, mà hiện tại, kia bốn người nhưng đều là ở vang dội vị trí thượng thực quyền nhân vật, cũng là cách mạng phái đầu linh nhóm, chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Chúng chứng một cái. Đốn trong chốc lát, trừ nham lại cho chính mình một quyền. Như vậy vài người vật nhưng không hảo chạm vào, nhưng là theo hắn uy hiếp Tô Anh Đào, làm nàng ép hỏi bao cúc. Tô Anh Đào chẳng khác nào đem nhóm người này đều cấp trọc. Liên nói hắn trùng không trùng. Xuân tốt đỉnh, trừ nham quả thực ngu xuẩn về đến nhà. Tô Anh Đào lúc này cũng đang mắng trừ nham, đáng tiếc. hắn mẫu thân vẫn là cái liệt sĩ đâu hắn khen ngược một ngày tẫn làm chút cho má sụp đổ chuyện này như thế rất tốt ta đem đệ nhất phu nhân cấp trọng, ta khẳng định phải cho đệ nhất phu nhân nhớ thương thượng ngần đầu nhìn tiến sĩ này trương xoáy khí mặt tô anh đảo trong lòng hỏa mạc danh tắt một chút tuy rằng chử nham ngũ quan cũng không tồi nhưng tiến sĩ này trương tiêu chuẩn soái khí mặt mới là tô anh đảo càng tâm thủy làm sao vậy người chậm rãi nói tiến sĩ nói suy xét đến bao cúc cùng chử nham chi gian quan hệ Cùng với chử nham kia vương bắt đảng, luôn là không ấn thường ra bài tính cách, Tô Anh Đào chỉ đem kia bốn người ở cái này liên đại, kết thành tiểu đoàn thể hãm hại người sự tình. Cùng với nàng đối bao cúc ở trước giải phóng, ở cặn bã trong động, thực nhưng có là phản đồ sự tình, chỉ nói cho tiến sĩ một người. Nếu là kia phân băng ghi âm, chữ nham đem nó giao đi lên, giao cho người nào đó trong tay, ý của ngươi là, có thể cho đệ nhất phu nhân cùng nàng đồng liêu nhóm, trước tiên rơi đài. Đặng tiến sĩ nói, hắn giao cho ai à? Muốn nói mặt trên chia làm hai phái, nhất phái cách mạng phái, nhất phái thật làm phái nói, mỗi nhất phái, mỗi người chi gian, đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, mạo muội giao đi lên, tìm không thấy đáng tin cậy người, hắn chính là tìm chết. Tô Anh Đào nói, đến tìm một cái đặc biệt thỏa đáng, hơn nữa bình tĩnh, lý trí, có thể nhìn đến đại cục, hơn nữa có thể hỗ trợ người, xác thật không dễ dàng. Chuyện này ta tới suy xét đi, mọi việc, ngươi không đi làm như thế nào biết hậu quả đâu. Đặng Côn Luân Cư Nhân nói, ta đây liền chúc ngươi vận may. Tô Anh Đào buồn cười nói, ngẫm lại cũng là ý nan bình, muốn thật sự Bao Cúc là gián điệp, kia Chử Nham mẫu thân, cái kia xinh đẹp múa ba lê diễn viên, ở duyên An mấy năm không phải bạch nháo cách mạng. Nghe nói Bao Cúc lúc ấy cũng là làm tuyên truyền, nhưng Chử Nham mẹ đẻ, còn từng vài lần lẻn vào địch chiến khu, cấp che giấu các đồng chí đưa quá tin, thậm chí mang thương thượng quá chiến trường, thật là người tốt không trường mệnh, hai họa sống ngàn năm. Tô Anh Đào hôm nay cắt điểm thịt, đang ở hầm thịt kho tàu. Nghe chính mình hầm thị hôm nay đặc biệt hương. Hai hải tử còn không có tan học trở về. Nàng trước cho chính mình chọc một khối nếm mùi vị. Cũng không biết nàng dừng rầm nông trường lục tương có hay không bị đưa đến lãnh tụ trước mặt. Càng không biết rốt cuộc có hay không người nhìn đến quá. đang ở cơ sở, đương cái nho nhỏ dễ hủy sẽ chủ nhiệm chính là thằng a. rất nhiều chuyện, ngươi làm trăm phần trăm nỗ lực, nhưng có thể hay không thành công, còn phải dựa vật khí. Đào mắt chính là 6 tháng. Hôm nay là 6 nguyệt hai hảo. Nay không. Đặng tiến sĩ ở công tác gian công tác thời điểm, liền vẫn luôn tâm thần không yên, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn một chút trên tường lịch treo tường, hắn ném xuống đỉnh đầu công tác, lúc này mới sáng sớm 10 giờ, cư nhiên hương phấn chạy về ra đi. Trong nhà không ai, tiến sĩ chính mình đảo chìa khóa mở cửa, vào cửa, lên lầu. Lên lầu lúc sau, hắn tới trước trong phòng ngủ dạo qua một vòng, mở ra tô anh đảo phóng nội y để ngăn kéo, phiên một chút nàng nội y lìa, muốn hắn nhớ rõ không tồi, tô anh đảo kinh nguyệt mang, để ở nhất phía dưới. Ít nhất có 50 thiên tả hữu, không có ra bên ngoài lật qua. Hắn nghiêng ngả lảo đảo, lại chạy đến chính mình nguyên lai like phòng ngủ, hiện tại tom trong phòng ngủ, từ trong thư phòng phiên một quyển sinh lý vệ sinh ra tới, nhanh chóng sau này phiên, phiên đến nữ tính ở có thai kỳ biến hóa khi, cô ý tạm dừng trong chốc lát, mới tỉ mỉ đọc lên. Tay một chút dừng lại, du vượng gia tăng, du phòng ở ngắn hạn nội nhanh chóng tăng trưởng. Này đó nhưng đều phù hợp gần nhất ở tô anh đảo thân thể thượng xuất hiện biến hóa đặc thù. Hơn nữa đặng tiến sĩ tính toán lại tính, xác thật là 50 thiên, liền tính nàng thời gian hành kinh lại không quy luật, cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua 50 thiên. Lần trước, có một ngày tiến sĩ phát hiện một cái bao có điểm lậu thời điểm, liền ẩn ẩn cảm thấy, Tô Anh Đào rất có thể muốn mang thai. nay đều qua hơn 20 thiên, hắn cảm thấy chính mình hoài nghi, hẳn là có thể rơi xuống thật chỗ. Từ khi từ thủ đô tới khách quý đi rồi lúc sau, tần thành ngục giam kia giúp đương nhiên liền lại về rồi. Mà trước mắt. kia trong đó một đại bộ phận người tắc tụ ở bên nhau là ở nghiên cứu phát minh một loại ngay cả chính bọn họ cũng muốn bị xưng là là biến thái thức một vạn tấn đại hình bàn rèn cơ bất quá đặng tiến sĩ chính mình trước mắt tắc vẫn như cũ chuyên trù với thiết kế vệ tinh chế tạo phương diện linh bộ kiện mà từ tần thành ngục giam lại đây có một cái kêu tần lộ nữ đồng chí là kết cho hắn đề cử sử dụng tới đặc biệt thuật tay tuy rằng tuổi tiểu nhưng là có một loại nữ đồng chí độc hữu tinh tế dùng sang quý hoàng kim làm thành linh linh kiện nàng làm đặc biệt hảo bởi vì xem hôm nay đặng côn luân vẫn luôn cười tủm tỉm, tân lộ liền hỏi đọc tỏ xe mở to bè về gì hạ tì tô đầy đặng côn luân vẫn như cũ đang cười nhưng là lắc lắc đầu chỉ vào tần lộ tay nói focus cờ son hạt diêu re đòi ỉn nghiêm túc công tác không nói chuyện khác nhưng là công tác gian mọi người đều cảm thấy tiến sĩ hôm nay vui vẻ có điểm quá mức tiến sĩ nhìn chằm chằm một chút đại gia công tác liền từ công tác gian ra tới bên ngoài với lúc lúc này chử nham muốn đổi gác Xem tiến sĩ lại đây, liền đệ một chi yên lại đây, tiến sĩ, chịu điếu thuốc đi. Bình thường chưa bao giờ hút thuốc đặng tiến sĩ tiếp nhận yên, thấy là Trung Hoa, nhíu nhíu mày nói, một chi không đủ, ngươi lại cho ta hai chi. chử nham này yên là bao cúc cấp, theo hắn không đem bao cúc đưa đến hồng nham, hoàn toàn trọc phiên bao cúc, về sau hắn cũng không yên chịu. Bất quá tính, tiến sĩ vẫn luôn không hút thuốc uống rượu, mà chử nham đâu, tắc vẫn luôn tận sức với, muốn cho tiến sĩ học được ăn nhậu chơi gái cờ bạc, vì thế liền tắc hắn tam điếu thuốc. Cho cho cho, ngươi liền không giống cái nam nhân, học học hút thuốc đi, đối với ngươi có chỗ lợi. Tiến sĩ tiếp nhận tam điếu thuốc, làm cho chử nham mặt, lại xoay người vào công tác gian, cấp bên trong mấy cái lao đồng chí một người ném một chi, sau đó, làm cho trận mắt há hốc mồm chử nham, lại từ công tác gian ra tới. Công tác gian kia mấy cái lao đồng chí muốn tạ, đương nhiên là tiến sĩ, chử mẫu khoan liền rất khó chịu, đặng tiến sĩ, ngài đây là lấy ta yên đương nhân tình đi. Ngài như vậy có ý tứ sao? Một người một chi, làm cho bọn họ chịu chi hảo yên đi, đúng rồi, ta nghe nói ngươi gần nhất có hai cái dương rượu ngon. Đặng Côn Luân lại nói, trừ nham vội vàng nói, đình chỉ đình chỉ, ngươi nếu không để rượu, chúng ta liền vẫn là bằng hữu, ta như thế nào cảm thấy, ngươi tưởng tham rượu của ta. Như vậy đi, ngươi không phải có phân băng ghi âm, vẫn luôn tưởng đưa tới mặt trên, lại không biết nên đưa cho ai, nên như thế nào để sao, ta tìm được rồi một cơ hội, có thể giúp ngươi đưa cho thỏa đáng người, ngươi đem ngươi rượu cho ta. Được chưa? Đặng côn luôn cư nhiên nói. Trừ nham vẫn luôn lý chính là bản tất, thay đổi cương, đương nhiên trước tiên chính là gỡ xuống đỉnh đầu nón xanh, hít một hơi thật sâu, hắn nói, ngươi thật có thể, trước nói cho ta, ngươi tưởng đưa cho ai? Có thể, hơn nữa chính là hiện tại, ngươi nếu không tin tưởng, liền cùng ta cùng nhau đi. Đặng côn luôn nói, không nói đến la hành rốt cuộc là bị ai chỉnh. Bao cúc nói bốn người, mà kia bốn người, một cái là như mặt trời ban chưa phó thống soái. Còn có một cái là đệ nhất phu nhân, có khác một cái là trước mắt nào đó đại thị thị trưởng, cuối cùng một cái, còn lại là hiện tại tuyên truyền bộ bộ trưởng, bọn họ, có thể nói lung che lại quốc gia các mặt. nay phân ghi âm rốt cuộc đưa cho ai mới hảo, trừ nham cũng đặc biệt dối rắm Rốt cuộc thượng tầng là thần tiên đánh nhau, như lọt vào trong sương ngủ, phía dưới nhưng còn không phải là phạm nhân tao hương. Đặc biệt là tô anh đảo rừng rầm nông trường kia phân lục tướng, ở bị lưu vĩ mang về thủ đô lúc sau, đến bây giờ mới thôi. Mặt trên còn không có bất luận cái gì phản hồi, dưới loại tình huống này, đem băng ghi âm đệ đi lên, trừ nham còn sợ chính mình muốn vô cớ liên lụy đến tô anh đào đâu. Rốt cuộc băng ghi âm xuất hiện quá tô anh đào tên. Nhưng liền cái này ngây ngốc tiến sĩ, hắn cư nhiên có biện pháp. Hắn muốn như thế nào đệ, hắn có thể đem băng ghi âm đưa cho ai? Đi thôi, chúng ta đi gọi điện thoại. Đặng côn luôn nói, vô vô trừ nham bả vai, nhưng ngươi rượu, cần thiết cho ta. Hai người tới rồi tiến sĩ văn phòng. Nhìn một chút biểu, lúc này vừa lúc 12 giờ, Đặng Tiến sĩ vì thế bắt điện thoại đi ra ngoài, chờ đến bên kia nối mạch điện thời điểm, hắn liền nói, "Quải thủ đô, chuyển 3312." 3312, cái này dãy số trừ nham đặc biệt quen thuộc, bởi vì đây là hắn nguyên lai đương quá cảnh vệ viên, người nào đó trong nhà điện thoại. Đương nhiên, trừ nham loại này thân phận, không có khả năng trực tiếp bắt loại này điện thoại. Hơn nữa hắn trước nay không nghĩ tới, còn có thể tìm nàng. Điện thoại bị tiếp lên, Đối diện uy một tiếng, Đặng Côn Luân vì thế nói, Ngài Hảo, ta là Đặng Côn Luân. Đặng Côn Luân. Đặng tiến sĩ à, Ngài Hảo Ngài Hảo, gần nhất công tác hài lòng sao, các ngươi tấn công công tác, tổng lý vẫn luôn cực kỳ chú ý, đặc biệt là ngươi, vô điều kiện, không ràng buộc, cấp quốc gia cung cấp như vậy nhiều trợ giúp. Trong điện thoại nữ nhân trần chờ trong chốc lát, nhưng lập tức liền nhớ tới Đặng Côn Luân là ai, ngữ địa ôn nhu nói. Đây là ta thân là một cái hoa của người, nên làm. Đặng Côn Luân nói. đúng rồi gia đình của ngươi sinh hoạt còn hảo đi tổ chức cho ngươi sai khiến thế tử ta vẫn luôn chưa từng có hỏi qua rốt cuộc thế nào ta như thế nào ẩn ẩn nghe nói nàng tựa hồ rất bận với công tác cũng không có tận lực chiếu cố hảo ngươi sinh hoạt điện thoại kia đầu nữ đồng chí ôn nhu nói đặng côn luân ngẩng đầu nhìn chử nham liếc mắt một cái chử nham cũng ngay sau đó thấp thỏm nuốt một chút nước miếng điện thoại kia đầu là ai chử nham đương nhiên biết đó là bọn nhỏ trong miệng đặng mụ, mụ. kia cũng là chử nham vẫn luôn cho rằng ở toàn bộ cách mạng niên đại tỉnh táo nhất nhất ônu cũng vẫn luôn ở không ngừng bảo hộ yêu cầu bảo hộ người làm hắn đều từ nghị thẩm kêu một tiếng mụ mụ nữ nhân trong khoảng thời gian này tô anh đào nông trường thế nào mặt trên còn không có cấp phản hồi nhưng rõ ràng bao cúc cùng đệ nhất phu nhân đã bắt đầu tận sức với ở thượng tầng hãm hại tô anh đào dung vẫn là ác độc nhất ly dán bọn họ phu thê tuyên bố nàng không có chiếu cố hảo tiến sĩ biện pháp hiệu quả là lộ rõ ở thủ đô ngay cả đặng mụ mụ đều biết Tiến sĩ từ tổ chức do nhà nước cử thê tử, tựa hồ cũng không có thể hảo hảo chiếu cố hảo đặng tiến sĩ sinh hoạt. Mà đối tô anh đảo tới nói, khác phương diện ly rán hoàn toàn không đuổi kịp phương diện này. Cho nên nói đệ nhất phu nhân kia phái người, khác phương diện không nói, muốn nói ly rán người, quả thực chính là một phen hào thủ. Tổ chức cho ta do nhà nước cử thê tử là cái phi thường ưu tú, thiện lương, hơn nữa cần lao nữ đồng chí, hơn nữa, tuy rằng nàng hiện tại còn không biết, nhưng ta có thể xác định một việc. Nàng trước mắt hẳn là đã mang thai, ta cho ngài gọi điện thoại cũng đúng là tưởng cho ngài báo cái hỉ, đồng thời cảm tạ ngài lúc trước thay ta làm, làm tổ chức cho ta do nhà nước cử một cái thê tử quyết định. Tuy rằng ta lúc trước dốc hết sức phản đối, nhưng sự chứng minh, ngài quyết sách là đúng. Đặng côn luân dừng một chút, lại nói, cảm ơn ngài, đặng mụ mụ. Nàng đã từng tiếp đại quá hi ha nô no khắc, lưu vĩ mang theo một phong lục tương mang về. Đặng côn luân lại cười nói, ngài có thể nhìn xem lục tương mang, liền biết nàng trưởng cái bộ dáng gì. Trước từ kia phân ghi hình bắt đầu đi, chẳng sợ đang ở tầng công, Đặng Côn Luân cũng nhất định phải nỗ lực, làm càng nhiều người nhìn đến nó. Sau đó là ghi âm. Xác định Tô Anh Đảo mang thai tiến sĩ, tìm được rồi cái kia, có thể đưa đạt ghi âm, tốt nhất người được chọn. Không có nhân sinh tới bình phạm, cũng không có nhân sinh tới phi phạm, tiến sĩ là cái chỉ cần muốn làm bất luận cái gì một việc, liền sẽ quyết đoán đi là người. 163. Tốt mỡ bánh đậu bao Trừ nham đặng côn luôn nói Tô Anh Đào mang thai kia một khắc, đầu tiên cảm thấy hắn là ở chơi trá. Bởi vì hắn như vậy chơi trá cũng không phải là một hồi, lần trước ở thủ đô thời điểm, 800 cái tiểu hát binh hộ tống Tô Anh Đào đi làm bê siêu. Kết quả cuối cùng không cũng bị chứng minh, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng ngay sau đó, điện thoại kia đầu cũng truyền đến thân thiết tiếng cười, chúc mừng chúc mừng, chúng ta phụ liên nhất hy vọng có thể nghe được chính là loại này tin tức tốt. Trừ nham ra đầu thượng vết sẹo đều ở chịu chiều. chiều. Xem tiến sĩ như vậy nghiêm trang, hai chỉ khỏe mắt thoạt nhìn còn có điểm ước tát, đột nhiên phản ứng lại đây, đại khái tô anh đảo thật đúng là mang thai. Hắn trong lòng có loại nói không nên lời tình tố, có điểm toan, còn có điểm khổ sở, đương nhiên, còn trộn lẫn một ít ghen ghét. Bất quá ngẫm lại Đặng Côn Luân cùng hắn giống nhau cũng già đầu rồi, có cái hải tử cũng bình thường. Bất quá đứa nhỏ này tới cũng quá kịp thời điểm đi. Mà lúc này báo tin vui, cũng là như vậy quan trọng. Đặng Côn Luân hôn nhân một cặp từ tổ chức dắt đầu hôn nhân, nó hài hòa, nó hữu hái, tại đây cặp hôn nhân trùng, phu thê gian mỗi một việc đều là có thể bị lôi ra đảm đương làm điển phạm. Chỉ cần đăng ở báo chí thượng, chính là cả nước nhân dân muốn học tập đối tượng. Hơn nữa mượn từ hôn nhân, tổ chức liền sẽ độ cao chú ý bọn họ phu thê. Cho nên, con thỉnh ngài không cần tin tưởng bất luận kẻ nào hãm hại nàng lời nói, nàng không chỉ có là thê tử của ta, càng là từ ngài tuyển định, tổ chức vì ta do nhà nước cử sinh hoạt trợ lý. ta không hy vọng nàng ở bất luận kẻ nào hãm hại nàng đặng côn luân lại nói điện thoại kia đầu nữ nhân trầm ngâm một chút mới nói yên tâm đi nàng là chúng ta phụ liên dắt đầu giới thiệu cho ngươi ta chính là nàng nhà mẹ đẻ người phương diện này ta nhất định phải hỏi đến tuyệt không sẽ lại kêu bất luận kẻ nào hãm hại nàng đúng rồi ta hôm nào hỏi một chút lưu vĩ đem kia phân lục tương mang làm tiểu phạm vi công chiếu đi làm nhà mẹ đẻ người chuyện này ta cần thiết thế các ngươi phu thê làm được Đương lục tương mang bị đưa lên đi sau, rất có thể trải qua đệ nhất phu nhân văn phòng, đã bị áp xuống tới. Nhưng là đương phụ liên vi hậu thuẫn, làm nhà mẹ đẻ người, muốn đại biểu phụ liên, tiểu phạm vi công chiếu kia bộ phim tài liệu, này ý nghĩa liền phi thường trọng đại. Bởi vì nó đem bị toàn bộ cao tầng nhìn đến, hơn nữa đem kích khởi ngôn luận cùng dư luận, là toàn bộ cao tầng mặt. Trừ nham vẫn luôn cảm thấy, đặng tiến sĩ là một cái tự cho là thanh cao, không để ý đến chuyện bên ngoài, có đôi khi quả thực liền thuộc về là... Bị tô anh đảo bảo hộ thực tốt tiểu bảo bảo. Đối với loại người này trưởng thành, đầu góc còn giống cái hài tử nam nhân, hắn vợ trước xưng là em bé to xác, to lớn trẻ con. Nhưng là vào giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy người này cũng quá mẹ nó sẽ nói điểm đi. Hắn là như thế nào xảo lưới như hoàng, đột nhiên khiến cho phụ liên thành tô anh đảo nhà mẹ đẻ người. Cái này đặng quân luân, bình thường một bộ người 5 người 6 bộ dáng, trừ nham không phát hiện hắn còn có này thủ đoạn. Bất quá trừ mẫu khoan thực không cao hứng. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, hắn mới sẽ không đem chính mình rượu đưa cho Đặng Côn Luân đâu, hắn tưởng mở. Đặng Côn Luân thê tử mang thai cùng hắn có quan hệ gì, vì cái gì muốn muốn hắn rượu? Kêu rượu, hắn muốn lại rớt. Nhưng vào lúc này, Đặng Côn Luân lại nói, đúng rồi, ta bên này có phân lễ vật muốn tặng cho ngài, như vậy đi, ta làm ta cảnh vệ bài trưởng trừ nham tự mình cho ngài đưa đến thủ đô, có thể chứ? Lễ vật, ta đặc biệt chờ mong. Bên kia nói, lại cùng Đặng Tiến sĩ Hàn Huyên vài câu. đem điện thoại cút. trừ nham ở nghe được hắn có thể đưa băng ghi âm kia một khắc soát một chút liền đem eo thẳng thắn nói như vậy hắn có thể trực tiếp đem băng ghi âm đưa tới thủ đô hơn nữa đưa đến đặng mụ mụ trước mặt đặng côn luôn treo điện thoại ngừng đầu một đôi thanh tú tiêu chuẩn hoa quốc thức nam nhân mang điểm nghiêm túc nhưng lại không mất hài hước trong ánh mắt lóe rảo hoạt quan mang vươn một bàn tay rượu đâu trừ nham mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây rượu rượu rượu chờ ta lập tức cho ngươi Đặng côn luân cái này vương bất đản, quá con mẹ nó sẽ nói. Cuối cùng một câu, hắn đem chữ nham lục tương mang thành công sách ra tới, lại còn có có lý do, làm hắn có thể thành công đi tranh thủ đô, trực tiếp đem băng ghi âm cấp đệ đi lên. Con mẹ nó, cái này hát tâm quỷ, muốn gạt đi hắn sở hữu mao đài rượu lâu năm, liền nói hắn tâm hắc không hắc. Đương nhiên, chữ nham lập tức xuất phát, thượng thủ đô, đệ băng ghi âm đi. Mà tiến sĩ đâu, tắt lại trở về công tác gian, tiếp tục chính mình công tác. rất nhiều chuyện chính là như vậy kíp nổ châm đến trình độ nhất định tổng yêu cầu một cái bạo điểm mà tiến sĩ báo tin vui ở thượng tầng làm đặng mụ mụ dùng một cái thích hợp lý do làm đại bộ phận cao tầng lãnh đạo nhóm cùng nhau quan khán kia phân lục tương mang mà kia phân lục tương mang có thể nói dẫn đốt một cái bạo điểm thậm chí nó ở thượng tầng khiến cho không nhỏ gận sóng chẳng qua sự tình yêu cầu thời gian trước mắt tấn công mọi người bao gồm tô anh đảo đều còn không biết mà thôi lúc này Tô Anh Đảo cũng không có chú ý tới chính mình thân thể thượng biến hóa, bởi vì đổi kịp một hồi không giống nhau, nàng vừa không vựng, cũng không phun, hơn nữa gần nhất thường xuyên chiếu gương, còn tổng cảm thấy chính mình vinh quang tỏa sáng. Chính là gần nhất luôn là thèm, còn thích ngủ nướng, tại đây đồng thời, còn đặc biệt muốn ăn điểm nhi tốt. Hôm nay, từ văn phòng ra tới, nàng là chuẩn bị muốn về trước ra, nhưng là cư nhiên ngửi được một cổ đặc biệt hương hương vị, tựa hồ là từ cùng tiêu xã bên kia chuyển đến, bước chân không tự chủ được. liền lại chuẩn bị xuất sửng môn, hướng cung tiêu xa đi. Giá lư, giá lư, đặng chân là đầu tiểu giá lư. Đúng lúc này, mấy cái tiểu hải tử chạy vội từ Tô Anh đào bên người hướng quá, chỉ chốc lát sau, chân Nhi từ phía sau đuổi theo lại đây, dơ lên chạy chậm nhất cái kia, trực tiếp cấp dơ lên bầu trời. Tô Anh đào buồn ngủ thẳng áp, bất quá thần kỳ chính là lúc này nàng lại không thèm, vì thế hỏi chân Nhi, sao lại thế này, ta nghe thấy bọn nhỏ ở kêu lửa. Đặng chân đem cái kia tiểu thí hải nhi phong tới trên mặt đất, vô vô hắn mông làm hắn chạy, lắc lắc đầu nói, không có gì, thẩm nhi, ngươi hôm nay tan tầm sớm A ta muốn ăn đậu đỏ bánh bao, chúng ta về nhà bao bao tử đi. Đúng đúng, Tô Anh Đào nhớ tới chính mình thèm chính là gì, chính là đậu đỏ nghiền bánh bao. Tần công hiện tại ăn, cơ hồ tất cả đều là rừng rậm nông trường khởi ra tới không đủ tiêu chuẩn hạt giống, mà gần nhất thời ra tới chính là đậu đỏ, này thời đại khác không nhiều lắm. Nhưng đường đỏ là ngay cả nông thôn đều sẽ sung túc cung ứng đồ vật, đậu đỏ hơn nữa đường đỏ, lại xương thượng nhị cân phì thịt heo, luyện điểm tóc mỡ ra tới, nấu lạn ngao đến một khối, kia tư vị nhì, đừng để thật đẹp. Đi thôi, chúng ta về nhà, làm bánh trôi hấp nhân đậu ăn. Tô Anh Đào vì thế cũng nói. Chân Nhi chạy vài bước, phía sau lại có người ở kêu, ra lư, ra lư. Tô Anh Đào vào cung tiêu xã, đi vào mua đậu đỏ đi, đặng chân soát một chút thay đổi mặt, đổi tới. Đuổi đi đến một cái hài tử, một phen cử lên, liền hỏi, nói cho ta, ai dạy ngươi kêu ta kêu dã lư. Ta liền không nói. Đây là cái học trước ban tiểu thí hài nhi, tần công thức hắn hảo, ăn béo đô đô, miệng nhỏ thực của sao. Chân Nhi vì thế dỗi tay đảo một chút hắn đầu, trong túi có hai viên đại bạch thỏ. Chân Nhi thân cao, hiện tại có 140, một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, cái này cái đầu tính cao, nàng một phen đem đứa nhỏ này dơ lên trên tường gây, phóng hắn ngồi ở trên tường gây. Lột viên một viên đại bạch thỏ liếm liếm, không nói đúng không, ngươi nếu không nói, ngươi liền vẫn luôn cho ta ở chỗ này ngồi. Xem ta ăn sạch ngươi đại bạch thỏ. Tiểu thí hài nhi xem đại tỷ tỷ mau đem đường ăn xong rồi, liền một chút miệng nói, là tống thanh khê tỷ tỷ nói, hoa. người trả ta đường. tố hoa một tiếng, tiểu gia hỏa khóc hai. Chân nhi cùng Tom không giống nhau, là một cái trời sinh không thích gây chuyện, cũng không thích phiền toái nữ hải tử. Gần nhất. theo bởi vì nàng cùng Hy Hanỗ khắc chụp ảnh chung ảnh chụp bị bước lên báo chí ngay cả Bạch Quyên đều đối nàng lau mắt mà nhìn trường học tôn hiệu trưởng cũng chuyên môn ở thứ hai kéo cờ thời điểm khen ngợi Trân Nhi sau đó Trân Nhi liền phát hiện luôn có một ít học sinh kêu nàng kêu dã lư. mà cái này ngoại hiệu nên sẽ không thật là tống thanh khê cho nàng khởi quả nhiên bắt được cái Hải Tử một chá nàng liền trá ra tới xem kia Hải Tử hoa một tiếng liền khóc tống thanh khê vội vàng đem đường nhét vào hắn trong miệng Về sau cũng không thể lại kêu tỷ tỷ là dã lư, không chuẩn khóc, nghe thấy được sao, ta thẩm thẩm liền phải ra tới lạc, ngươi không chuẩn khóc. Luông cuống tay chân, đuổi ở tô anh đào ra cửa phía trước, chân ni đem đứa nhỏ này cấp hứng ngoan, lại từ trên tường vây thay đổi xuống dưới, vô vô hắn tiểu thí thí, làm hắn đi rồi. Tô anh đào dẫn theo nửa bao đậu đỏ, hai cân thịt mỡ, nói, ta vừa rồi như thế nào nghe thấy tựa hồ có hải tử ở khóc. Trong xưởng hải tử nhiều, phòng trừng là ra lại ở đánh hải tử bái. Trân Nhi tiếp nhận đậu đỏ rất theo. Từ trước đến nay nàng đều là tùy tiện. Đi phía trước Diêu A vài bước, xem Tô Anh Đào đi chậm, vì thế cũng chậm lại. Trải qua Tống Nôn ra thời điểm, Tống Thanh khê cũng tan học, đang ở hướng hắn thúc thúc ra đi. Tống Thanh khê cái này nữ hải tử rất kỳ quái, nàng cùng tất cả mọi người chỗ đặc biệt hảo, liền tỷ như Tống Nôn thê tử từ nghiễm, cùng với Trương Mại nhảy, đều đặc biệt thích nàng. Ở trong trường học, cơ hồ sở hữu lao sư cũng thực thích nàng, đã từng. Đống thanh khê cũng là thực thích chân nghi, ở Tần Châu đọc tiểu học thời điểm, còn thường xuyên muốn thác nàng mẹ cho nàng đưa cái tiểu kẹp tóc, tiểu món đồ chơi linh tinh đồ vật. Nhưng là chờ đến nàng tần công tiểu học lúc sau, thấy chân ni liền quăng ngã đập đánh, trừng trừng trọc trọc. Hào đi, chân ni nghe thầm thầm, lấy nàng coi như thành không khí. Hai người về đến nhà, tô anh đào đem tóc mỡ ngao ra tới, lại đem đậu đỏ hầm đến nồi thượng, liền lên lầu ngủ đi, chân ni thì tại dưới lầu làm vệ sinh, thường thường rào mở m Trở mình một phen đậu đỏ. Một nồi đậu đỏ chỉ chốc lát sau liền ngao lạ. Chân Nhi chính vội vàng đâu, chỉ chốc lát sau, thúc thúc khiêng một cái dương rượu vào được. Thúc thúc, ngươi hôm nay tàn tầm sớm A. Chân Nhi vì thế nói. Đặng côn luôn khắp nơi đánh giá, muốn xem trong nhà có không có gì có thể tàng rượu địa phương. nay rượu, là hắn từ Chử Nham chỗ đó mạnh mẽ đoạt tới. Mấy ngày hôm trước, Chử Nham đi tranh thủ đô, hắn không bắt được rượu, hôm nay Chử Nham trở về. cũng thành công đem băng ghi âm đưa đến mục đích địa. Đặng tiến sĩ cũng rốt cuộc bắt được hắn rượu, một chỉnh cái dương, tất cả đều là trước giải phóng Mao đài rượu lâu năm, vẫn là cái loại này màu đỏ lão cái bình trang, vừa mở ra, mùi hương phát mũi. Tiến sĩ nguyên lai thích uống rượu vang đỏ, sẽ giám định và thưởng thức cũng là rượu vang đỏ, cũng không như thế nào hay uống rượu trắng. Nhưng loại này tương thơm nồng ốc rượu, mở ra cái chai nghe vừa nghe, chính hắn đều có loại ngăn không được tưởng uống xúc động. đương nhiên. Đây là hắn thế Tô Anh Đảo tích cốc rượu, cái gì đều cấp không được thê tử, mấy bình rượu dù sao cũng phải cấp thê tử lưu lại đi, cho nên chỉ là nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hắn liền đem tiểu cái bình nguyên thả lại trong giường. Sau đó nghĩ tới nghĩ lui, nhét vào nồi hơi trong phòng. Nay chỗ ngồi đến mùa đông phía trước, là không ai sẽ đi vào, đem rượu tàng nơi này, trước mắt Tô Anh Đảo liền phát hiện không được. Đặng tiến sĩ phát hiện Tô Anh Đảo mang thai, đã có thời gian rất lâu, nhưng Tô Anh Đảo chính mình cũng không biết. Từ phát hiện thê tử mang thai lúc sau, Đặng Côn Luân liền tiếp nhận trong nhà đại bộ phận việc nhà. Hôm nay, hắn thậm chí tưởng nếm thử một chút bao bao tử, hắn cư nhiên cảm thấy chính mình hẳn là có thể bao đến ra tới. tây đậu hảo, ta đi kêu thẩm thẩm xuống dưới bao bánh nhân đậu đi. Chân Ni nói, đến đây đi, ta bao. Đặng Côn Luân nói, thúc thúc còn sẽ bao bánh nhân đậu. Chân Ni như thế nào có điểm không tin. Quả nhiên, Đặng Côn Luân tuy rằng nói muốn bao bánh nhân đậu, nhưng là một không biết xoa mặt. nhị không biết quái nhân chỉ là chắc hẳn phải vậy cho rằng chính mình sẽ làm nhưng kỳ thật ở trong phòng bếp làm dối tinh rối mù ngược lại là chân nhi rốt cuộc vẫn luôn quen làm cơm biết muốn đem đậu đỏ nghiền tốt mỡ cùng đường đỏ xoa đến cùng nhau còn biết phát tốt mặt đến trước phóng kiểm lại xoa sau đó còn muốn bài khí sau đó mới có thể lại trưng cách vách tống thanh khê kêu vài cái nữ hải tử ở tống nôn ra trong viện chơi chân nhi cũng vội mồ hôi đầy đầu ở nhà thử chính mình bao tóc mơ bánh đậu bao Ngẫu nhiên nhìn xem ngoài cửa sổ, chân y trong lòng liền cảm thấy rất kỳ quái, đến bây giờ nàng đều không nghĩ ra, vì cái gì đối người khác đều như vậy hảo, thoạt nhìn như vậy thiệt lương, lớn lên cũng thật xinh đẹp tống thanh khê, sẽ cho chính mình khởi ngoại hiệu, lại còn có sẽ cho học trước ban các bạn nhỏ cấp đường, làm cho bọn họ kêu nàng ngoại hiệu. Bất quá tính, chân Nhi vẫn luôn là như thế này, làm tốt chính mình, mặc kệ khác. Hai người vội đến 7 giờ thời điểm, bánh bao còn không có chưng ra tới. Mà lúc này, Ở bên ngoài điền chơi một ngày Tom cũng đã trở lại, vừa ở vào cửa liền ở kêu đói. Vừa thấy tiến sĩ cùng chân ni hai ở trên thất làm rất nhiều, nếu không phải miệng vỡ, chính là thiếu biên nhi bánh bao, này chơi nghệ nhi có thể ăn sao. Đương nhiên không thể, bất quá hắn nếm nếm nhân, phát hiện nhân khá tốt ăn, đơn giản bưng chậu, liền bắt đầu ăn nhân. Ngủ cả ngày tô anh đào hiện tại mới lên, lười biếng rôi eo xuống lầu. Ở nàng nghĩ đến, chính mình nhiều lắm bất quá ngủ một giờ ngủ trưa, cũng cảm thấy buồn bực, bên ngoài nhìn. thiên như thế nào như là đen giống nhau. Đúng lúc này, đặng côn luân sách khai radio, radio truyền ra một trận thanh âm tới. Tân Hoa Xã tin tức, hôm nay Nhân dân Nhật báo độ cao tán dương rừng rậm nông trường cải tạo phương thức, cũng nói chúng ta hẳn là nghiêm túc nghĩ lại, tỉnh lại chúng ta cách mạng sự nghiệp, lấy giáo dục, sinh sản làm trọng. Đối với ngoan cố phân tử, vẫn như cũ hẳn là thức gió thu quét lạc thức tàn khốc, nhưng chúng ta cũng nên càng nhiều, lấy giảng đạo lý, lấy cổ vũ, khen ngợi hình thức triển khai phê bình. là nguyện ý tiếp thu phê bình hắc ngũ loại nhóm có thể thiết thực nhận thức đến đã từng phát sinh quá lịch sử hiện tại đúng là thiên nhiệt thời điểm trong nhà chỉ có một quạt điện tô anh đào một chút lâu đặng tiến sĩ liền đem nó mở ra phần phát tác muốn văn đấu không cần võ đấu đây là chúng ta kế tiếp cách mạng công tác chúng cần thiết phải chú ý đến trọng điểm làm chúng ta vô sản giai cấp đoàn kết lên tranh thủ lớn hơn nữa thắng lợi ra đi ô giọng hùng hồn nữ nhân vẫn như cũ đang nói tô anh đào đi xuống lầu cũng nhìn đến đặng tiến sĩ cùng chân ni hai mổ bụng mổ ở trong phòng bếp tạo nghiệt. gần nhất la hành còn không có sửa lại án xử sai vẫn luôn điều tạm ở rừng rầm nông trường công tác mà phương đông tuyết anh là tô anh đào bằng hữu cũng ở nông trường nàng nấu cơm thời điểm bởi vì la hành thân thể không tốt đến cho hắn đưa một chút có thể bổ thân thể có dinh dưỡng đồ vật mà phương đông tuyết anh tắc bởi vì có thể giáo tô anh đào một chút vũ đạo phương diện đồ vật tô anh đào làm cơm cũng thường xuyên đưa nàng ăn Nàng làm một cái thích giao bằng hữu người, thích ai, liền nguyện ý với ai xử hảo một chút. Đậu đỏ, đường đỏ, tóc mỡ, đây chính là hiện tại nhất tinh quý đồ vật. Này hai thúc cháu nữ không nói một lời, liền đem nàng bảo bối cấp đạp hư rất lạc. Vấn đề là nàng hôm nay còn cùng Phương Đông Tuyết Anh chào hỏi qua, nói buổi tối phải cho nàng đưa điểm chính mình làm bánh bao đâu. Thời đại nước lũ đang ở lặng lẽ tiến hành thay đổi, nó nhìn không thấy, sờ không tới. Cũng không ai biết nó là do ai thúc đẩy. không đấu. muốn văn đấu, đây là chuyện tốt, lợi quốc lợi dân. này chứng minh ở thượng tầng, ở quốc gia lãnh đạo. mọi người chỉ cần nhìn đến cái gì phương thức là đối nhân dân tốt, bọn họ liền vui với đi thực tiễn, vui với đi mở rộng càng tốt chính sách. nhưng này cùng tô anh đào không quan hệ. nàng nhìn đang ở lặng lẽ bưng nhân buồn nhi từng ngụm từng ngụm ăn vụng đậu đỏ đường đỏ tốt mỡ nhân, miệng bóng lấy tom. nhìn nhìn lại phảng phất từ mặt trong túi bỏ ra tới tiến sĩ cùng chân mi hai. chẳng những lãng phí nàng như vậy nhiều thứ tốt hơn nữa thoạt nhìn hai người một chút tỉnh lại dấu hiệu đều không có tựa hồ còn cảm thấy chính mình đồng đồng bọn họ có phải hay không hoàn toàn không biết tốt mở đến năm mao tiền một cân đậu đỏ cũng qua này cha liền không cái này cửa hàng nhi cùng thời gian trừ nha mới từ thủ đô trở về cũng không biết liền biến gấp hiễng xoa mông vào ký túc xá xem cách vách trên giường nằm một cái kêu tôn húc đang ở phiên một quyển mao tuyển suy nghĩ nửa ngày như thế nào đều không nghĩ ra Vì thế liền hỏi Tôn Húc, ngươi đoán xem, nếu mặt trên có nhất bang người tưởng chỉnh một nữ nhân, nữ nhân này như thế nào, mới có thể không bị bọn họ cấp chỉnh được đến. Bài trưởng ngài lời này quá cao thâm, ta nghe không hiểu nha. Tôn Húc nói, xoát đứng lên, thế trừ nham bắt đầu trải giường chiếu. Trừ nham chờ Tôn Húc phô hảo bối hoa, nằm đến trên giường dối người, ý vị thâm trường nói, chỉ cần phụ liên chủ tịch là nàng nhà mẹ đẻ người, liền không ai có thể chỉnh được đến nàng. Hắn đi qua một chuyến thủ đô. Cho nên chỉ có hắn biết, bao cúc trở về lúc sau liền ở đệ nhất phu nhân trước mặt tố cáo một đại trạng, thiếu chút nữa, Tô Anh Đảo phải đã chịu đại pháo doanh môi đãi ngộ. Nhưng là, phu liên là Tô Anh Đảo nhà mẹ đẻ người, thời khắc mấu chốt, giúp nàng phóng phim phóng sự, mời cao tầng lãnh đạo nhóm quan khán, du thuyết, giúp nàng nói chuyện, vì nàng chống lưng, cuối cùng, mới có hôm nay quảng 3 lý chính ở giảng, muốn văn đấu, không võ đấu. Mà kia chàng thiếu chút nữa liền phải nhân hắn dựng lên bị chỉnh. Cũng ở tô anh đảo chính mình không hề cảm giác thời điểm liền từ thượng tầng tiêu di. Thật mẹ nó có tài A. Trừ nham lại cảm thán một tiếng, phụ liên cư nhiên thành tô anh đảo nhà mẹ đẻ. Vương bắt đảng. Đặng côn luân quá con mẹ nó có tài lạc. 164, la lão sửa lại án xử sai. trước nội dung đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Dây xéo ta lương thực, thom, nhân ăn ngon sao. Tô anh đào hỏi. Tom gật đầu, còn dựng cái ngón tay cái, đặc biệt tan ngon. Thinh hoa liền ở nhân, có thể không thể ăn sao. Tô anh đào vốn là chuẩn bị thư hổ phát huy, bình định một mảnh. Đêm này mấy cái vương bắt đảng cấp hết thể mắng một hồi. Bởi vì nàng nghe thấy một chút, chân mi thả quá nhiều kiềm, Này bánh trôi hấp nhân đậu muôn trưng ra tới, tuyệt đối có thể sạc tử người. Đến, vẫn là trước xử lý nàng bánh bao đi, nàng quá đói bụng, cũng chưa sức lực mắng chửi người. Tiến sĩ hít một hơi thật sâu. vẫn như cũ ở châm trước, chuẩn bị muốn nói cho Tô Anh Đào nàng mang thai tin tức. Nay không, Tô Anh Đào đem chân ni bao, lớn nhỏ không đồng nhất, hảo chút vẫn là mổ bụng bánh trôi hấp nhân đậu toàn cấp đè dẹp lép, ở lò nướng tô lên một tầng mỡ heo, liền đem bánh có nhân cấp nướng đi vào. Kiềm quá nặng bánh chỉ có thể dùng du nướng, bởi vì trưng ra tới, kiềm sẽ làm ra mặt càng thêm dính cố, nướng một chút ra biến tủng, biến lến giòn, sẽ không sợ nó sẽ nghẹn người miệng. Nghe liền hương. Tom đã đem dư lại nhân đều ăn xong rồi. Xoa xoa bụng nói, nhưng ta cảm thấy ta còn có thể lại ăn hai cái. Đặng Côn Luân vẫn như cũ ở suy tư, nên như thế nào nói cho Tô Anh Đào, nàng mang thai chuyện này. Trước sau không dám há mổm, liền sợ vừa nói ra tới, nàng liền phải sinh khí. Mà nướng bánh trôi hấp nhân đậu chỉ cần vài phút, da nướng giòn liền có thể ra lò, vừa ra lò, Tô Anh Đào là đói cực kỳ, vội không ngừng phủng một cái ăn lên. Hào đi, đặng tiến sĩ xem nàng tâm tình thực sung sướng, này liền chuẩn bị muốn tuyên bố cái kia làm hắn thật cao hứng. nhưng phòng trường tô anh đảo sẽ phải vải thật lâu tin tức. bất quá đúng lúc này tiến sĩ lại bị người đánh gãy, bởi vì có người ở gõ cửa. còn hô một tiếng, côn luân ở nhà sao? tô anh đảo cùng đặng côn luân đồng thời đứng lên, liếc nhau, la lão, la hành gần nhất vẫn luôn lấy điều tạm danh nghĩa ngốc tại rừng rậm nông trường. vị này lao nhân ra cái đầu rất cao, tóc toàn bạch, dáng người cực kỳ thon gầy, nhưng là rốt cuộc cả đời quân nhân, sống lương đặc biệt rất. vào cửa liền nói, thủ đô phương diện quân ủy điện báo. Làm ta về thủ đô báo cáo công tác. Đặng Côn Luân mới phủng một con chính mình làm bánh nhân đầu. Cắn một ngụm, lạc một tiếng. Tom lạc một tiếng, chân nhi cũng lạc một tiếng. Cả nhà theo la lão những lời này. Cùng nhau đánh cái lạc nhi. Mặt phiến bên trong phóng kiểm quá nhiều. Này bánh bao ăn một ngụm, ai đều đến đánh cái cách. Thật vậy chăng, lạc nhi. Thô Anh Đảo cũng nói. Rõ ràng ở nàng trong ngộng, hữu. Phái nhóm tiếp thu sửa lại án sự sai. Ít nhất muốn tới 74 năm. Nói như vậy. Lưu vĩ lực lượng quả thực đủ đại, hắn ở nông trường lục kia phân lục tương mang theo tác dụng, la lão hiện tại là có thể tiếp thu sửa lại án xử sai lạc. Khi nào đi, chúng ta đưa ngài. Lạc nhi đặng côn luôn ức không được đánh cái cách nói. La lão vây vây tay nói, không nóng này đi, quân ủy điện báo thượng nói làm ta chọn ngày xuất phát là được. Lạc hắn cũng đánh cái cách, chẳng lẽ nói đánh cách sẽ lây bệnh không thành. Thông, người ra ra muốn sửa lại án xử sai, cao hứng sao. tô anh đào lúc này chịu đựng không đánh cách. nhưng cũng rôi dài cổ. tiểu Tô, trước mắt tạm thời, đừng nói cho hải tử ta là ai đi. La lão cũng nhịn xuống cách, lắc lắc đầu. Hắn đến bây giờ đều không có nói cho Tom chính mình là hắn thân ra ra sự tình, vì vẫn là sợ hải tử biết hắn chịu quá như vậy nhiều hãng hại, hơn nữa vẫn là bị nữ nhi tố giác, thê tử đã từng ngay trước mặt hắn thắt cổ, những cái đó tàn khốc làm hắn không dám đối mặt, nhưng lại không thể không đối mặt sự tình khi hận thượng cái này quốc gia. Hơn nữa thủ đô phương diện, Quân ủy chỉ là triệu hắn trở về, làm hắn trở về làm báo cáo, đến nỗi có thể hay không sửa lại án xử sai, trước mắt liền chính hắn cũng không biết. Lúc này nói cho Hải tử chính mình thân phận, với Hải tử cũng không có cái gì chỗ tốt. Nhưng chính mình thân tôn tử là tiến sĩ hai vợ chồng dưỡng, hắn sửa lại án xử sai toàn lại với tiến sĩ hai vợ chồng, lao ra tử gần nhất một đoạn thời gian cơ hồ mỗi ngày là ở tiến sĩ ra ăn cơm, phủ một con ăn một ngụm nhất định phải đánh cái cách bánh trôi hấp nhân đầu, xem to một bộ tứ bình bất ổn. chính mình chính là nhà này nhãi con, nhà này ra, nhà này đại bảo bối dường như không khách khí, la lão nhịn xuống muốn đánh ra tới cách, đột nhiên liền hỏi tô anh đảo, tiểu tô, ngươi cái gì? Cho ta tái sinh cái đại tôn tử. Đặng Côn Luân sửng sốt một chút, còn chưa nói lời nói, la lão vội vàng lại nói, tuy rằng các ngươi khẳng định không muốn, không cao hứng, nhưng ở lòng ta, Côn Luân, ngươi chính là ta nhi tử, anh đảo chính là con dâu ta. Ta cái này bậc cha chú thân vô vật dư thừa. Khả năng không có gì có thể cho của các người, nhưng là chỉ cần ta có thể trở lại thủ đô, ta nhất định từ lãnh đạo. Người mặt, cố gắng làm tần công hảo hảo phát triển lên. Lão gia tử đây là biến tướng, tưởng đem Đặng Côn Luân như vậy ưu tú nhân tài vốc vì đã có. Cho hắn đương nhi tử. Không thể hiểu được nhiều cha, tiến sĩ lúc ấy không tỏ thái độ, nhưng tô anh đảo cảm thấy, muốn kêu mau kỳ lan nghe nói, khẳng định đến chạy lên, Đặng Côn Luân chính là nàng nhi tử. Như thế nào như vậy nhiều người tưởng cho nàng nhi tử đương tiện nghi cha. Nàng đã mang thai, hẳn là có 50 nhiều ngày. Đặng côn luân cười nói. Hào đi, thê tử mang thai sự tình hắn nhưng tính nói ra, bằng không, tiến sĩ phải cấp nghẹn đã chết. Cái này Tom đánh vài cái cách, nghiêm túc nói, thúc thúc là ở hống chúng ta đâu. Chân Nhi cũng nói, khẳng định là gạt người. Ngay cả tô anh đào đều thiếu chút nữa buột miệng tốt ra, đặng tiến sĩ cũng học được nói giỡn. Nhưng là tính toán thời gian hành kinh. Tiểu tô đồng chí mặt soát một chút liền thay đổi. Bởi vì nàng phát hiện, trải qua lần trước nói dối quân tình lúc sau, rất có thể lúc này đây nàng là thật sự mang thai. Không cần đi, hiện tại là 1970 năm, ly cách mạng kết thúc còn muốn 6 năm thời gian đâu, hơn nữa sang năm là heo năm, nàng cũng không tưởng sinh một cái thuộc heo bảo bảo, nàng sợ chính mình muốn sinh cái tiểu bụ bấm. Sinh đi, ngươi muốn hội, sinh hạ tới ta dưỡng. Đặng côn luôn xem tô anh đảo phá lệ bề bài, vội vàng nói. Thô anh đào mắt trợn trắng, ta mới không dưỡng hắn đâu. Người đến đáp ứng ta, sinh ra liền đưa đến tiểu cấp thôn, làm ta mẹ dưỡng đi, bằng không ta liền không sinh. Đặng tiến sĩ như thế nào đều cảm thấy, hai tử vẫn là đến chính mình dưỡng đi, như thế nào có thể sinh ra liền đưa đến nông thôn đi. Không tiễn ta liền đi nạo thai, dù sao chính ngươi nhìn làm. Thô anh đào lập tức lại nói, đặng côn luân miễn cưỡng gật gật đầu, nhưng trước sau cảm thấy, hai tử sinh ra liền phóng tới nông thôn, cũng không phải là cái gì ý kiến hay. chẳng sợ ở trong ngộng tô anh Đảo cũng không từng mang thai không có về mang thai chi thức có thể cung nàng tham khảo việc cấp bách ngày mai đi một chuyến tần châu thị nhân dân bệnh viện chạy nhanh kiểm tra một chút thân thể tốt nhất lần này thân thể của nàng cũng là nói dối quân tình đi sáng sớm hôm sau tô anh Đảo phải tự mình đi tranh tần châu cấp la lão mua vé xe lửa tiện đường đưa hắn thượng thủ đô đồng thời cũng đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể bởi vì là cuối tuần nàng cũng riêng mang theo chân nhi cùng tông hai cùng nhau đưa la lão ngài dọc theo đường đi chú ý thân thể cẩn thận một chút tô anh đào nói đem chính mình từ cửa hàng bách hóa mua bánh quy cùng sữa bột sữa mạch nha một đường qua thời gian đậu phộng toàn đưa cho la lão la lão từ khi dừng rầm nông trường lúc sau bởi vì chính mình thân phận cơ hồ cũng không cùng bất luận kẻ nào giao lưu cũng không cùng bất luận kẻ nào nhiều làm nói chuyện giống hắn loại này tuổi lão nhân đã trải qua quá nhiều tăng thường cũng so người khác xem càng sâu càng cao xa hơn tuy nói liêm pha lão rồi nhưng cái này quốc gia đúng là bọn họ này một thế hệ người dùng máu tươi đại giới đổi lấy cũng rõ ràng biết trước mắt quốc gia sở gặp phải vấn đề là cái gì lần này về thủ đô đương nhiên nếu không kế hết thể đại giới vì chính mình sửa lại án xử sai đồng thời cũng muốn cấp quốc gia mưu một cái chân chính thích hợp nó sinh lộ cho nên hắn trong lòng thực xuất ruột cũng bức thiết hy vọng xe lửa nhanh lên tới có thể làm hắn nhanh lên thượng thủ đô nhưng là nhìn chính mình cái kia tóc nâu hoàng tròn vo béo tôn tử liền khó tránh khỏi nếu không xá Muốn nhiều xem vài lần Sân ga thượng, Tom vô tâm không phổi Đang xem ga tàu hỏa những cái đó lặng lẽ Dùng quả táo, lê, trái cây đường Đại bạch thỏ không ngừng câu dẫn hắn nhà buôn nhóm Nước miếng chảy ròng Đột nhiên, hắn lại thấy chữ nham ở ga tàu hỏa thượng Vì thế lại đi xem chữ nham Hoàn toàn không ý thức được chính mình thân ra ra liền phải rời đi Thẳng đến tô anh đảo nắm lỗ thai làm hắn hướng xe lửa cửa sổ xem Hắn mới vô tâm không phổi hô một tiếng Ra ra tai kiến này một tiếng tái kiến một chút dinh dưỡng đều không có hơn nữa xem xe lửa một khai xoay người liền đi vậy vây tay không mang theo một đám mây kia không phải chính ngươi cho chính mình nhận tới ra ra ngươi là có thể không thể hảo hảo cho hắn nói cái tái kiến tô anh đào truy ở phía sau hỏi tom níu môi nhưng hắn không phải đã đi rồi sao thầm thầm ngươi xem chử nham ở đàng kia đâu tô anh đào vọng qua đi thật đúng là thấy chử nham ở một chuyến đoàn tàu bên đứng Liên ở Tô Anh Đảo xem qua đi thời điểm, từ đoàn tàu thượng đi xuống tới cá nhân, đại khái hơn 40 suốt đầu, cái đầu không cao, rắn người thực rắn chắc, người này Tô Anh Đảo nhận thức, hắn là chử nham đại ca chử võ. Hắn còn mang theo mấy cái ăn mặc màu làm tiểu mới chế độ nhân viên tàu, vừa xuống xe, liền đem chử nham vây quanh. Tô Anh Đảo vì thế ngừng lại, chơ mắt nhìn, liền thấy kia mấy cái nhân viên tàu đột nhiên rôi tay, vài người liên thủ đem chử nham áp tới rồi trên tường, sau đó chử võ nâng lên chân. Đối với chử nham ông dùng chính mình ăn mặc giày ra chân, góc đông 90 độ, hợp với đá vải chân to. chử võ nguyên lai like cũng đương quá bình, chuyển nghề sau ở đường sắt bộ công tác, này đó nhân viên tàu hẳn là thủ hạ của hắn. Hắn dầu di đá đệ đệ mấy đá, sau đó lại lên xe, thừa dịp xét hai, xoay người đi rồi. Thầm thầm, ta xem chử nham giống như rất đau bộ dáng. Tom nhớ khởi chân nhìn một lát, điệu môi nói. tô anh đào so vội nói, không cần lo cho hắn, chúng ta đi. Tiến sĩ đêm qua cùng Tô Anh đảo để qua một ít chữ nham từ thủ đô mang về tới tin tức. Tóm lại chính là, thượng tầng đấu tranh cũng đặc biệt lợi hại, mà chữ nham, thảm lâu. Bởi vì hắn đem băng ghi âm cung đi ra ngoài, chẳng khác nào cùng gia tộc bọn họ toàn bộ nhi quyết liệt. Hắn ba đảo không có gì, lao ra tử người còn tính chính phái, nhưng hắn đại ca, chính mình bao cúc mấy cái ca ca đệ đệ, nguyên bản từ nhỏ liền ái đánh chữ nham. Ở Tô Anh đảo trong động, chữ võ ở đường sắt bộ công tác làm thế nào? Nhưng rốt cuộc đường sắt bộ là 70-80 niên đại hiệu quả và lợi ích tốt nhất đơn vị, làm lãnh đạo, trừ võ ngưu bức hống hống ít nhất 20 năm. Hiện tại chử nham thọc lớn như vậy cái soạn, trừ võ không hung hăng thu thập hắn mới là lạ. Bất quá dùng tiến sĩ nói, ít nhất trước mắt, Tô Anh Đào hoàn toàn không cần lo lắng cho mình bị chỉnh, bởi vì hiện tại có phụ liên đặng chủ tịch, đặng mụ mụ cho nàng chống lưng, là nàng nhà mẹ đẻ người, ít nhất ở thượng tầng chẳng khác nào có người bảo hộ nàng. Nhưng chỉ cần đệ nhất phu nhân một ngày không ngã đài, Tô Anh Đào ở đệ nhất phu nhân chỗ đó nhưng xem như treo lên hào, Mà bao cúc cũng không có khả năng đã quên nàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự gửi hy vọng với, tiến sĩ có thể làm cách mạng sớm một chút kết thúc? Trải qua quá trong ngộng Tô Anh Đào, cảm thấy kia quả thực chính là người si nói ngộng. Không nói đến cái này, Tô Anh Đào mới muốn ra ga tàu hỏa, đột nhiên cảm thấy quần áo trong túi tất tất túy túy giống như vào một con lao thử, nàng rối tay đột nhiên một chảo. Theo quay đầu nhìn lại, một cái tám chín tuổi tiểu nam Hải đang ở sở nàng tiền cái kẹp. Liên ở đồng thời, đứa nhỏ này một đầu đánh tới, chào quá nàng tiền cái kẹp, xoay người liền chạy. Tô Anh Đảo còn không có tới kịp hô lên khẩu, Chử nham đã một trận gió dường như hướng tới kia hải tử đuổi theo. Tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta. Hắn biên truy biên kê Bởi vì Tô Anh Đảo cũng không kê ơ, Tom cùng chân mi hậu chi hậu giác, còn không có phát hiện Tô Anh Đảo ném tiền kẹp, đều cảm thấy Chử nham khập hiếng chạy bộ dáng đặc biệt buồn cười trừ thúc thúc chạy hảo kỳ quái a tựa như con thỏ giống nhau một nhảy một nhảy chân ni nói tom lắc đầu nói không giống con thỏ ta cảm thấy hắn giống chuột túi ngươi ở vườn bách thú gặp qua chuột túi sao bọn họ chạy lên chính là trừ thúc thúc như vậy hai hải tử trình nói đột nhiên liền thấy chử nham đột nhiên đi phía trước một phát đem cái hải tử phát gục ở trên mặt đất mẹ nó còn tuổi nhỏ không học giỏi xem ta không đập nát ngươi mông hắn bỏ lên khập hiếng Nắm khởi cái kia tiểu ra hỏa lỗ thai, hướng tới Tô Anh đào đi tới. 165, yêu sinh ưu dục Tiểu Tô đồng chí, ta thường nghe người ta nói mang thai ngốc 3 năm, ngươi lúc này mới hoài thượng, liền ngốc thành như vậy. Trừ nham tóm được cái hài tử, một phen xô đẩy đến Tô Anh đào trước mặt, hắn trộm ngươi tiền kẹp, ngươi không nhìn thấy. Thầm thầm, đây là cái ăn trộm nha, đó là ngươi tiền kẹp. Tông cũng kinh hô một tiếng, đem tiền kẹp đoạt lại đây. Hơn nữa hắn tiểu nắm tay méo Liền hướng tới cái này tiểu gia hỏa một quyền đảo đi qua, vương bắt đảng, hư hải tử, ta kêu ngươi trộm ta thẩm thẩm tiền kẹp. Người tên là gì? Bao lớn lạc? Tô anh đảo xem kia hài tử không lớn, nhiều lắm 8-9 tuổi, hơn nữa xem mặt mày rất quen mắt, vì thế hỏi. Đứa nhỏ này cấp tom giã một buồn nắm tay, cắn răng không nói lời nào. Nói nha, an trộm, ta nhưng nói cho ngươi, ta có cái ba bá ở cục công an là cục trưởng, đi, ta hiện tại liền phải bắt được ngươi đi ngồi tù. tom lòng đầy căm phẫn nói hắn đã từng bị ngộ nhận vì cầm kết tiền kẹp toàn bộ tần châu công an xuất động tìm cái kia tiền kẹp bắt được phạm nhân tom đem trộm tiền kẹp chính là trở thành rất nghiêm trọng sự tỉnh tới đối đãi. Cút đi ngươi ta năm nay nhiều lắm mới 9 tuổi công an mới không thu ta đâu nói không chừng đi còn phải quản ta một bữa cơm đứa nhỏ này cực kỳ khinh miệt nhìn tom liếc mắt một cái cũng liền ngươi loại này ba bốn tuổi tiểu thí hải nhi mới có thể bị công an dọa đến tom sau này lui hai bước ngươi Ngươi đột nhiên bị người ta nói là ba tuổi tiểu hải tử, Tom nỗ lực nhón chính mình chân. Được rồi được rồi, đặng trường thành, không cần làm thổi dâu trứng mắt, làm đứa nhỏ này lan, đi thôi, ta phải đáp các ngươi xe, cùng nhau hồi tấn công. Trừ nham thừa dịp Tô Anh Đảo không chú ý, nhẹ nhàng xoa xoa ngông, lại vỗ vô, vô cái kia tiểu tắc ngông, lơ đãng cho hắn trong túi tắc một trường hai nguyên nhân dân tệ, sau đó nói. Sự tình cũng là thật đủ xảo, Tô Anh Đảo nhìn đứa bé kia nửa ngày. đột nhiên nhớ tới chính mình ở đảng kia gặp qua đứa bé kia kia hải tử hẳn là kêu kim có cha mẹ đều là chân chính hắc ngũ loại đã sớm cấp đấu đã chết hắn ở tương lai là chử nham trung tâm như một tiểu đệ cũng là tương lai sẽ luôn mồm kêu nàng kêu đại tẩu hẳn là muốn chết ở trung miến điện biên cảnh thượng tương lai hiện tại chính là ga tàu hỏa tiểu tên móc túi xã hội bất luận ở bất luận cái gì niên đại bất luận cái gì dưới tình huống đều là có cố hóa giai tầng loại này hải tử cả đời không điều kiện đọc sách Khi còn nhỏ ở hỏa trạm xe trộm, trưởng thành ở biên cảnh thượng trộm, trộm được chết cũng liền xong rồi. Đi thôi. Tô Anh Đào nhìn nhìn chữ nham kia một vai hôn éo ngông, vì thế nói. Ở nàng trong ngộng, hắn xuất một đám, ở Tần Châu cũng coi như diếu võ dương oai, nhưng tới rồi thủ đô, ở hắn ca trừ võ, hắn mấy cái vẫn luôn hôn quân giới cứu cứu trước mặt, thí cũng không phải. Hiện tại xem ra, cũng là như thế này. Lên xe, to bởi vì Tô Anh Đào cùng chữ nham hai không duyên cớ thả cái ăn trộm. đặc biệt không cao hứng, miệng nhỏ một xỉu, với ai cũng không nói lời nào. Trừ nham ngồi ở mặt sau, nhưng thật ra không ngừng hỏi tô anh đào có hay không kiểm tra thân hữu, rốt cuộc có hay không hoài thượng, gì thời điểm mới có thể sinh ra tới. lại không phải ngươi, ngươi quản được cũng thật nhiều. tô anh đào nhịn không được liền mắng một câu. trừ nham nhưng thật ra từ nhỏ cấp bao cúc mang quán, hải hải cười, cẩn thận một chút ngươi bụng đi, cả nước nhân dân nhưng đều trông cậy vào ngươi bụng đâu, nhưng dùng sức kiêu ngạo đi, nhưng cũng ngàn vạn cẩn thận. Người đứa nhỏ này muốn ném, đặng côn luôn hoa chiêu, đã có thể không chỗ chơi. Nha, ngươi sao không nói cả nước nhân dân đều chỉ vào ta đâu. Có thể hay không nói chuyện A, cái gì kêu Hải tử ném, thả ngươi mẹ nó cầu xú thí. Tô Anh Đào cảm thấy chữ nham lời này nói không thể hiểu được, hơn nữa nàng mang thai, vẫn là ngoài ý muốn mang thai, nhắc tới khởi chuyện này tới liền hòa đại, dọc theo đường đi thấy hố liền toàn, thấy cục đá liền nhảy, đem bản thân mông liền ở đau chử nham, một đường thiếu chút nữa chưa cho đau thăng thiên. Xuống xe thời điểm, Tô Anh Đào xem hắn nghiêng ngả lảo đảo, vài lần thiếu chút nữa không ké lăn trên đất. Nay không, mới ở tiểu bạch lâu ngừng xe, Tô Anh Đào liền thấy Mao Kỷ Lan ngồi ở bậc thang ghế trên, cùng đặng đông minh hai đang ở sấn lệnh. Nha, anh Đào, đã về rồi. Mao Kỷ Lan chỉ vào đặng đông nói rõ, liền ngày hôm qua, lỗ một bình ra mẹ, lỗ đại nương tự mình tới cửa, tới hỏi ngươi tỷ, hỏi nàng có nghĩ gả cho lỗ một bình, ta sao nghe nói cái kia lỗ một bình là cái bệnh lao phổi. Ngươi nói này việc hôn nhân ta có thể hay không đáp ứng? Ta sợ vạn nhất hai người kết hôn, kia lỗ một bình quá mấy năm đã chết đâu. Nói như vậy, lỗ một bình cư nhiên coi trọng đặng Đông Minh, còn tới cầu hôn lạc. Nương, bệnh lao phổi cũng phân cái cường độ thấp, trọng độ. Ai nói với ngươi được bệnh lao phổi liền sẽ chết? tô anh đảo vội vàng nói. Nàng cảm thấy lỗ một bình có thể cùng đặng Đông Minh kết hôn, đây là chuyện tốt nhỉ a? Mao Kỷ Lan vỗ tay một cái nói, nông trường hảo những người này đang nói. Cao lớn hồng còn cùng ta nói, Lỗ Một Bình như vậy nhiều nhất sống không quá ba năm, nàng đều dám đánh với ta đánh cuộc. Ta đại thẩm chính là đánh giám Lỗ Một Bình là có bệnh lao phổi, nhưng vẫn luôn ở uống thuốc. Bệnh lao phổi khẳng định sẽ ho khan, người gần nhất thấy hắn, có thấy hắn khụ quá sao? Tô Anh Đào hỏi lại. Mao Kỷ Lan nhìn Lỗ Một Bình cao cao đại đại, mày rậm mắt to, xác thật là cái hảo nam nhân, hơn nữa cục trưởng cục công an, đốt đèn lồng đều khó tìm hảo đối tượng. Nhưng là bệnh lao phổi chính là nghiêm trọng bệnh. là sẽ chết người. Mao kỷ lan lại nói chính mình không làm phong kiến mê tín, Tổng cũng sợ khuê nữ muốn tái giá một hồi, đã chết chưa phù, về sau mỗi người chọc nàng có sống, nói nàng khắc phù, nàng nhật tử, không phải càng khổ sở. Người cứ yên tâm đi, lỗ một bình thân thể hào đâu. Tô Anh Đào cô ý nói, bất quá, ngài muốn thật không nghĩ tỷ của ta có ngày lành quá liền tính, nói không chừng ngài liền thích làm tỷ của ta ở tại nhà mẹ đẻ, cho ngài mấy cái nhi tử nhiều làm điểm việc đâu. Ta là cái loại này người sao? Ai không nóng trông chính mình khoe nữ nhật tử quá hảo. Mao Kỷ Lan vừa giận, cổ liền ngạnh đi lên, ta là sợ cái kia lỗ một bình muốn bản mệnh, ta còn nghe nói hắn nương là cái rất khó chơi nữ nhân. Là khó chơi, nhưng so ngài muốn hảo một chút. Nói thật, lỗ một bình ra mẹ, nhưng không Mao Kỷ Lan như vậy hung. Trong mộng tô anh đảo hàng phục cái kia bà bà, có thể so hàng phục Mao Kỷ Lan hòa công phu thiếu. Nói nữa, lỗ một bình ở tô anh đảo kiên trì không dứt, làm tiến sĩ hợp với cho hắn thay đổi mấy thắng dược. Bệnh trên cơ bản đã tốt không sai biệt lắm, như vậy tốt đối tượng, đặng đông minh hiện tại không gả trở lên chỗ nào tìm đi. kia nếu không, ta lại trở về suy xét suy xét. Mao kỷ lan vì thế nói. ngại ngại Chân nhi cười một chút, sau đó gần từng chữ một nói, ta thẩm thẩm mang thai lâu, lập tức liền phải cho chúng ta sinh cái tiểu đệ đệ lạp. Lúc này vừa lúc là tan tầm thời gian, trong xưởng lãnh đạo nhóm trên cơ bản đều ở về nhà trên đường, hơn nữa từ nông trường hồi trong xưởng đi làm hạ phóng công nhân nhóm. cũng từ con đường này thượng đi, người còn rất nhiều. Tô anh đảo kỳ thật không tưởng sớm như vậy liền công khai chuyện này, nhưng là này một tiếng ồn ào, không chỉ có mao kỳ lan nghe xong, lập tức ngao một tiếng, hảo những người này đều nghe thấy được. Nha, anh đảo, người rốt cuộc có mang. Tư tẩu từ đầu, đều từ cửa sổ chui ra tới. vừa lúc Tô Tiểu Kiều đi tranh nông trường xem nàng cha mẹ, cũng ở trên đường, vừa nghe lời này, cư nhiên một ngã thiếu chút nữa không ngã quỵ trên mặt đất. Mà đúng lúc này, Mao Kỷ Lan đột nhiên chính là một tiếng giống, nhưng nhìn xem đi, nhà ta tam nhi tức phụ mang thai, thật đúng là có mang, kia hoài chính là một cái tiểu tiến sĩ, có ai mỗi ngày thua môi múa mép, nói nàng cùng nhà ta đông minh giống nhau sẽ không sinh, phải hảo hảo nghe một chút, ta tam nhi tức phụ rốt cuộc hoài thượng lạp. Gả lại đây 5 năm, hoài trước hài tử, tô anh đảo không cảm thấy có gì mới lạ. Nhưng Mao Kỷ Lan nhưng cấp hưng phấn hỏng rồi, chạy nhanh, ta ra tiền, làm ngươi nhà mẹ để mẹ tới cấp ngươi nấu cơm. Thanh âm còn muốn phá lệ đại, ta bình thường hung là hung, nhưng đối con dâu ta cũng không phải là ngoài miệng hào phóng, ta mau kỷ lan một tháng tiền lương 58, tiền cơm ta đào đến khởi. Từ khi có tiền lương, này lao thái thái quả thực khoe khoang đến hoảng, chỉ cần có cơ hội, liền phải cùng người kêu một đê Kỳ thật Tô Tiểu Kiều cũng không có nhai quá Tô Anh đào lưỡi căn, ngược lại đặc biệt hy vọng Tô Anh đào có thể mang thai, bởi vì theo Tô Anh đào mang thai, dê bỉ sẽ công tác nàng liền không khả năng một người làm xong. thế tất đến có người hỗ trợ, người kia không phải đến là Trương Bình An. Nàng nha, là cho Mao Kỷ Lan lớn rộng nhi dọa. Nghe nói thai phụ sẽ cô thai phun, nhưng là từ phát hiện chính mình mang thai bắt đầu, Tô Anh đào đợi đã lâu, liền phát hiện chính mình trừ bỏ nghỉ lễ không tới ở ngoài, hết thể như cũ. Đương nhiên, Trương Bình An cho nàng đè ép thật lâu, mang thai sau, sắc thật đến có một người phụ trợ công tác, vừa lúc Tô Anh đào thăng trước vị chính, nàng cũng liền đem Trương Bình An triệu hồi cương. Làm trương bình an lên làm dễ ủy sẽ phó chủ nhiệm. Lại nói Mao Kỷ Lan, nàng đối với Tô Anh Đào, vẫn luôn có một loại mê tín dường như tin tưởng. Tô Anh Đào nói đặng đồng minh nhưng gả, không ra nửa tháng công phu. Mao Kỷ Lan cư nhiên đã cùng lỗ một bình nương thương lượng hảo kết hôn xả chứng chuyện này. Anh Đào, lỗ ở nhà nhiên nói muốn làm tiệc rượu đâu. Mao Kỷ Lan vào gia môn, còn có chút ngẹn, ngươi tỉ đầu một hồi quá mệt, gả thời điểm, chỉ thay đổi hai túi hạ kê, liền kiện hồng y thường đều không có. Phỏng chừng nói ra ngươi đều không tin, lỗ một bình ngày hôm qua mang theo ngươi tỷ, xả hai mét vải đỏ, nói phải làm siêu y lìa đâu. Lỗ một bình sắc thật là cái ôn nhu săn sóc nam nhân, vẫn là cái hiếu tử, ôn nhu săn sóc, tiến sĩ đều không kịp hắn một phần mười. Đặng đông minh có thể ngộ như vậy một cái trượng phu, sắc thật rất không tồi. Bất quá lao thái thái trong mắt vừa chuyển, lại nói, ngươi như thế nào, cũng đến cấp đông minh ra hai điều trăn, đây chính là lao tam thiếu hắn tỷ. liền bởi vì Lao tam cầm đi ta năm khối đại dương đông minh thiếu chút nữa cấp đói chết hai điều chăn tô anh đào thanh âm một cao ở mao kỷ lan cho rằng nàng không nghĩ ra tiền thời điểm nàng cười nói ta như thế nào cũng đến cấp đại tỷ đáp 20 đồng tiền lễ hai điều chăn cũng đến xả ta đến làm lỗ ra làm rượu thời điểm hảo hảo xem xem ta nhà mẹ đẻ người lưng ngạnh không phải mao kỷ lan trên mặt từ phẫn nộ chuyển vì kinh sợ chấm dãi lại thay đổi thì đau duỗi tay vô lên chính mình bụng hai mươi quá nhiều lạp Ngươi tiền cũng không thể loạn hoa, đều đến cho ta đại tôn tử lưu trữ Đây là mẹ, đối nữ nhi lại hảo lại đau, tâm thiên chính là nhà mình đại tôn tử. Tô Anh đào nơi này, không chỉ có mỗi tháng có hai vợ chồng thêm lên một trăm nhiều tiền lương, còn có Tom tìm được văn vật sau, tỉnh thưởng hai nghìn đồng tiền, cùng với lúc trước từ Hi Hano khắc tiên sinh cho đó đổi lấy tiền, còn dư lại sáu nghìn khối. Tiền mặt trên nàng nhưng thật ra tiện tay, chờ đặng Đông minh kết hôn thời điểm, liền cho nàng đáp hai mươi đồng tiền lễ tiền. Liền ở Tô Anh Đảo mang thai cái này giai đoạn, đặng côn luôn bọn họ công tác gian công tác càng thêm bận rộn lên. Liền Tô Anh Đảo sở nhớ rõ, vệ tinh sự nghiệp ở cái này giai đoạn vẫn luôn là gập đèn, có đôi khi ở làm, nhưng rất dài một đoạn thời gian, tựa hồ cũng không có nghe được quốc gia hướng bầu trời buông tha vệ tinh tin tức. Nhưng là liền ở năm nay, nghe nói quốc gia đã kế hoạch muốn thả bay, liền có năm viên nhiều vệ tinh. Ở 70 niên đại, Mỹ Tô vẫn luôn ở dùng mình, mà vệ tinh, hàng thiên sự nghiệp, Đối với quốc tế chiến cuộc ảnh hưởng đặc biệt đại Đương nhiên, ở quốc nội, ở đại phương diện, ảnh hưởng cũng đặc biệt đại Nó thường thường có thể tả hữu cách mạng tình thế Rốt cuộc chỉ cần vệ tinh chân chính phóng trời cao Thật làm phái liền có quyền lên tiếng là có thể đạt được càng nhiều người duy trì Cho nên từ năm nay 8 tháng phân bắt đầu Báo chí thượng cơ hồ mỗi ngày ở tuyên truyền Muốn văn đấu, không cần võ đấu Mà la lao đâu, từ khi thượng thủ đô lúc sau Nghe nói vẫn luôn ở giao đái chính mình tình huống Tóm lại chính là phản ứng chính mình chịu đựng quá đấu tranh giao đái chính mình tư tưởng thượng vấn đề chờ đợi sửa lại án xử sai kia một ngày đêm dài từ từ nhưng trung đem qua đi sáng sớm tuy hắc nhưng tổng hội đã đến đặng đông minh cùng lỗ một bình kết hôn ngày đó đặng côn luân không có đi đương nhiên hắn chẳng những không có khả năng đi thậm chí tuyên bố chính mình vĩnh viễn đều không thể kêu lỗ một yên ổn thanh tỷ phu ở tiến sĩ xem ra lỗ một bình tuy rằng phá án tử có thể nhưng là đối nữ các đồng chí quá khoan dung Tần Châu vài lóe nguy cơ sự kiện, tất cả đều là từ hắn đối nữ đồng chí quá khoan dung mà dẫn phát. Nay không, đảo mắt chính là 70 năm cuối năm. Tô Anh Đào Hải tử, theo tiến sĩ nói, là 4 tháng hoài thượng, đến bây giờ đã 8 tháng. Nàng chính mình một chút chi giác đều còn không có, Hải tử cư nhiên liền phải lâm buồn. Đương nhiên, đặng tiến sĩ cũng không quan tâm rốt cuộc là sẽ sinh đứa con trai, vẫn là nữ nhi. Hắn cái gì đều thích, mà hắn hiện tại nỗ lực ở làm công tác, chính là làm thai giáo. Tiến sĩ tận sức với ưu sinh ưu dục, gần nhất một đoạn thời gian, ngay cả trong sưởng loa đều ở hắn can thiệp hạ, đổi thành duyên dáng dương cầm khúc. Nhưng là cố tình liền có như vậy chút bất tường cùng thanh âm. Đặng Đông Minh sẽ không để trứng gà mái, Mao Kỷ Lan không đổ vỡ. Có cái lao bả tử thanh âm, ẩn ẩn từ nơi xa truyền đến. Đặng Côn luôn nghe được, liền đem loa thanh cấp bung ra. Hôm nay tô anh đào ở dế bỉ sẽ mở họng, hắn nhưng không hy vọng thê tử nghe được như vậy thanh âm. Đây là vương bà tử, gần nhất, nàng cả ngày ngồi sổm sưởng cửa mắng chửi người. Không phải mắng Mao kỳ lan, chính là mắng đặng đông minh, trong chốc lát chê cởi đặng đông minh sẽ không sinh hài tử. Một người nhi lại mắng lỗ một bình là cái bệnh lao phổi, sớm muộn gì muốn chết. Việc này trong xưởng đã báo vài lần án, làm lỗ một bình đem người bắt đi, hung hăng giáo dục một chút. Nhưng hắn chính là không ôn không hỏa, không nghiêm túc xử lý vương bà tử không nói, thậm chí còn lặng lẽ đào tiền lương trợ cấp vương bà tử. làm nàng hảo có tiền cấp hải tử mua sữa bột, cái này khẽ ngược, vương bà tử càng thêm đắc ý, bản thân cũng mới hơn 50 tuổi lão bà tử, Mao kỷ lan còn so nàng lớn hơn 2 tuổi, còn ở nông trường làm việc nhi, tránh tiền lương, nàng chính mình xuống đất kiếm điểm công điểm chẳng lẽ không thể dưỡng hải tử? Chính là cấp lỗ một bình quán ra tới tận xấu, cảm thấy chính mình mắng mắng chửi người là có thể đến tiền, an vạ gặp phải nghiện, dứt khoát không chịu đi. Tiến sĩ, ta loa có phải hay không hỏng rồi? Lúc này như thế nào không vang? Tân lộ đang ở công tác đột nhiên xoay người nói ta hơn nửa ngày cũng chưa nghe được âm nhạc nô hiểu ca cười nói này nhưng không ổn muốn chậm trễ chúng ta tiến sĩ thái giáo ta cũng chưa gặp qua tiến sĩ phu nhân trông như thế nào đâu các ngươi cùng ta nói nói nàng có phải hay không đặc biệt xinh đẹp nha tần lộ cười nói nô hiểu ca bọn họ còn chưa nói lời nói đặng côn luân cư nhiên ngẩng đầu phá lệ nghiêm túc nói ta phát hiện ngươi đối ta ái nhân rất tò mò ta là một cái phục hình phạm nhân đối bên ngoài hết thể đều tò mò hơn nữa chỉ cần nhắc tới ngài phu nhân tiến sĩ ta phát hiện ngài liền sẽ cười tân lộ cười nói đặng côn luôn đúng là cười chỉ cần nhắc tới tô anh nào xác thật hắn ước chế không được liền sẽ cười phá lệ đắc ý hắn nói có cơ hội ta làm ngươi gặp một lần ngươi sẽ biết đúng rồi cần thiết làm chúng ta thấy cái mặt chúng ta đều muốn gặp vị kia có thể dốc hết sức thúc đẩy muốn văn đấu không cần võ đấu nữ đồng chí rốt cuộc trưởng cái bộ dáng gì tiến sĩ Ngươi nói đi. Một cái khác ăn mặc phạm nhân tù phục lao chuyên gia ngầm đầu, cười nói. Đặng côn luôn cười kéo một chút loa, gì, âm nhạc thanh vẫn như cũ không vang. Hắn ra công tác gian, trước vòng đến tô anh đảo kia gian nho nhỏ dễ bỉ sẽ văn phòng, thấy nàng ở mở họp, vì thế lại quay về, chạy đến xưởng cửa vừa thấy, trong xưởng loa cư nhiên cấp vương bà tử tạp cái nát nhừ, treo ở trên tường, theo gió bay. Ngươi cái này lao đồng chí, ngươi sao lại có thể như vậy? đặng côn luân tưởng cùng vương bà tử xảo một trận đáng tiếc hắn một chương miệng chính là văn chiếu chiếu giá đều sẽ không xảo ta chính là như vậy ta muốn nuôi lớn tôn tử ta không có tiền ta liền phải nháo các ngươi ngươi cho ta 500 khối ngươi xem ta còn nháo không náo vương bà tử lớn tiếng nói đặng côn luân vì mua nhất thời bình an nói thật đều có điểm tưởng bỏ tiền bất quá đúng lúc này đặng đông minh đột nhiên từ nông trường bên kia lại đây rất xa liền hô một tiếng mẹ vương bà tử cũng là theo bản năng ai một tiếng Đông minh, mẹ lại không có tiền, ngươi đến cấp mẹ điểm tiền, vương thắng chính là ngươi trợ phu, nhà ta đại bảo lại không sữa bột tăn lạc. Mẹ, ta mang thai lạc. Đặng đông minh cười vỗ vừa xuống bụng tử, đốn nửa ngày, lại nói, ta mới vừa đi thị bệnh viện kiểm tra, ta mang thai. Vẫn luôn nói không thể sinh con dâu mang thai lạc. Sao cùng nàng nhi tử ở bên nhau thời điểm, nàng liền vẫn luôn không từng mang thai. Kia nàng nhi tử có thể sinh sao? Nàng hiện tại dưỡng đại tôn từ đâu, có phải hay không nàng chính mình? Này bà tử muốn không có đặng đông minh mang thai cái này khiếp sợ người tin tức, chỉ cần tồn tại, là có thể uống no rồi sữa bột, mỗi ngày chạy đến tấn công trên cửa, mỗi ngày mắng, rốt cuộc nàng tội đại, lại là lao cách mạng, không ai dám tàn nhẫn còn nàng. Nhưng bởi vì tin tức này, cấp đả kích thất tha thất để ức, cơ hồ đứng không vững, lắc lư, rốt cuộc đi rồi. Đặng tiến sĩ nhìn rời đi vương bà tử, cảm giác sâu sắc may mắn đồng thời, còn cảm thấy có điểm bực bội, hán tỉ, cư nhiên cùng lỗ một bình chẳng những kết hôn. lại còn có phải có hải tử hào đi tiểu tô đồng chí cùng hắn quan hệ cũng không tính thân mật tiến sĩ trong lòng không khỏe cũng chỉ là nhẹ nhàng sẽ qua cái kia cùng tiểu tô đồng chí chân chính từng có thân mật quan hệ đệ tam nhậm chỉ mong hắn vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt hắn mà đúng lúc này phía sau có người vô vô tiến sĩ bả vai tiến sĩ có điện thoại từ đâu ra tiến sĩ quay đầu lại xem là chử nham vì thế hỏi nay đều qua nửa năm nhiều chử nham như cũng là khập khiễng bộ dáng Giống như hắn kia chân liền vẫn luôn hảo không được dường như Che lại mông Hắn hít một hơi thật sâu nói Thủ đô, gạng mụ mụ Đúng rồi, ta nhi tử mau sinh sao Không phải ta nhi tử Là ta hài tử Dự tính ngày sinh hẳn là còn có một tháng tả hữu Tuy rằng trừ nham luôn là thân thiết kêu ta nhi tử Nhưng tiến sĩ mỗi một lần đều phải sửa đúng Là hài tử Không phải nhi tử Hơn nữa không phải ta Là của ta Hai người lên lầu Tiếp điện thoại đi Trong điện thoại Vẫn như cũng là cái kêu ôn nhu nữ nhân thanh âm, đặng tiến sĩ, gần nhất trung ương có rất nhiều người độ cao chú ý các ngươi phu thề. Đương nhiên, phê bình thanh em đặc biệt nhiều, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta hội phụ nữ vinh viên đứng ở các ngươi một phương. Đặng côn luôn nằm ống nghe, không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nghe. Như vậy đi, chờ hài tử sau khi sinh, có thời gian ôm hài tử tới tranh thủ đô, ta muốn cho nhân dân nhật báo làm phỏng vấn, đưa tin một chút các ngươi phu thê, lấy chính hiện tại ngôn luận, thế nào? Trong điện thoại nữ nhân ôn nu nói, có thể, không thành vấn đề. Đặng côn luôn chém đinh chặt sắt nói, chờ hài tử sinh ra, chúng ta liền sẽ ôm hắn đi thủ đô thấy ngài. Ta chờ các ngươi. Đối phương nói, từ từ tổ chức giới thiệu bắt đầu, một đoạn này liền từ nhiều mặt chú ý hôn nhân. Mà hiển nhiên, ở thủ đô, vẫn luôn ở bảo hộ bọn họ phu thê đặng mụ mụ hẳn là cũng ở một cái rất khó cục diện chung. Bước thiết tưởng chờ hài tử sau khi sinh, làm cho bọn họ đi tranh thủ đô, lấy thay đổi trước mắt trạng thái Đặng tiến sĩ cũng vẫn luôn ở chờ mong đứa nhỏ này Giáng sinh. Rốt cuộc chờ hài tử sinh ra, ôm hài tử đi thủ đô, hắn phải làm sự tình còn có rất nhiều. Đặng côn luôn đi xuống lầu, liền hồi công tác gian. Trừ nham vừa vặn Luân song cương, hạ cương, đào đào đâu, phát hiện tháng này tiền trợ cấp mau dùng xong, con mẹ nó, đã từng phi hoa tử không chịu trừ nham, đến đi cung tiêu xã mua mấy cây phượng hồ tán yên đi, này không, mới ra xưởng môn đi không được nhiều xa, đột nhiên cảm thấy phía sau tựa hồ có người. hắn loại này huấn luyện có tố quân nhân phản ứng là đặc biệt nhanh nhẹ, trực tiếp dỗi tay đến mặt sau từ tốc độ gió thượng là có thể cảm giác được đối phương so với hắn cao lớn đến nhiều hơn nữa đang ở dỗi tay chuẩn bị muốn bắt hắn hắn trở tay bắt được quá người này tay xoay người chính là một cái quá vai quăng ngã nhưng đồng thời hắn sửng sốt một chút bởi vì con mẹ nó hắn đại ca chử võ lại tới nữa hơn nữa mang theo một đám đường sắt bộ nhân viên tàu gặp mặt gì cũng không nói đem chử nham áp đến cung tiêu xá mặt sau trên tường Đối với hắn ông chính là mấy chân to đá. Đá xong, chử võ không dên một tiếng, mang theo người, xoay người liền đi. trừ nam tử cung tiêu xã mua mấy cực tán niên ra tới, ngậm một chi, đánh lựa điểm, tổng kết một chút chính mình này một năm công tác thành quả. Đại khái chính là tưởng cử báo, tố giác thân nhân, sau đó tới cái quan thăng tăng cấp, như diều gặp gió, kết quả mẫu thân hậu trưởng quá lớn, quá ngạnh, hắn không thăng, sau đó còn chọc mẫu thân cùng đại ca, một đống niên cấp. Cư nhiên muốn giống khi còn nhỏ giống nhau, mỗi ngày bị đánh. Con mẹ nó, Tô Anh Đào trong bụng cái kia tiểu tể tử rốt cuộc khi nào mới có thể sinh ra tới. Đem đầu mẩu thuốc lán nện ở trên mặt đất, trừ nham nết miệng liền mắng một câu. Đứa bé kia, phỏng trừng mới có thể thay đổi hắn hiện tại cục diện. Hắn so đặng côn Luân còn chờ mong cái kia tiểu ra hỏa sinh ra, thật là thấy quỷ. 166, Trưng Con Cua. Tô Anh Đào cũng không biết, nàng trong bụng cái này bất kỳ mà ngăn tiểu bảo bảo ở bị rất nhiều người chú ý. cũng không biết, đúng là bởi vì có nàng trong bụng đứa nhỏ này, Phú Liên chủ tịch đem nàng cùng Đặng Côn Luân vẫn luôn đắp nặn thành tân thời đại phấn đấu ở một đường cách mạng phu thê điện phạm tới khen ngợi. Nàng cùng Đặng Côn Luân mới có thể tránh thoát một hồi muốn tới tự tối cao tầng, nhất mãnh liệt cách mạng đánh sâu vào. Nàng chỉ biết nàng chính mình vẫn là cái bảo bảo, liền phải sinh bảo bảo, chuyện này làm nàng thực không vui. Hiện tại là 1971 năm tháng riêng, Tô Anh Đào năm nay tính toán đâu ra đấy, 22 tuổi. So nàng còn đại tôn khẩn. Cũng mới vừa cùng Trịnh Khải xả trứng, đang ở tiến hành bọn họ gà bay chó sủa ma hợp thức hôn nhân, 35 tuổi Đặng Đông Minh cũng mang thai, đang mang thai sau lập tức liền từ công tác, hồi Tần Châu dưỡng thai đi, mà so nàng còn lớn hơn 2 tuổi Phương Đông Tuyết Anh, thoạt nhìn vẫn là tiểu cô nương đâu. Đương nhiên, trẻ tuổi chính là Hảo, Đặng Đông Minh mới hoài thượng không nhiều lắm mấy ngày, liền phun trời đất u ám, Tô Anh đào ở toàn bộ thời gian mang thai không có bất luận cái gì phản ứng, này đều 8 tháng, trừ bỏ bụng hơi chút lớn một chút ở ngoài liền không phát hiện chính mình có khác phương diện không thoải mái. Hôm nay, nàng đang ở nấu cơm, liền nghe thấy Tom ở ngoài cửa nhắc mãi cái gì cảnh sát mặc kệ hắn quảng, đông rác, bắt ăn trộm linh tinh nói, bất quá tô anh đảo cũng không có lưu ý, tiểu nam hài nhóm sao, cả ngày cũng liền chơi điểm cảnh sát bắt ăn trộm. Ngày mai chính là nguyên đán, nguyên đán cũng là tô anh đảo sinh nhật, nàng gần nhất muốn ăn không phân chấn, trong miệng quả nhạt nhau đạm, đang suy nghĩ, chính mình là muốn ăn điểm gì đâu, kết quả ẩn ẩn đã nghe đến một cổ thanh hàm hương vị. Nghe lên tựa hồ là con cua. Thai phụ chính là hào thèm, nàng mới vừa quay đầu lại, liền thấy Đặng Côn Luân xách một cái sọt con cua vào được. Con cua, vẫn là sống, đây là chỗ nào tới? Tô Anh đào hỏi. Đặng Côn Luân xem Tô Anh đào đôi mắt cười sáng lấp lánh, phỏng chừng nàng là thích thứ này, vì thế nói, đây là kết nhờ người, chuyên môn từ thượng hải bên ừ. kia đưa lại đây. Đúng rồi, nàng trả lại cho ta giới thiệu một nữ hài tử, trước mắt ở tần thành ngục giam phục hình, công tác phương diện phi thường không tồi. Ở tô anh đảo trong ngộng, đặng tiến sĩ tựa hồ nói qua, hắn công tác gian không cần nữ đồng chí, lúc ấy nàng còn ở trong lòng cùng hắn theo lý cố gắng quá, nói nữ tính đồng dạng có khả năng ngành kỹ thuật đâu. Đời này, chẳng lẽ là nàng thay đổi tiến sĩ, hắn công tác gian, cư nhiên có nữ tính. Cũng không đúng, nếu là kết giới thiệu, nói không chừng nàng trong ngộng kia một đời, tiến sĩ công tác gian cũng từng có nữ tính, nhưng dù sao, hắn sau lại là, sắc thật tồn tại kỳ thị giới tính. công tác gian chưa bao giờ chịu muốn nữ đồng chí. Bất quá không nói đến cái này, có cua lớn, kia nàng cần thiết hảo hảo ăn một đốn. Mau mau, trưng tới cấp ta ăn. Tô Anh Đào đứng ở là thai phụ, cũng là trong nhà nữ vương, đối tiến sĩ, kia kêu, kêu một cái chỉ khí di sử. Kết là thượng hải người, ở nước Mỹ thời điểm, liền sẽ trăm phương nghìn kế cho chính mình lộng con cua ăn, cho nên đặng quân luôn là gặp qua người xử lý như thế nào con cua. Ngay cả sinh khương cùng giấm liêu chấp nhi, hắn đều sẽ điều. Này không, đem con cua rửa sạch sẽ, phiên mỗi người nhì, một đám mã đến trong nồi, hắn liền trương thượng. Số một chút, tổng cộng 15 chỉ con cua đâu, nhiều như vậy con cua, tô anh đảo một người là ăn không hết. vừa lúc hôm nay Lý Vi cũng ở cách vách, không ngừng nghe bên này hương vị, tô anh đảo phỏng trừng Lý Vi không có khả năng bỏ lỡ như vậy phong phú con cua hiến. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, chỉ nghe cổng lớn một trận vang, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Lý Vi mang theo tống thanh khê, tiêu thượng từ nghiễm cùng trương mại nhảy. vài người cười tủm tỉm lại đây anh đào trong nhà trưng con cua đi thai phụ cũng không thể ăn nhiều con cua chúng ta giúp ngươi tiêu hóa mấy cái con cua thế nào vào cửa lý vi cười nói tử từ nghiêm tử khi tới rồi tân châu liền không hưởng qua con cua hương vị thâm ngửi một ngụm trực tiếp tiến phòng bếp anh đào ngươi đừng tiểu khí thai phụ thật không thể ăn nhiều con cua tới tới làm ta nhìn xem ngươi con cua tân không mới mẻ ta trước thế ngươi chấn cửa ải mở ra vừa thấy cua xác đã trưng kim hoàng sáng ngời Bẻ ra một con, tràn đầy kim hoàng sắc thuốc rán. Từ nghiêm cùng Lý Vi làm cho tiến sĩ một trường mặt lạnh, lại là đoan con cua, lại là đoan liêu chấp nhi, ra mặt dày, đại gia cùng nhau, liền ngồi vây quanh đến trên bàn cơm. Hơn nữa nàng hai tay đều so tô anh đảo mau đến nhiều, chỉ chốc lát sau, Lý Vi đã lại là cắn lại là hút, đem một con con cua cấp suối sạch sẽ. Chân nhi là đầu một hồi ăn con cua, học Lý Vi bộ dáng đem sắc bẻ ra, xem Lý Vi ở ăn. Cho rằng những cái đó bạch bạch má là có thể ăn, đơn giản toàn lột xuống dưới, đưa cho tô anh đào, thẩm thẩm, ngươi cũng ăn. Liền nói nàng là dã lưu đi, con cua đều sẽ không ăn, cư nhiên cấp tô á di ăn con cua má, di, thật dơ. Tống thanh khê nhỏ giọng liền cùng bên người trương mại nhảy nói một câu. Bang một tiếng, tô anh đào bàn tay liền chụp ở trên bàn, tống thanh khê, ngươi vừa rồi kêu chân nghi gọi là gì. Không có gì á á di, ta cái gì cũng chưa kêu. Tống Thanh Khê vẻ mặt vô tội nói. Chân Nhi hít một hơi thật sâu, nói, thầm nhi, nàng cái gì cũng chưa yêu, ngươi cũng đừng hỏi làm. Tô Anh Đào ở thời gian mang thai, muốn sinh tiểu bảo bảo, Chân Nhi thực vui vẻ, chuyện khác nàng đều không ngại, nàng chỉ biết nàng lại muốn thêm một cái đệ đệ, hơn nữa là so Tom càng nghe lời càng đáng yêu cái loại này. Tô Anh Đào vỗ nhẹ nhẹ một chút Chân Nhi tay, ý bảo nàng đừng nói chuyện, ngược lại ôn nhu hỏi Tống Thanh Khê, ngươi cảm thấy Chân Nhi còn cần địa phương nào muốn cải tiến. ta phát hiện ngươi gần nhất cùng mại nhảy quan hệ khá tốt các ngươi cũng không cùng chân mi làm bằng hữu nói nói bái nàng nha làn da quá tối không đủ xinh đẹp a di ngươi không phát hiện sao mại nhảy gần nhất ở ta ảnh hưởng hạ chậm rãi cũng biến xinh đẹp tống thanh khê hứng thú bừng bừng nói ai không thích cùng xinh đẹp nữ hài tử chơi không đúng ngươi là ghen ghét nàng lách cách đánh hảo ngươi còn ghen ghét nàng học tập hảo tiếp đãi hi Hano khắc thượng báo chí ngươi chính là cái bệnh đau mắt tô anh đào nghiêm trang Cùng hai tử xảo khởi ra tới, nàng lách cách hảo, lại không tham gia thi đấu lấy quá quan quân, ta có cái gì hảo ghen ghét. Nàng là khoa danh sách độ một, nhưng tần công mới là bao lớn điểm địa phương, ở chỗ này lấy đệ nhất có cái gì nhưng khoe ra, có bản lĩnh khảo toàn tỉnh đệ nhất ta. Thống thanh khê ngạnh khởi cổ nói, tô anh đào lột ra một con con cua, chậm gì gì nói, cho nên ta cũng cảm thấy kỳ quái, nếu không chính là ngươi đỏ mắt chân mi có tom như vậy đáng yêu một cái đệ đệ, mà chính ngươi không có. tống thanh khê đô nổi lên miệng mặt trầm rãi đỏ hiển nhiên này mấy thứ đều là nàng ghen ghét đố chân nhi toàn cấp tô anh đào nói chúng rồi anh đào các nữ hải tử chi gian lẫn nhau chê cười vài câu bao lớn điểm sự tình ngươi đây là làm gì nha hải tử khác cũng đều đang chê cười chân nhi ngươi tổng không thể đem xưởng máy móc sở hữu hải tử đều mắng một hồi đi lý vi xem nữ nhi cấp tô anh đào nói mặt đỏ mắt thấy muốn khóc vì thế nói tô anh đào cười lạnh một chút đúng vậy bao lớn điểm sự tình Ta cũng liền chê cười một chút thanh khê là cái bệnh đau mắt, như thế nào, ngươi trong lòng không thoải mái. Ta không ăn, chúng ta đi. Lý vậy dạ khởi tống thanh khê nói. Đừng nha, ngày mai ta còn sẽ cho nhà trẻ bọn nhỏ cấp điểm đường, làm cho bọn họ cùng nhau kêu tống thanh khê là bệnh đau mắt, các ngươi liền như vậy đi rồi sao được. Tô anh đảo có lý không tha người, lại nói. Nữ hải tử chi gian đấu tranh, nàng có thể không hiểu sao. Tống thanh khê nhằm vào chân ni cũng không phải một ngày hai ngày. Mà là dài đến nửa năm lâu, tuy rằng Tô Anh Đảo không có chứng cứ, nhưng nàng chính là ở trong ngục giam hôn quá đại tỷ đầu. Tống thanh khê ở nàng trước mặt chơi loại này lòng dạ hẹp hòi, nàng còn nộn đâu. Từ nghiêm Trụ trương mại nhảy một phen, nói, ngươi cùng chân Ni nguyên lai like không phải vẫn luôn là đặc biệt tốt bằng hữu sao, làm gì cho nàng khởi ngoại hiệu. Ngoại hiệu là tống thanh khê khởi, lại không phải ta. Trương mại nhảy đô một chút miệng nói, cho nên nói chân ni ngoại hiệu, quả nhiên là tống thanh khê khởi. Tiếc không. tống thanh khê tới rồi cách vách còn ở không ngừng khóc lóc khóc nửa ngày đại khái lý vi cũng là khó thở liền mắng một câu ngươi thật đúng là cái bệnh đau mắt họ không hảo liền chính mình nỗ lực ngươi cho người ta chân ni khởi ngoại hiệu làm gì ta muốn chuyển trường ta phải về tần thành đọc sách ta không nghĩ ở chỗ này ngây người tống thanh khê giống nói lý vi nói lúc trước tưởng chuyển tới tần công chính là ngươi hiện tại phải đi cũng là ngươi ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy nhi a ngươi chuyển sang năm liền chuyển trường chạy nhanh hồi tần thành đi học đi trên thực tế tống thanh khê tật xấu chính là lý vi quán ra tới nhà nàng lại là cán bộ cao cấp tiểu cô nương cho người ta phùng quán không ai đả kích một chút thật đương chính mình muốn trời cao đâu tô anh đào nói tuy rằng khó nghe nhưng hải tử còn nhỏ có người nói vài câu khó nghe đối nàng có chỗ lợi chỉ là nàng trước mắt còn không biết mà thôi từ nghiễm nghe lý vi cùng tống thanh khê ở cãi nhau chỉ vào trương mại nhảy cái mũi nói về sau tống thanh khê đi rồi Ngươi cũng cho ta hảo hảo luyện cầu, ngươi không phát hiện sao, nguyên lai like là ngươi mang theo đặng chân nhập môn, nhưng hiện tại ngươi trình độ cùng đặng chân đã vô pháp so. Chân Nhi ở lách cách thượng trình độ, hiện tại là đánh biến tần công vô địch thủ, so sánh với dưới, cùng tống thanh khê chơi tốt trương mại nhảy, đã hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Chân Nhi nghe loại này lời nói, từ trước đến nay là không màng hơn thua, xem tử nghiễm đem gạch cua lột ra tới, cấp trương mại nhảy uy, cũng lấy cái muỗng đào ra gạch cua tới, toàn đào tới rồi một cái trong chén sau đó bỏ vào phòng bếp. Tom hôm nay không ở, Tô Anh đào phòng trường, này đó gạch của là chân ni cấp Tom Lưu. Tom gần nhất xuất quỷ nhập thần, hôm nay đặc biệt là, trở về đặc biệt vãn, trở về đến nhà, đã ban đêm 10 giờ chung. Tuy rằng hắn vẫn luôn giống chỉ chó hoang giống nhau, luôn thích ở bên ngoài lắc lư, nhưng hôm nay cũng trở về quá muộn một chút đi. Lúc này mới 10 tuổi hải tử, liền ban đêm 10 giờ mới về nhà, không thu thập một chút sao được. Đương nhiên, Tom cũng biết, chính mình về nhà quá muộn. Khẳng định muốn ai thu thập, vào cửa liền dơ lên đôi tay, đắc ý rào rạt cùng Tô Anh Đào nói, thầm thầm, ngươi trước không cần nghĩ đánh ta nha, ta tưởng nói cho ngươi một cái đặc đại tin tức, hơn nữa vẫn là tin tức tốt. Tô Anh Đào đĩnh bụng, một tay cầm eo, bởi vì hôm nay tham nhiều con cua, còn có chút tiêu chảy, từ phong bếp nói ra que thời lửa tử, liền hỏi Tom, nói đi, cái gì đặc rất tốt tin tức, muốn nói không ra cái 1 2 3 tới, xem ta như thế nào tấu ngươi. Ban đêm 10 giờ a, tần Châu chính là có lang. hắn cũng không sợ cấp la ngầm đi ngươi còn nhớ rõ kia tiểu kim sao chính là ga tàu hỏa trộm ngươi tiền bao cái kia tiểu tặc hừ công an mặc kệ hắn hắn còn tưởng rằng không ai quản hắn đâu ta gần nhất vẫn luôn ở theo dõi hắn sau đó ta liền phát hiện hắn nhưng không ngừng một cái hắn thủ hạ còn có vài cái hài tử chẳng những ở ga tàu hỏa đường tên móc túi còn thường xuyên cắt dây điện bán tiền ác tom đắc ý rào rạt cho chính mình giơ ngón tay cái lên ta trộm tiền kẹp mấy chục cái công an bắt ta hắn trộm tiền kẹp cắt dây điện Vì cái gì liền không ai quản, liền công an đều không chào hắn, dựa vào cái gì à, ta ngày mai nhất định phải cho hắn điểm giáo hấn. Ở ga tàu hỏa trộm tô anh đảo tiền bao đứa bé kia, họ kim, tiêu kim có, bất quá là tần châu ga tàu hỏa một tên quân đồ, mới bao lớn điểm tuổi, như thế nào sẽ đi cắt dây điện tới bán. Này xác thật không phải tiểu hài tử có thể làm ra tới chuyện này. Ngươi như thế nào cho hắn giáo hơn đâu, nói ra, ta cho ngươi già ra, ra chủ ý. Tô anh đảo vì thế nói. Tom lại cho chính mình dựng một chút ngón tay cái, dù sao ta có chính mình biện pháp, ngươi cũng đừng còn lạc. Tô Anh Đào đột nhiên nhớ tới, ở chính mình trong ngộng Tom ở bị người đánh lúc sau, đã từng bởi vì cực độ thù hận xã hội, còn từng ở tần công tung quá vài lần hỏa, có một hồi phóng hỏa còn suýt nữa thiêu chết hơn người đâu. Đứa nhỏ này đi, tuy rằng cái đầu còn thực lùn, nhưng rốt cuộc đã là 10 tuổi hải tử, từ trước đến nay là cái yêu ghét rõ ràng tính tình, ái chính là ái, hận chính là hận, Lúc này. Hắn là theo dõi tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm tiểu kim có, đường lại cùng trong ngộng dường như, phóng hỏa đi. Ở nàng trong ngộng, hắn bởi vì phóng hỏa, cấp Đặng Côn Luân phát hiện lúc sau, hung hăng đánh một đốn. Sau đó, tiểu gia hỏa liền cùng Đặng Côn Luân hoàn toàn quyết liệt, hơn nữa rời đi Tần Châu thời điểm còn tuyên dương nói, chính mình đời này hận nhất người chính là Đặng Côn Luân, bởi vì hắn dính dính cháo, yêu không yêu, hận không dám hận, cùng cái này quốc gia mọi người giống nhau, tất cả đều không cứu. Giống Kim có cái loại này 8-9 tuổi tiểu hài nhi, hiện tại xã hội phúc lợi hệ thống còn không hoàn chỉnh, Tần Châu đã không có trung tâm cải tạo thiếu niên, cũng không có viện phúc lợi, cũng chỉ có thể ở ga tàu hỏa đường tên móc túi, ở trên phố ăn trộm ăn cắp. Mà công ăn đâu, xác thật cũng không có khả năng đi bắt mới 8-9 tuổi hài tử. Kim có còn mang theo nhất bang tên côn đồ, tuổi lại đại điểm nhi, thật muốn cùng chử nham quẻ với nhau, liền thành chân chính. Nếu không phải Tom cùng Kim có đối địch thượng, xã hội hoàn thiện, phúc lợi, Cùng với trên đường Lưu Lạc Nhi, những việc này cùng Tô Anh Đào một chút quan hệ đều không có, nàng là không có khả năng quản. Nhưng nếu những cái đó hải tử cùng Tom đối địch thượng, Tô Anh Đào liền không thể không quan tâm một chút. Rốt cuộc nàng không thể làm Tom bởi vì căm hận cái này quốc gia mà phạm pháp, cũng không thể làm Tom bởi vì ái cái này quốc gia mà phạm pháp nha. kia ngày mai mang theo ta cùng nhau bái, chúng ta cùng đi, làm nhà ta tiểu dẹ gì cũng kiến thức một chút, ngươi chuẩn bị như thế nào giáo hấn tiểu kim có, được không? Tô Anh Đảo sờ sờ bụng nói, Tom suy xét một chút, nhét lên chân bắt chéo, hảo bá, từ giờ trở đi, ta liền phải giáo hội dẹ gì, nên sao được hiệp trưởng nghĩa? Liên hắn, còn muốn hành hiệp trưởng nghĩa đâu? Tô Anh Đào Tâm nói, này muốn sinh đứa con trai còn hảo, muốn sinh cái khuya nữ, không được từ nhỏ đã bị Tom cùng chân ni mang thành cái giả tiểu tử. 167, Kim Tâm cấp điện. Chương nội dung đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện. có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Ta nói, tiến sĩ công tác gian có phải hay không có rất nhiều, lại còn có toàn bộ đều là từ cách vách tần thành ngục giam tới. Tân thành ngục giam cùng công tác gian chi gian liền cách một đổ tường cao. xác thật, trung gian có cái đơn độc thông đạo, dùng để vận chuyển phạm nhân, nhưng đây là công an bộ cùng hồng nham quân đội tối cao cơ mật, kia một khối to tất cả đều là dùng hàng rào sắt cấp vây lên. Trương Bình An mới tiền nhiệm Dê bỉ sẽ mấy ngày, đây là ra ngứa, lại tưởng trở về chăn dê, bằng không Hắn hỏi cái này làm gì? Tô Anh Đào đơn giản nói, tỷ phu, ngươi đây là lại tưởng chỉnh tiến sĩ đi. Nếu không, ta còn điều ngươi trở về chăn dê. Không phải, vừa rồi ta thấy tiến sĩ công tác gian hai cái kỹ sư, một cái nói, tiến sĩ phu nhân xinh đẹp, một cái khác nói, tần lộ mới xinh đẹp, đó là ăn mặc tù phục nguyên nhân, nhân ra muốn tởi tù phục, mặc vào váy, ngươi xem nàng có xinh đẹp hay không. Trương Bình An lại nói, xem ra, tần lộ không chỉ có là kết đề cử, lại còn có lớn lên rất xinh đẹp. Ta nghe xong, mới cảm thấy tiến sĩ công tác gian hẳn là có tần thành trong ngục giam tới phạm nhân, hơn nữa vẫn là cái nữ phạm nhân, anh đào, tiểu tâm cái kia nữ phạm nhân, cũng đừng làm cho nàng thừa dịp ngươi mang thai, đem tiến sĩ cấp câu đi. Trương Bình an một bộ bà tám bộ răng nói, ngươi thật đúng là lo chuyện bao đồng, chạy nhanh trở về đi làm. Tô anh Đào nói, bất quá không nghe nói tần lộ lớn lên rất xinh đẹp phía trước, tô anh Đào đối vũ hội không có gì hứng thú. Nhưng là nghe nói tiến sĩ công tác rằng có cái xinh đẹp nữ đồng chí, đột nhiên liền muốn đánh giả một chút chính mình. Túi đầu nhìn xem chính mình bụng, Tô Anh Đào cũng cảm thấy, trang điểm cái gì nha, đều phải thành hài tử mẹ nó, cùng trẻ tuổi tiểu cô nương so cái gì xinh đẹp. Nhưng chợt nàng lại cảm thấy, kia giúp phạm nhân đều là từ nước ngoài tới, phòng trừng đối tiến sĩ ở nông thôn lão bà cũng hoài giống kết như vậy thành kiến đâu, liền vì cái này, nàng cũng cần thiết trang điểm một chút. Bất quá hiện tại, nàng còn phải cùng Tom cùng nhau tiến tranh thành. Tần Châu bái xe lửa tên quân đồ, Tiểu Lưu lạc như nhóm, bởi vì Tom núi bọn họ lòng đầy căm phẫn, Tô Anh Đào nhất định phải đi xem kia bang Hải Tử nhân tiện xem tưởng cái biện pháp gì, làm kia bang Hải Tử nhóm có cái nguồn thu nhập gì đó. đương nhiên, ở Tom nghĩ đến thầm thầm đây là trước tiên mang theo rẻ gì cùng nhau kiến thức xã hội, tương lai trở dè gì vừa sinh ra liền có thể cùng hắn cùng nhau hành tổ xã hội, hành hiệp trưởng nghĩa. Lái xe vào thành. Tom gần nhất luôn một người đắp xe vào thành, quen thuộc những cái đó hải tử căn cứ địa, chỉ chốc lát sau, liền đem tô anh đào đưa tới ở vào thị ủy đại viện đối diện một cái đại rác rưỡi sơn bên. Thầm nhi, liền ở đằng kia, ngươi thấy được sao, cái kia đại đống rác bên cạnh, chính là bọn họ cứ điểm. Tom xa xa thấy nhất bang hải tử vây quanh ở một tòa đại rác rưỡi sơn bên cạnh, vội vàng nói. Tô anh đào vì thế nói, kia chúng ta trước tiên ở trên xe nhìn, chờ bọn họ tội phạm quan trọng tội, ngươi lại đi giao hấn bọn họ, được không Hào bá. Tom Đắc ý nói, đến lúc đó ngươi gì cũng không cần làm, xem ta như thế nào giáo hấn bọn họ là được. Nhất bang tiểu thí hài nhi, từ cái kia kim có đi đầu, vẫn luôn ở đống rác thượng nhặt than nắm, nhặt được lúc sau, toàn đôi ở bên cạnh một cái đại thùng rác, cái kia thùng rác xem ra hẳn là bọn họ cứ điểm, bảy tám cái hài tử, vây quanh một cái thùng rác, thường thường xem có người tới đảo vụn than, tất cả đều hoan hô nhảy nhót, chỉ chờ vụn than ngã xuống tới, cũng mặc kệ năng không phòng tay. vô cùng lo lắng liền đi đoạt lấy than nắm nay đảo mắt liền phải đến giữa trưa tom đột nhiên nói mau xem thẩm thẩm bọn họ muốn đi phạm tội lạc. quả nhiên nhất bang hải tử mắt thấy thiên tướng mau ngọ dùng mấy cây dây thép đem cái kia đại thùng rác khóa lên sau đó nhanh như chấp nhi chạy đến bước đi thể công đội trong đại viện vào cửa liền bắt đầu bái dây điện ở trong sân hủy đi nửa ngày hủy đi một đống dây điện lúc sau ngồi xổm trong viện liền bắt đầu bái dây điện dây điện bên trong là có đồng ty bọn họ chẳng những cắt dây điện cắt đặc biệt trôi chảy, hơn nữa bái dây điện cũng bái đặc biệt mau. Mỗi người từ trong miệng phun cái lưỡi dao ra tới, xoát xoát mấy cái liền đem dây điện đồng ti bái ra tới. Mấy chục mét dây điện, một đống lớn đồng ti, cắt ra tới lúc sau, đám hải tử này đem đồng tuyến một lấy, xoay người đi rồi. Tom khí ở trong xe thẳng dầm chân, thầm thầm, thấy đi, bọn họ từ xe lửa thượng trộm dây điện, còn cắt dây điện bán, bọn họ quả thực là ta đã thấy nhất hư hải tử. Với Tom tới nói. Này chỉ là một kiện mấy cái bướng bình hải tử cắt dây điện một chút chuyện nhỏ. Nhưng Tô Anh Đào vừa rồi, đã bị kia mấy cái hải tử bái dây điện thuộc về trình độ cấp khiếp sợ tới rồi. Nàng đã từng ở trong ngục giam cũng bái quá phế dây điện, nhưng là nàng dám nói, tuy là lại nhanh tay lại nhân, bái dây điện thời điểm cũng không có đám hải tử này thuần thủ. Bọn họ tốc độ tay, mau đến làm nàng đều táp đầu lưỡi. Tiến sĩ công tác gian vẫn luôn ở chế tạo kim tâm cấp điện, mà kim tâm cấp điện bên trong chính là 10 phần ngàn vàng mười tâm Ở nàng trong ngộng, tiến sĩ nói, chính mình có một đám kim tâm cắp điện ở vận chuyển trong quá trình bị trộm, ném về sau, chờ bọn họ truy tra đến thời điểm, trước sau bất quá 10 phút, bên trong vàng liền tất cả đều bị bái xong rồi, chỉ để lại cao su lưu hóa bị ném ở ven đường. Nói cách khác, những cái đó tên móc túi nhóm bái cắp điện tim, này tốc độ tinh chuẩn mau, tới rồi làm tiến sĩ đều táp lươi trình độ, có thể thấy được có bao nhiêu mau. Chính cái gọi là kiến một đống đại lâu yêu cầu ngàn vạn khối gạch, tập dứt nó no tắt chỉ cần một khối gạch. Bởi vì kia chuyện, quốc gia vốn dĩ rực rỡ vệ tinh sự nghiệp, bởi vì vàng không đủ mà đột nhiên im bặt không nói, từ trên xuống dưới, thật làm phái ở cách mạng phái trước mặt, bị đặc biệt đại khiến trách, toàn bộ vệ tinh sự nghiệp đỉnh trệ suốt 10 năm. Cho nên kim tâm cấp điện, ngàn vạn không thể ném, một khi ném, quốc gia chỉnh thể công nghiệp đều phải lại đảo trở về. Kia mấy cái hải tử khiêng cấp điện đồng tâm, vẫn trở về vừa rồi cái kia đóng rác bên, sau đó đem dây điện bại ở thùng rác bên cạnh, điểm hỏa. liên bắt đầu vây quanh thùng rác sửa ấm mà đúng lúc này tô anh đào đang chuẩn bị xuống xe lại gặp phải mao Tĩnh cười xe đạp từ đối diện lại đây hiển nhiên những cái đó hải tử đều nhận thức hắn một đám nhảy dựng lên còn có chút hải tử trong tay dương dây điện đều ở kêu thúc thúc thúc thúc nhưng mao Tĩnh đỉnh cũng chưa đỉnh cưới tự mà xe trực tiếp rời đi tại chỗ mao Tĩnh ra liền ở tần châu thành phố bọn họ lại là đất trống xuất hiện ở thành phố cũng không kỳ quái nhưng là hiển nhiên kia giúp cắt dây điện bái dây điện bọn nhỏ nhận thức hắn này liền có điểm kỳ quái bất quá tô anh đảo cũng phát hiện mao tịnh thấy chính mình xe đơn giản liền đem xe ngừng ở tại chỗ cùng tom cùng nhau xuống xe đi đối diện cửa hàng bách hóa mua hai khối xà phòng lại xưng nhị cân bánh quy từ cửa hàng bách hóa ra tới xem tom như cũ oán hận nhìn chằm chằm kia mấy tiểu tử kia tô anh đảo vô về bụng hỏi tom tom ngươi tính toán muốn bắt đám tiểu gia hỏa kia làm sao bây giờ cùng chúng ta rẻ gì hảo hảo nói nói bái Tom hộp pháo ở trên xe, không mang xuống dưới, chỉ có thể lấy tay xót so thường, bá một tiếng, hắn nói, nhìn đến cái kia thùng rác sao, bọn họ buổi tối liền sẽ chui vào đi sửa ấm, đến lúc đó ta ở bên ngoài bậc lửa đông rác, hắc hắc, bọn họ liền sẽ hết thể bị hơn chết. Cho nên, ngươi tưởng đem bọn họ tất cả đều hại chết. Tô Anh Đào sơ soạn vừa xuống bụng tử, thở dài nói, kỳ thật đi, dễ gì đã sớm nghĩ ra được, nhưng ngươi biết ta bụng đều lớn như vậy. vì cái gì dẹ gì vẫn luôn không chịu ra tới sao? vì cái gì? Tom đem đầu dối lại đây, ở tô anh đảo trên bụng nghe, nghiêm trang hỏi, ngươi vì cái gì không ra nhà? dẹ gì? tô anh đảo vỗ vỗ bụng nói, liền cùng những cái đó tiểu hài tử giống nhau, một cái tiểu bảo bảo mới sinh ra thời điểm, ai cũng không biết chính mình ba ba mụ mụ trông như thế nào, làm gì công tác, có thể hay không đột nhiên liền chết, chính mình có thể hay không biến thành trên đường tiểu lưu lạc nhi, mà nếu là biến thành tiểu lưu lạc nhi. Hắn đến nhiều vất vả a, trộm tiền phải bị người đánh, trộm vũ than, sợ phòng tay, trộm dây điện đi, muốn kêu giống đặng trưởng thành như vậy ai quốc hải tử nhìn đến, nói không chừng còn sẽ lặng lẽ bị hắn thiêu chết đâu. Hắn là ta đệ đệ, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Tom vội vàng nói, dẹ gì cùng những cái đó tiểu hài tử nhưng không giống nhau. Ngươi ở 4 tuổi phía trước, nghĩ tới ngươi ba ba mụ mụ sẽ chết sao, ngươi sẽ đến hoa quốc sao? Thô Anh đào hỏi lại. Tom sửng sốt một chút, hài tử sao? đều ở chỗ giáo dục, lại ngẩng đầu xem những cái đó trên đường đáng thương tiểu lưu lạc nhi nhóm, đột nhiên liền không có vừa rồi thù hận, cũng đúng vậy, ai có thể lựa chọn chính mình sinh ra, lại ai có thể bảo đảm chính mình ba ba mụ mụ sẽ vinh viễn tồn tại, bảo hộ chính mình đâu? Ta đây làm sao bây giờ? bọn họ chính là ăn trộm, ta không thể cứ như vậy nhìn bọn họ cả ngày trộm đồ vật, còn phá hư của công. Đại biểu cho chính nghĩa tóm nói, tô anh đảo vũ vô, vô gia hỏa này bà vai, nói, yên tâm đi. Chuyện này thẩm thẩm giúp ngươi nhìn chằm chằm, ở dẹ gì sinh ra phía trước, thẩm thẩm bảo đảm tưởng cái biện pháp, làm cho bọn họ về sau không cần trộm đồ vật đều có thể sinh hoạt, được không? Tom lại cắn cắn môi, nửa ngày mới nói, kia hào bá. Nhưng lập tức hắn lại nói, ngươi cũng không thể đem bọn họ toàn mang về nhà chúng ta, ta không thể xem muốn bọn họ, ta đệ đệ, chỉ cần dẹ gì một cái liền đủ lạc. Tô anh đào lại không điên, cũng không phải tiền nhiều thiêu đến hoảng, sao có thể đem đám hài tử này mang về nhà? Nhưng nàng cần thiết nghĩ cách, làm này đó hải tử có thể có cái bình thường mưu sinh thủ đoạn. Về nhà làm điểm cơm ăn, đảo mắt chính là buổi tối. Tiến sĩ công tác gian, Tô Anh Đảo cho tới bây giờ còn chưa có đi quá. Nàng ngay từ đầu chỉ là tưởng đơn thuần, đi theo những cái đó nhóm thấy cái mặt, chào hỏi một cái, cũng coi như nhận thức một chút tiến sĩ các bằng hữu Nhưng hiện tại, Tô Anh Đảo đối những cái đó, cùng với tiến sĩ công tác gian duy nhất nữ đồng chí Tần Lộ đều không có hứng thú. Nàng hôm nay buổi tối. tính toán cùng mao tính đơn độc hảo hảo tán gẫu một chút mao tính nhận thức một đại bang như vậy sẽ bái cắp điện hơn nữa bái đồng tâm bái như vậy lưu tên quân đồ chuyện này quá không tầm thường Nay không hai khẩu tử mới ra môn vừa lúc gặp phải tống ngôn cũng từ cách vách ra tới muốn đi công tác gian hắn lô mạng hấp tấp ra cửa thiếu chút nữa cấp tuyết trượt một ngã mảnh chợt chợt vừa thấy đột nhiên nói này sợ không phải tiến sĩ công tác gian cái kia tần lộ tần lộ đồng chí ngươi cũng không thể ở trong xưởng nơi nơi chạy loạn Ngươi là phạm nhân, minh bạch chính mình thân phận đi. Đặng Côn Luân còn chưa nói lời nói, Tô Anh Đào đảo hỏi một câu, Tống Thư Ký, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta là tần lộ? Thiểu Tô, ngươi hải tử đã sinh lạc. Trừ nham vẻ mặt kinh ngạc, thiếu chút nữa sau này lui hai bước, hải tử đâu? Ở ta trong bụng đâu? Tô Anh Đào cười nói. Hảo đi, Tống Nôn nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn ra nàng bụng tới, là bởi vì nàng hôm nay xuyên váy, lại xuyên áo khoác, đem chính mình cấp bọc đi lên. Hắn mới không phát hiện nàng bụng, Không thể không nói, nàng cùng từ nghiệm thật là trời cao phá lệ ban ân cái loại này nữ nhân, đáy liền so nữ nhân khác càng tốt. Chính là tiếc nuối một chút, từ nghiệm tuổi đã lớn, sẽ không lại cho hắn sinh hải tử. Tới tần công đã suốt 5 năm, nhưng này chính thức, vẫn là Tô Anh đảo đầu một hồi đi tiến sĩ công tác gian. Nay một tòa Nhật Bản người quân nhu tàng kho, ở chiến tranh kháng Nhật thời kỳ, nơi này chính là dùng để gửi Nhật Bản người ở Hoa Quốc thổ địa thượng đoạt lấy tới kim loại quý, hoàng kim. Bạc trắng, các loại quý trọng đồ cổ, chỉ cần có thể cướp đoạt đến, toàn đôi ở chỗ này, giản yếu một chút nói, chính là Nhật Bản người đại kim cố, Cho nên tu sửa cực kỳ kiên cố, vừa đi đi vào, ba tầng lâu cao trần nhà, sẽ đem người phụ trợ đặc biệt nhỏ bé. Vào công tác gian, tả hữu nhìn một chút, Tô Anh Đào phát hiện chử nha một thân lục quân trang, đứng ở đặc biệt xa đối diện một đồ trước cửa mặt, bên hông bội thường, nhưng là chạm liền cùng cái phố máng giống nhau, vẻ mặt khinh bỉ nhìn công tác gian mọi người kia đổ môn một khắc sườn, hiện tại tất cả đều là bị lưới sắt lên, thuộc về tần thành ngục giam địa bàn. Đương nhiên, nơi đó, ngay cả nhất bướng bình hài tử Tom đều đi không được. Tô Anh đào cũng là hôm nay mới biết được, nguyên lai like kia giúp nhóm, là thông qua như vậy một cánh cửa, đến tiến sĩ công tác gian tới. Bên kia thường thường có người gõ cửa, trừ nham liền sẽ thu hồi hắn điếu nhi Lang đường, lập tức thu hồi chính hình, mở cửa, cùng đối diện cảnh ngục tiến hành giao tiếp. Mà đối diện cảnh ngục tắc sẽ thu đi tay khảo. đem người đưa vào tới. Đã là phạm nhân, cũng là công nhân, kia giúp chuyên gia, hiện tại là tầng ngành kỹ thuật nghiên phương diện thân cây lực lượng. Mà ở Tô Anh đào trong ngộng, bọn họ tắt tất cả tại tần thành xưởng thép lò nấu rượu lò, bởi vì lò nấu rượu lò, còn cấp khoi ám đánh chết quá vài cái đâu. Nay không, Tô Anh đào đang ở khắp nơi đánh giá, đột nhiên có người đường kính kính đã đi tới, nhìn Tô Anh đào trong chốc lát, sau đó chỉ vào nàng bụng nói, đây là cái kia Liền chúng ta phụ liên đặng chủ tịch đều ở quan tâm hắn cái gì sinh ra bảo bảo sao. Tô Anh Đào đốn một hồi lâu, nhận ra người này tới. Đây là nàng chỉ thấy quá một mặt, quân khu cao tư lệnh viên, hắn hôm nay cư nhiên cũng ở đây. Tô Anh Đào cười một chút, cùng cao tư lệnh nắm tay, ngươi hảo. Đột nhiên, thật nhiều người đều xông tới, tới vây xem nàng bụng. Thực sự bại hưng, Tô Anh Đào hôm nay ăn mặc váy, che khuất bụng, còn bị Tống ngôn ngộ nhận vì là cái tiểu cô nương, trong lòng thật trộm vui sướng đâu. Mị đâu, cao tư lệnh liền vô tình trọc thủng nàng thai phụ thân phận. Tiểu dẹ gì, tô anh đào còn không có sinh hạ tới, đã tưởng đem hắn vứt bỏ. 168, nữ tính cấm nhập. Tiến sĩ bên này còn có nhất ba người thanh niên, đang ở bận rộn, kỳ thật bọn họ cũng không tính người thanh niên. Nô hiểu ca kết hôn, đã đương ba ba, bao tính cũng không phải lúc trước ngây nô đại tiểu hòa tử, còn có một ít tô anh đào liền tên đều kêu không thượng, thoạt nhìn đều rất quen mặt. Rất có thể bọn họ hiện tại cũng đều thành ra lập nghiệp Bất quá chỉ cần cái này quốc gia công nghiệp nặng một ngày không ngừng nghỉ phát triển, bọn họ cùng tiến sĩ giống nhau, liền sẽ chui đầu vào cái này kho hàng lớn, một làm chính là cả đời. Kho hàng tràn ngập một cổ kim loại nặng, dầu máy, cùng với dỉ sắt hương vị. Đây cũng là tiến sĩ trên người thường xuyên mang theo hương vị, này đó nam hải tử trên người, hương vị hay còn vì nùng liệt. Bọn họ sinh hoạt cùng Tô Anh Đào hoàn toàn không quan hệ, nhưng cũng cùng một nhịp thở. Liền tỉ như Mao Tĩnh, thành kiên cũng thế. Thật sự nhận định hắn sẽ phản bội cũng thế, từ hắn tiến tấn công, liền vẫn luôn cẩn trọng ở công tác, nhưng Tô Anh Đảo cơ hồ một lòng nhận định, sẽ phản bội tiến sĩ cái kia học sinh chính là hắn. Mà hôm nay, gặp phải hắn cùng một đám bái dây điện hải tử nhận thức, này cơ hồ làm Tô Anh Đảo đem chính mình thành kiến, rơi xuống thất chỗ. Nàng cảm thấy mau tính chính là trộm kim tâm cắp điện người kia. Nguyên lai like là, hiện tại vẫn như cũng là, tiến sĩ đang ở điều trừ nham cái kia đã có thể lục cũng có thể thu âm, mới nhất khoản ra đi Còn có một nam hải tử ở Tô Anh đảo mua sắm kia giá máy chữ trước, bạch bạch bạch không biết đánh cái gì, có khác mấy cái nam hải tử, tắt đem hôm nay ngô hiểu ca cùng mao tính mua sắm tới bánh quy, tán yên, rượu sái, cùng với bình thường nhất lá trà, đang ở hướng cái này công tắc gian, duy nhất một trương đại mặt bản thượng bãi. Đây là một cái kiểu tây xạ lỏn thức tụ hội, không có ghế dựa, đại gia liền đứng chung một chỗ, có chút người ở uống rượu sái, còn có chút người ở uống trà, thỉnh thoảng ăn vài miếng bánh quy. Đại gia cùng nhau nói chuyện thiếm. Tô Anh Đào cấp cao tư lệnh nhìn chầm chầm bụng xem, cười nói, đã 8 tháng, phòng chừng tháng sau nên sinh. Cao tư lệnh ly Tô Anh Đào gần điểm, nhỏ giọng nói, khuyên đủ tiến sĩ, cái này công tác gian tốt nhất đều là nam đồng chí, tận lực có khác nữ đồng chí. Vừa lúc lúc này, bên kia lại vào được một người, nàng vừa tiến đến, Tô Anh Đào liền cảm giác được, bởi vì một đại bang đám tiểu tử tất cả đều quay đầu, nhìn bên kia môn, vài cái mặt ở cùng thời gian đều đỏ. tiến vào chính là cái nữ đồng chí, đặc biệt là Mao Tĩnh, cùng người khác hoàn toàn không giống nhau. cái kia nữ đồng chí không có vào thời điểm, hắn vẫn luôn là cười tủm tỉm, nhưng tần lộ vừa tiến đến, hắn cả người liền không giống nhau, hắn thú cười, tận lực cách này cái nữ đồng chí rất xa, nhưng tô anh đảo vẫn là có thể cảm giác được đến, hắn vẫn luôn ở trộm ngắm nữ hải tử kia. cái này nữ hải tử an mặc tù phàm phục, lớn lên sắc thật rất xinh đẹp, tuy rằng không có phương Đông Tuyết Anh như vậy kinh diễm xinh đẹp, nhưng ở nhất bang Đại Nam nhân trung gian. vẫn là thực bắt mắt nàng thực gầy làn da cũng thực bạch đại khái là từ nước ngoài trở về bởi vì nàng vừa tiến đến liền ở cùng kia giúp trắng tóc lão chuyên gia nhóm giảng tiếng anh đặng côn luôn xem nàng vào cửa thẳng liền đi qua đi hơn nữa một đường đem nàng đưa tới tô anh đào bên người sau đó nghiêm trang lại phá lệ nghiêm túc nói tần lộ đồng chí ngươi tổng tò mò ta ái nhân trông như thế nào hiện tại ta chính thức giới thiệu cho ngươi ta ái nhân tô anh đào nàng có phải hay không phi thường xinh đẹp Cho nên về sau không cần tổng ở người khác trước mặt hỏi ta ái nhân trông như thế nào, hỏi lại một ít nàng xinh đẹp vẫn là ngươi xinh đẹp nói, nghiêm túc công tác đi. Nói xong, xoay người, hắn lại nói, tiểu tô, đây là tần lộ. Cái này thằng nam, làm người tiểu cô nương đều mau xuống đài không được. Bất quá tuy rằng tiến sĩ thẳng, nhưng là ở khích lệ người phương diện thật sự quá có trình độ. Ngươi hảo, ta kêu tần lộ. Tần lộ vươn tay, cười nói. Tô anh đảo nói, ta kêu tô anh đảo. Thật khó tưởng tượng, ngài đều mang thai 6 tháng. Tân lộ nói, tô anh đào vẫn là đầu một hồi bởi vì chính mình mang thai mà cảm giác được kiêu ngạo, không, là 8 tháng, lập tức liền phải sinh. Tân lộ há to miệng, chính là ngươi bụng thoạt nhìn cũng không lớn, cho nên phòng trừng nó là một cái nho nhỏ tiểu ra hỏa. Tô anh đào chỉ chạm trên bàn bánh quy nói, trong ngục giam thức ăn hẳn là không thế nào hảo đi, các ngươi buổi tối ăn có phải hay không hầm cà rốt thêm cơm, mẹ còn có thật nhiều hạt cát, mau ăn chút bánh quy. Tô Anh Đào ở tần thành ngục giam ngây người 20 năm, đối bên trong thức ăn lại rõ ràng bất quá. Tân Lộ lại há to miệng, ngươi đoán cũng thật chuẩn. Đây là cái tuổi so Tô Anh Đào hơi lớn một chút nữ hài tử, đại khái 24-25, như vậy trẻ tuổi, như vậy xinh đẹp liền ở phục hình, cũng là đủ đáng thương. Thấy Tô Anh Đào không nói lời nào, Tân Lộ lại cười nói, vừa thấy phu nhân liền cùng người khác không giống nhau, là cái phi thường có trí tuệ nữ nhân. ngài khẳng định không phản đối ta tiếp tục ở tiến sĩ công tác gian công tác đi tô anh đào không nói chuyện bởi vì cao tư lệnh lo lắng cũng là nàng lo lắng cái này trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài tử ở tiến sĩ công tác gian cái này làm cho hắn công tác gian đại đa số nam đồng chí thoạt nhìn đều thực nóng nảy tiểu tô tận lộ công tác khai triển đặc biệt hảo người cũng thực ưu tú nhưng cao tư lệnh vẫn luôn không hài lòng không nghĩ muốn nàng quá một lát ngươi cùng cao tư lệnh nói nói chuyện làm hắn yên tâm ta đặng côn luân nhân cách bại ở đằng kia sẽ không ở công tác gian làm một ít cùng công tác không quan hệ sự tình đặng côn luân người này từ trước đến nay có chuyện nói thẳng làm cho tần lộ mặt thản nhiên nói tô anh đào cũng không tưởng cùng cao tư lệnh nói loại này lời nói nhưng vào lúc này tần lộ lại nói tiến sĩ ngài cứ yên tâm đi phu nhân nhất định sẽ lưu lại ta ta nhìn ra được tới nàng đặc biệt thích ta nói nàng dối tay tới kéo tô anh đào tay cho nên nói đặng côn luân làm nàng tới công tác gian trừ bỏ tưởng đem nàng giới thiệu cho những cái đó ở ngoài còn muốn cho nàng ra mặt ở cao tư lệnh trước mặt cầu tình lưu lại tần lộ cái này nữ đồng chí nhưng rõ ràng nàng trong ngộng cái kia tiến sĩ chỉ kém ở công tác gian trên cửa dán bốn chữ nữ nhân cấm nhập không phải tô anh đảo tiểu khí không chấp nhận được trưởng phu bên người có khác nữ đồng chí ở công tác rốt cuộc nam nhân sao ở công tác chung sinh hoạt hàng ngày chung không có khả năng chỉ tiếp xúc nàng một nữ nhân muốn xuất quỹ nam nhân ở đâu đều có thể xuất quỹ Không nghĩ xuất quỹ, ngươi đem hắn phóng nữ nhân trung gian, hắn cũng sẽ không xuất quỹ. Nhưng Tô Anh Đảo vẫn như cũ ẩn ẩn cảm thấy có điểm không đúng, tuy rằng tần lộ vẫn luôn đặc biệt hữu hảo đối nàng cười, nhưng nàng cũng không tính toán cùng cao tư lệnh khai cái này khẩu. Nàng đang do dự đâu, một cái đầy đầu tóc bạc lao đồng chí đã đi tới, cười vung tay, ngươi chính là tiểu Tô Đồng Chí. Đặc biệt cảm tạ ngươi đối chúng ta trợ giúp, hai ta nhảy điệu nhảy đi. Tô Anh Đảo cũng chưa làm qua cái gì, nhưng ít ra không võ đấu. muốn văn đấu là nàng thúc đẩy mà này giúp lao đi từ, phái thâm chịu này hích nhìn ra được tới bọn họ hôm nay sắc thật là tưởng tốt lành nghiêm túc cảm tạ cảm tạ nàng vị này nam đồng chí muốn thỉnh nàng nhảy điệu nhảy thỉnh một cái tám tháng dựng bụng thai phụ khiêu vũ người này tuổi đại lá gan cũng đủ đại vừa lúc lúc này máy ghi âm phong chính là một đầu nhẹ nhàng dương cầm khúc tô anh đào đem áo khoác ném cho đặng quân luân đi theo vị này nam đồng chí vào phòng khiêu vũ liền khiêu vũ đi trên thực tế Nghe nói Đặng Côn Luân ở M Quốc thời điểm, đều cơ hồ không có ở công khai trường hợp nhảy qua vũ. Nhưng hắn vẫn luôn đang đợi, xem như vậy, là tưởng cùng Tô Anh Đào nhảy một khúc. Bất quá, hôm nay tiến sĩ nhưng đoạt không đến cùng Tô Anh Đào khiêu vũ cơ hội. Nhưng bên kia tiến sĩ còn không có đuổi kịp tới đâu, chỉ nha một cái tay mắt lenh lẹ, âm nhạc mới vừa đỉnh, liền từ một người trong tay đem Tô Anh Đào cấp tiếp nhận tới. Tiểu Tô, hôm nay rất xinh đẹp, chính là lớn như vậy bụng còn khiêu vũ, ngươi cũng không sợ chân rút gân. trừ nham lôi kéo miệng nói tô anh đào kỳ thật biết chân thật tình huống nhưng vẫn là cố ý hỏi trừ nham ngươi này chân sao lại thế này như thế nào vẫn luôn khập khiễng, khập khiễng ngươi còn muốn khiêu vũ cùng ta cái này rút gân thai phụ không phải rất xứng đôi trừ nham thật không phải cái gì thứ tốt trừ tư lệnh là hắn ba bao cúc là nuôi lớn hắn mẹ hắn khi còn nhỏ sinh bệnh bao cúc còn đã từng có hắn đi qua bệnh viện nhưng hắn trở tay nói cử báo liền cử báo đem hắn ba cùng bao cúc toàn cấp cử báo nhưng ở tô anh đào trước mặt Không nói tiến sĩ lao thoạt nhìn giống cái ấu trí quỷ giống nhau, chính hắn cũng là, rất nhiều chuyện hắn chưa bao giờ cùng người khác nói, nhưng là tô anh đảo vừa hỏi, hắn liền nhịn không được muốn nói, ta ca đá. Người không biết sao, này nửa năm nhiều, ta ca bởi vì công tác quan hệ, đi qua tần châu, tổng muốn tới tầng công tìm ta, tới cái gì cũng không làm, liền đá ta mới đá, ta này chân liền không hảo quá. Theo hắn đem băng ghi âm đưa tới mặt trên, đưa cho đặng mụ mụ, thượng tầng đấu tranh càng thêm gay cấn. Bao cúc đương nhiên hận hắn. Nay hận chuyển hóa thành oán khí, dù sao cũng là nhi tử, lấy hắn không biện pháp khác, khiến cho chử nham hắn ca trừ võ cách một tháng qua tranh tấn công, cũng không làm khác, đối với chử nham đá mấy đá liền đi. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, chử nham cử báo con mẹ nó hành vi, mẹ nó hồi báo cho hắn, chính là như vậy, một tháng lại một tháng, làm chính mình nhi tử tới đá hắn một chân to. Đồng thời cũng là chê cười một chút, hắn thân là một người quân nhân, phỏng chừng đời này. muốn chết giả ở cảnh vệ bài cương vị thượng. Tô Anh Đào còn ở do dự, chính mình nên khi nào đem nàng làm hoài nghi, bao cúc mới là phản đồ. Hắn mâu thân ngược lại là liệt sĩ sự tình nói cho chử nham, như thế nào liền cảm thấy, chân có điểm không thoải mái. Chữ nham lập tức nói, chân rút gân đi, xứng đáng, làm ngươi lớn bụng còn khiêu vũ. Cư nhiên nói móc nàng. Tô Anh Đào tính toán cả đời đều không nói cho chử nham sự thật chân tướng. Ngươi cũng đừng ngại đi, ta xem ngươi chân là thật muốn rút gân. Trừ nham mới cùng Tô Anh Đào nhảy một hồi, xem nàng cư nhiên hướng tới vẫn luôn đứng ở bên sân xoa tay mau tính đi qua đi, vì thế đi theo nói. Tô Anh Đào hôm nay tới, chính là phải thử một chút mau tính đế, không cùng hắn nhảy một khúc sao được. Thân là một cái ở thập niên 80, cải cách mở ra lúc đầu, disco cổ phòng khiêu vũ sân nhảy nữ vương, Tô Anh Đào so với ai khác đều biết một chút, bất luận cái gì tuổi nam nhân, một là rượu sau, nhị là khiêu vũ thời điểm, nhất có thể bộ ra thiệt tình lời nói tới, chẳng sợ nàng là cái thai phụ. Nàng cũng cảm thấy chính mình có thể Mao tính này tiểu tử Bản thân cùng Tô Anh đảo tiếp xúc rất ít Hai người cũng không quen thuộc Hắn cùng ngô hiểu ca còn không quá giống nhau Thuộc về thoạt nhìn mặt ngoài thực nhiệt tình Nhưng là thực chất thượng tính cách phi thường nội hướng Cái loại này người Cùng ngài khiêu vũ, ta áp lực rất đại Theo lý ta hẳn là kêu ngài một tiếng tỷ Nhưng ngài tuổi lại so với ta tiểu Mỗi lần nhìn đến ngài Ta đều phải nhớ tới tỷ của ta Trong lòng liền lại không khỏi khổ sở Mao tính cười nói Tô Anh Đảo cười nói, ngươi có phải hay không rất thích tần lộ? Ta xem ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm vào nàng xem. Hiện tại phóng âm nhạc, là tiến sĩ chọn, tựa hồ là gọi là gì phật xuất điệu nhảy xoay tròn, phi thường duyên dáng dương cầm khúc. Bất quá Tô Anh Đảo kỳ thật nghe không tới cái này, nàng càng thích nàng trong ngộng, trừ như ánh trang đại biểu ta tâm, quân cảng chi dạ linh tinh, người trong nước đều thích ca khúc. Bao tính hiển nhiên cấp Tô Anh Đảo chọc chúng tâm tư, xoát quay đầu lại nhìn một chút tần lộ, ngượng ngùng lắc lắc đầu, nhưng là không nói chuyện. Tân Lộ đồng chí là như thế nào ngồi tù? Ngươi biết không Tô anh đào lại hỏi. Mao Tính nói, nghe nói là có người từ nàng trong bao lục soát một ít dâm hế ảnh chụp nguyên nhân, vẫn là nàng chính mình chụp dâm hế sắc tình ảnh chụp. Tân Lộ là từ nước ngoài trở về, mà người nước ngoài lưu hành một thời chụp một ít triển lộ dáng người, chỉ xuyên tam điểm ảnh chụp, trẻ tuổi các nữ hài tử đặc biệt thích, nhưng cái loại này ảnh chụp ở quốc nội, liền thuộc về phải bị phán trọng hình, thậm chí bắn chết lưu manh tội, cũng liền khó trách Tân Lộ sẽ ngồi tù. nàng không bị đánh thành lưu manh trực tiếp bắn chết đã thực không tồi ta đảo không cảm thấy chụp chút dâm hế ảnh chụp có cái gì người sao đều có thất tình lục dục có chút người trong đầu tưởng so dâm hế ảnh chụp càng dâm hế đâu ngươi nói có phải hay không tô anh đảo lại nói mao tính đặc biệt cảm khái nói tuy rằng ngươi tuổi so với ta tiểu nhưng ta thật hẳn là xưng ngươi một tiếng tỷ, tiểu tô tỷ, ngươi nói đặc biệt đối hiện tại kim giới một khác là nhiều ít tô anh đào đột nhiên một miệng tốt ra hỏi như vậy một câu Mà Mao Tĩnh đâu, cũng không phản ứng lại đây, theo bản năng liền buột miệng tốt ra, 12295 khối. Ai ra, ta chân có điểm rút gân, ta không nhảy đi. Tô Anh Đảo lập tức liền nói. Mao Tĩnh cũng lập tức buông lòng ra nàng, lễ phép nói, muốn hay không ta đỡ ngươi qua đi, tìm trường ghế cho ngươi ngồi. Không cần, ta cũng nên về nhà. Tô Anh Đảo cười nói, các ngươi trầm rãi nhảy. Nàng thử một lần liền chung, trộm cắp điện người, chính là Mao Tĩnh. Dù sao cũng là cái thai phụ. hơn nữa vẫn là chân rút gân nàng dừng lại đang ở khiêu vũ mọi người liền đồng thời ngừng lại toàn bộ vây quanh lại đây đặng côn luân cũng trước tiên muốn đem tô anh đảo bế lên tới thời gian mang thai rút gân chính là sẽ dụ phát cung xúc chạy nhanh nằm đến trên bàn ta giúp ngươi xoa một chút này nam nhân điên rồi đi như vậy nhiều người nhìn đâu nàng chân liền chịu một chút gân đến nỗi làm nàng trên bàn sao còn cung xúc hắn như thế nào liền không buồn nào nói nàng muốn sinh ở đường trường, hù chết nhóm người này đâu về đến nhà Hai hải tử sớm đều ngủ, nhưng tô anh đảo vẫn là nhìn thoáng qua bọn họ phòng ngủ, xác định hải tử ngủ rồi, mới nói, tiến sĩ, lúc này ngươi phải nghe lời ta, mao tính tuyệt đối muốn đầu cơ trục lợi ngươi kim tâm cắp điện, tuy rằng ta không biết hắn cái gì sẽ đầu cơ trục lợi, nhưng là ta dám khẳng định chuyện này. Nói, nàng liền đem chính mình chứng kiến, kim có cùng kêu bang hải tử bái cắp điện sự tình, cùng với mao tính sự tình, chỉnh thể cùng đặng côn luân nói một chút. Đặng côn luân dừng một chút, đột nhiên nói một câu, tiểu tô. Chúng ta đã hướng thủ đô vận chuyển năm phê kim tâm cấp điện, Mao Tinh cũng quá hai lần xe, không có ra quá bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ta đây hỏi ngươi, ngươi biết kim giới hiện tại là bao nhiêu tiền sao? Tô anh đào hỏi tiến sĩ. Tiến sĩ chính là cái thanh cao cặn bã tiến sĩ, liền chính mình trên người xuyên y phục giá trị bao nhiêu tiền cũng không biết, huống chi vàng cái loại này chưa bao giờ hoa, cũng không yêu đồ tốt. Mao Tinh có thể buột miệng thốt ra hiện tại kim giới, hắn nếu không bán vàng, vì cái gì sẽ biết hiện tại kim giới? thật khi kim giới tô anh đào vì thế lại nói thí một người nói có khó không nói đơn giản cũng không đơn giản đến có thích hợp cơ hội cũng đến người kia có thể thả lỏng cảnh giác mà hôm nay buổi tối đã có âm nhạc tô anh đào còn phát hiện mao tính thích tần lộ bí mật cùng âm nhạc hỏi hắn một ít luyến ái phương diện sự tình làm hắn thả lỏng cảnh giác một bộ không phải bộ ra tới bất quá tiến sĩ càng không tán thành một chút ngươi nói ngươi cảm thấy mao tính thích tần lộ tô anh đào nói trên thế giới này cùng bần cùng, cùng với ho khăn, là duy nhất không lừa được người đồ vẩn, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, hắn ái tần lộ. Đặng côn luôn nhữ như mày, lại nói, Mao tĩnh gần nhất tổng cùng ta nói, nô hiểu ca vẫn luôn thích tần lộ, cho nên tâm tư di động. Hắn làm ta đem nô hiểu ca điều khỏi một đoạn thời gian, còn nói Trử nham cũng thích tần lộ, làm ta đem Trử nham cũng điều khỏi, còn làm hai người bọn họ cùng nhau áp xe đưa cấp điện thượng thủ đô, chẳng lẽ hắn là tưởng điều khỏi nô hiểu ca cùng Trử nham? Muốn cho này hai gia hỏa áp giải cấp điện, chính hắn trộm cắp điện. Đốn trong chốc lát, hắn đột nhiên trà sát tay, nói, Cao Tư lệnh đã từng khuyên qua ta, nói công tác gian tốt nhất không cần có nữ đồng chí, bởi vì sẽ gặp phải nhiễu loạn, ta lúc ấy cho rằng hắn nói chính là ta. Không nghĩ tới cư nhiên là Kim Bình Mai thức tranh giành tình cảm. Cho nên nói, tiến sĩ Kim Bình Mai không có bạch độc, hiện tại đều lý giải tranh giành tình cảm. Liên bởi vì tranh giành tình cảm, hắn muốn ham hại chính mình đạo sư cùng đồng sự. Hơn nữa muốn hủy hoại với quốc gia như vậy quan trọng đồ vật, hắn đến mức này sao? Thô Anh Đào nói, Đặng Côn Luân Thành thật mà nói, cho nên ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Bởi vì ta cho hắn cái này quốc gia, không ai có thể cho hắn cơ hội. Thô Anh Đào không nói chuyện. Sự tình quan tiến sĩ đặc biệt thưởng thức nữ học sinh, nàng lựa chọn trầm mặc. Đặng tiến sĩ đốn thật lâu, mới lại nói, Tiểu Tô, ta hôm nay vốn là muốn cho ngươi khuyên nhủ cao tư lệnh, làm ta tiếp tục lưu trữ tần lộ công tác, hiện tại lại xem. Cao tư lệnh không hổ là quân khu tư lệnh viên, hắn tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng phán đoán sự vật là từ toàn cục xuất phát, so với ta xem càng cao, xa hơn. Đặng côn luân đốn một lát, mới nói, muốn thật làm Mao tính trộm quốc gia cấp điện, ta phải làm hắn ngồi tủ đến sông cạn đá mòn. Cho nên, chỗ nào có xinh đẹp cô nương, chỗ nào liền sẽ sinh sự tình. Tô anh đào phòng trường, ở nàng trong mộng cũng là cái kia tần lộ đã đến, mới làm hại tiến sĩ công tác gian ra như vậy đại đường rẽ. Làm hắn từ nay về sau, công tác gian tuyệt không thu nữ đồng chí. Nhưng làm bao Tịnh thích tần lộ, chờ nàng ra tù lại theo đuổi nàng không phải xong rồi sao. Hắn làm gì muốn trộm cắp điện, hắn chính là một nhà khoa học, một cái cao cấp phần tử trí thức. Hắn một tháng có 78 đồng tiền tiền lương, hơn nữa các loại phúc lợi, hắn ở Tần Châu, thuộc về địa vị rất cao cái loại này người. Là cái gì làm hắn bỏ được từ bỏ trước mắt như vậy tốt công tác, thù lao cùng địa vị, hủy hoại quốc gia của công. hơn nữa càng thêm không thể tưởng tượng chính là hiển nhiên mao tính nội tâm tự đáy lòng thích tần lộ nhưng ái cùng bẩn cùng cùng với ho khan là không lừa được người tô anh đào cảm thấy tần lộ thích còn lại là đặng tiến sĩ nho nhỏ một cái công tác gian miếu nhỏ yêu phong lớn hồ cạn vương bắt nhiều đơn thuần tiến sĩ xem ra sắp ứng phó bất quá tới rồi ngươi thật có thể xem ra tới mao tính thích tần lộ qua thật lâu tiến sĩ đột nhiên hỏi đèn đóng tô anh đào mau ngủ rồi nhẹ nhàng nô một tiếng Ngươi cảm thấy chử nham cũng thích tần lộ sao. Đặng côn luôn do dự thật lâu, mới lại nói, hắn đối ta gần nhất ân cần có điểm quá mức, có phải hay không muốn cho ta cho hắn làm mai mối. tô anh Đào không nói chuyện, bởi vì nàng đã ngủ rồi. 169, thu thổ sản vùng núi. Đưa một người chuẩn bị phạm tội, không phải nói bóp chế trụ hắn tưởng phạm tội tay liền xong rồi. Người tốt cùng người xấu chi gian là có đạo đức tơ hồng, người bình thường cho dù được đến một thứ, cũng sẽ dùng đang lúc con đường, sẽ không đi phạm tội. Mà ngươi xấu, ngươi cho dù hiện tại bóp chế chủ hắn, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn giống nhau tội phạm quan trọng tội. Cho nên muốn bắt được người đơn giản, khó chính là tìm được hắn phạm tội động cơ. Cùng với, hắn một người không có khả năng làm thành chuyện lớn như vậy, hắn là với ai hợp tác, thượng tuyến là ai, này đó đều phải tìm ra. Đặng côn luôn người này từ trước đến nay nội liễm, người bình thường cũng nhìn không ra tâm tư của hắn, ý tưởng. Hắn công tác gian, vẫn như cũ ở tăng ca thêm giờ sinh sản kim tâm cấp điện. muốn đuổi ở hai tháng đưa đến thủ đô đi tân lộ còn tại nguyên cương vị mao tính cũng ở Đảng côn luân không có thiện động quá bất luận cái gì một người lại còn có đem đưa kim tâm cắp điện người đổi thành chử nham cùng ngô hiểu ca hai đại khái hắn là tưởng án binh bất động tìm ra mao tính phạm tội động cơ cùng với phạm tội đồng lo đi tô anh đào mắt thấy lâm buồn, nhưng gần nhất nàng chẳng những không nhàn ngược lại càng thêm bận rộn liên tỷ như nói nàng làm trương bình an ở tần châu trong thành cùng với thành huyện các trong thôn Gián thật nhiều chương đại tự báo, bất quá, này đó báo chữ to cũng không phải dùng để phê đấu ai. Dương dầm nông trường vẫn luôn cùng khu phố bệnh viện có hợp tác, ở mua bán chung dược, mấy năm nay xuống dưới, tích cóp không ít tiền, công chướng thượng có suốt 6.000 khối, tồn tại tín dụng trong xã. Tô Anh đào đem này đó tiền chung một bộ phận, đổi thành bao tay, sợi đồng vải dệt linh tinh đồ vật. sau đó làm trương bình an khắp nơi dán chữ to, liền nói, chỉ cần có ai trong tay có như là một nhĩ, hoa tiêu. điếu làm hạnh linh tinh thổ sản vùng núi, liền toàn đưa đến tần công dê hủy sẽ đến, đến lúc đó có thể dùng để đổi bao tay, đổi vải bông đổi tuyến. Loại này thuộc về giao dịch, nhưng là lại cùng tiền tài không quan hệ, rốt cuộc hai bên giao dịch đều là vật phẩm, này liền không tính đầu cơ trục lợi. Rất nhiều người nhà quê họp chợ thời điểm thấy cái này quảng cáo, vừa lúc này đó thổ sản vùng núi thuộc về mùa đông trong núi mà có, không phải chịu điểm thời gian, ra cửa nhặt một chút, bắt được tần công tới đổi bảo hiểm lao động. tô anh đào văn phòng bản thân không lớn nhưng nàng lại hỏi tống nôn thẩm thỉnh một cái kho hàng chuyên môn dùng để gửi mấy thứ này đồ vật nhiều lên đại gia phải vội đi lên bảo cầm cầm tính sổ cấp phụ cận các thôn dân phát đồ vật tiểu tôn mang theo tom chân nhi cùng với trong xưởng tỷ như trương binh binh trương tùng tùng từ hừng hực này đó bọn nhỏ tắt mỗi ngày bận rộn kiểm kê tô anh đào đổi về tới thổ đặc sản đem chúng nó rửa sạch trăng dương phân loại sửa sang lại hảo nay không ngày này tom chính vội vàng đâu liền nghe thấy mặt trên tiểu tôn thanh âm ngươi con mẹ nó nơi này lại là cất chuột lại là ngấm lại là cỏ dại lá cây chỗ nào tới tiểu thí hải tử nhi có ngươi túi chạy nhanh cút cho ta là các ngươi chính mình dán báo chữ to nói thu mấy thứ này người khác đều thay đổi bao tay cùng bố vì sao chúng ta không đổi được các ngươi là xem chúng ta tiểu tưởng khi dễ chúng ta đi một cái hải tử đang ở lớn tiếng ồn ào tôm tử kho hàng ra tới liền thấy chính mình ghét nhất cái kia kim có có một cái đại ni lo túi Ngạnh cổ, đang ở cùng tiểu tôn nói nhau nhau. hào à, Kim có, người cái vương bắt đảng, cư nhiên dám đến chúng ta tấn công, hai ta đánh một trận. Tom lập tức nhảy dựng lên, bởi vì hắn cái đầu, so nhân ra muốn lùn, đến nhảy dựng lên mới có khí thế. Kim có đem ni lon túi nện ở trên mặt đất, xoay người muốn đi, các ngươi này giúp kẻ lừa đảo, chuyên khi dễ chúng ta tiểu hải tử. Loại này hải tử, từ nhỏ liền ở xã hội bên cạnh, hôm nay trộm, ngày mai đoạt, chờ lớn lên một chút, có thể lực. có thể đánh thắng được đại nhân, liền sẽ đi phạm tội hành hung mà Tô Anh Đào ở trong ngậu, đã từng là bọn họ đại tàu đâu. Tô Anh Đào nghe thấy xảo thành lập tức đuổi ra tới, vừa thấy là kim co tới, hơn nữa tiểu tôn còn dương xuống tay chuẩn bị đánh người, lập tức hô tiểu tôn một tiếng, tiểu tôn, dừng tay. Chủ nhiệm, này đó bọn nhỏ đùa giỡn chúng ta đâu, ngươi xem bọn hắn đưa tới đồ vật, căn bản không thể thu. Tiểu tôn nói, Tô Anh Đào cúi đầu nhìn một chút chiếu vào trên mặt đất đồ vật, bên trong lại là lạn lá cây tử lại là nấm lại là mục nhĩ trầm ngâm một chút đối kim có nói tiểu bằng hữu các ngươi mấy thứ này xác thật rất dơ nếu không các ngươi ngồi xổm nơi này nhặt một nhặt đem nấm cùng mục nhĩ mấy thứ này phân loại khai lấy ra tốt ném ư chúng ta xương cân tới tính các ngươi muốn bao tay ta liền cấp bao tay đòi tiền ta liền đưa tiền ngươi thật sự sẽ cho chúng ta tiền kim có mắt sáng rực lên lập tức nói chúng ta hiện tại liền nhặt nhặt đi tô anh đào nói một cân mục nhĩ chỉ cần là trích sạch sẽ ta liền cho ngươi năm mao tiền này giá cả nhưng không thấp đi tom tâm nói một cân mục nhĩ cư nhiên muốn năm mao tiền đám hải tử này mỗi ngày mà bị điện đánh nguy hiểm cắt dây điện bái dây điện trên người tựa hồ chưa từng có trả tiền nhặt điểm mục nhĩ là có thể đổi tiền tom nếu là bọn họ đều vui hắn cảm thấy đám hải tử này khẳng định vui quả nhiên nhất bang hải tử ngồi xổm trên mặt đất nhanh nhẹn liền bắt đầu nhặt mục nhĩ nhặt hơn nửa ngày Một đại túi làm mục nhĩ, cũng bất quá tổng cộng tăng cân, nhưng là đám hải tử này lập tức liền bắt được một khối năm mao tiền. Đi thôi, chúng ta hôm nay đi ăn tiệm cơm quốc doanh. Kim Co vung tay một hô nói. Muốn tiệm cơm quốc doanh, ta còn muốn một chén lớn mì xào phiến. Một cái khác hải tử nói. Tom đứng ở tại chỗ, sửng sốt cả buổi, mới nói, thầm thầm, ta cảm thấy bọn họ ngày mai còn sẽ đến. ngươi cũng thật đồng, chúng ta cả ngày thu thổ sản vùng núi. Chính là vì làm cho bọn họ tới bán thổ sản vùng núi, đúng hay không, bọn họ thu thổ sản vùng núi có thể kiếm tiền, liền sẽ không phạm tội lạc. Phải không, có phải thế không? Hai tử rốt cuộc con nhỏ, thu thổ sản vùng núi có thể bán điểm tiền, bọn họ liền sẽ không tiếp tục đi vay lộ, cũng coi như có thể bị xã hội này dần dần tiếp thu. Tô Anh Đào còn phải chậm dại nghĩ cách, làm này đó bọn nhỏ có thư đọc, nhưng này chỉ là thứ nhất. Nàng ở Tân Châu, đem nông nghiệp đã làm không sai biệt lắm, có Tô ra ở. Có những cái đó chuyên gia làm tốt quy hoạch, có hảo loại lương, toàn bộ tần châu nông nghiệp sản lượng là có thể lên. Mà hiện tại đã là 1971 năm, mà nàng đâu, sinh xong hải tử, chịu đặng mụ mụ mời, phải đi tranh thủ đô. Thừa dịp cơ hội này, nàng cảm thấy chính mình cũng nên sống động một chút tần châu kinh tế, sớm một chút sống động kinh tế, nói không chừng xã hội sẽ mở ra sớm hơn đâu. Thu thổ sản vùng núi chỉ là nàng vì sống động kinh tế chuẩn bị nhiệt thân hoạt động, nàng kế tiếp. còn muốn làm một loạt sự tình đâu. Tom còn nhỏ, không thể tưởng được như vậy phức tạp, những việc này nàng liền không nói cho hắn. Hiện tại cũng không có chuẩn xác dự tính ngày sinh quy hoạch, nhưng Tô Anh Đào cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này hẳn là sắp sinh. Mà gần nhất đâu, bởi vì Kim Tâm cắp điện nguyên nhân, Đảng tiến sĩ vẫn luôn ở công tác gian bận rộn. Mà liên ở Kim có đám hải tử này chạy đến tần công tới, thường xuyên đưa tới thổ sản vùng núi lúc sau, Tô Anh Đào cùng tiến sĩ âm thầm quan sát, liền phát hiện, chữ Nham A Nô hiểu ca à, tiến sĩ công tác gian khác nam các đồng chí thấy kia Bang Hải tử, thường xuyên sẽ theo chân bọn họ đùa giỡn một chút, nhưng là đặc biệt ăn ý, Mao Tính chưa bao giờ cùng kia Bang Hải tử nói chuyện hiếm. Hơn nữa chỉ cần những cái đó Hải tử tới, Mao Tính cơ hồ không ra công tác gian. Hắn vẫn luôn ở phá lệ lưu ý, trốn tránh cùng những cái đó bọn nhỏ đối mặt cơ hội. Như vậy hợp với qua một đoạn thời gian lúc sau, hôm nay, phá lệ, tiến sĩ cư nhiên đem Mao Tính thỉnh về đến nhà tới làm khách. Đương nhiên, bao Tinh tới cửa, vẫn như cũ nho nhã lễ độ, hơn nữa vào cửa liền kêu Tô Anh Đào kêu tỉ, tỉ, đã lâu cũng không tới cửa xem qua ngươi, ta cho ngươi mang theo một vại sữa bột. Cảm ơn, ngồi xuống. Tô Anh Đào cười nói. Tiến sĩ cấp Tô Anh Đào đệ cái ánh mắt, Tô Anh Đào liền phòng trừng. Tiến sĩ vẫn là muốn cho nàng nói bóng nói gió hỏi một chút Mao Tinh. Rốt cuộc tiến sĩ mang một học sinh không dễ dàng, hao phí như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực, bồi dưỡng lâu như vậy, khó khăn bồi dưỡng thành nhân tài. Hắn không hy vọng hắn đi hoài lộ Nếu Mao tính hiện tại có thể thẳng thắn, Bất luận hắn là vì cái gì trộm cắp điện Tô Anh đào cảm thấy Xem ở Mao tiểu anh phân thượng Tiến sĩ đều sẽ tha thứ hắn Tiểu Mao gần nhất sinh hoạt khó khăn sao Nếu là thiếu tiền liền cùng chúng ta nói Tô Anh đào vì thế nói Một người phạm tội không ngoài là tiền Hoặc là tình Mao tính vây vây tay cười nói Mới vừa đề hoàn công tư Ta hiện tại một tháng có 78 tỷ Tiền đủ hoa kia cảm tình phương diện đâu, mấy năm nay ngươi liền chưa cho chính mình nói cái đối tượng. Đặng côn luân lại hỏi. Mao tính do dự một chút, mới nói, ta còn là chuẩn bị lấy sự nghiệp là chủ, trước mắt không nói chuyện cảm tình. Điểm này hắn chính là ở Trang, Trang thật giống như chính mình thật sự hoàn toàn không nghĩ nói cảm tình giống nhau. Đặng côn luân lại hít một hơi thật sâu, đối Mao tính nói, ngươi biết đến, ta đối với các ngươi tất cả đều đối xử bình đẳng, đem các ngươi đương hải tử giống nhau, có cái gì khó khăn nhất định cùng ta nói. Mao tính cười cười tiến sĩ ta thật sự không có gì khó khăn hiện tại loại trạng thái này rất lý tưởng ta cũng đặc biệt cảm tạ ngươi vẫn luôn đối ta như vậy chiếu cố đúng rồi chúng ta nội mông phân xưởng nếu là thành lập một cái tân công tắc gian ta phái ngươi qua đi được chưa đặng côn luân lại hỏi mao tính một chút liền ngồi chính nô hiểu ca tư lịch so với ta lão hẳn là hắn đi trước đi đặng côn luân trầm ngâm một chút tóm lại ta trước suy xét đi các ngươi đều hảo hảo nỗ lực một chút Đến lúc đó ai công tác làm càng tốt, ta khiến cho ai đi. Này xem như một cái rất lớn mùi đi, nhưng Mao Tĩnh vẫn như cũ cười hì hì, chính là cuối cùng vẫn như cũ không có nói ra, lễ phép làm cái khách, lại cùng tiến sĩ hồi ức vài câu hắn tỉ Mao Tiểu Anh sinh thời sự tình, nói chuyện điểm trong nhà tình huống, lúc này mới lại cười tủm tỉm đi rồi. Muốn nói Mao Tĩnh là gián được đi, kia đương nhiên không có khả năng, hắn cùng Mao Tiểu Anh ra thế đều cũng đủ trong sạch. Bằng không tổ chức không có khả năng cấp tiến sĩ đề cử Mao Tiểu Anh, Mao Tính cũng không có khả năng tiến công tác gian. Nhưng là hắn ở cảm tình thượng cũng không đề cập tới yêu cầu, công tác thượng, thủ lao thượng cũng không có bất luận vấn đề gì, này đều hơn một tháng, tiến sĩ nhiều mặt quan sát, cũng không gặp hắn với ai liên lạc, kia hắn vì cái gì muốn làm như vậy đại sự tình? Không nói Đặng Côn Luân không nghĩ ra, ngay cả ở trong mộng có thể nói duyệt một lần nhân sinh Tô Anh Đảo, cũng không nghĩ ra. Chỉ vì cảm tình, Mao Tính đến nỗi mạo như vậy đại hiểm sao? Hôm nay buổi tối, Tô Anh Đảo mới vừa nằm xuống, đang ở tăng ca đặng côn luân đột nhiên tới một phen đẩy cửa ra liền nói tiểu tô ngươi lại khái lại đến giúp ta điểm nội. theo bản năng tô anh đào cảm thấy có phải hay không mau tính muốn trộm cắp điện sự tình có cái chuẩn sắc mặt mày năm nay ăn tết sớm hiện tại là hai cuối tháng cũng mới vừa quá sông năm tô anh đào vì thế phiên ngồi dậy hỏi đặng côn luân rốt cuộc sao lại thế này ngươi cứ như vậy cớp ngươi xuống dưới rồi nói sau đặng côn luân thoạt nhìn có điểm ngủ rũ cục đuôi sau đó nói Chuyện này, ta thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào. Hắn mang theo Tô Anh Đào, đi chính là chính mình ở trên lầu văn phòng, hơn nữa ở cửa, đặng côn Luân trước ngừng lại, sau đó nói, tần lộ nữ hài tử kia, bản chất không xấu, hơn nữa công tác làm đặc biệt hảo, nàng là cái nhân tài, cho nên nàng hôm nay phạm sai lầm chỉ có hai ta biết, ngươi ngàn vạn không thể nói cho người khác, hảo sao? Tô Anh Đào minh bạch, tần lộ là cái trọng hình phạm, nàng ở tần công hoạt động khu vực, Theo lý mà nói cũng chỉ có thể ở tiến sĩ Công tác Gian, ngay cả thượng gờ đều hẳn là phải về đến tần thành ngục giam mới có thể thượng, nhưng hôm nay, nàng không biết dùng cái gì phương thức, cư nhiên chạy đến tiến sĩ trong văn phòng tới. Là, tân lộ là cái từ nước Mỹ trở về nữ hài tử, nghe nói trở về thời điểm, cũng mới 20 xuất đầu, ở trong tù ngây người 4 năm, năm nay mới 24 tuổi. Mà hiện tại, tiến sĩ Công tác Gian có một bộ phận nam hài tử, ở vì nàng tranh giành tình cảm. Nhưng là rõ ràng, nàng chân chính thích, là tiến sĩ cái này đạo sư. Nàng hôm nay buổi tối chạy đến tiến sĩ văn phòng, nên không phải là phương hướng tiến sĩ kỳ hào đi. Đặng Côn luân hít một hơi thật sâu, xem tả hữu không ai, liền giữ cửa cấp mở ra, Tô Anh Đào ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên, tần lộ liền ở bên trong. Bất quá liền ở Tô Anh Đào xuất hiện kia một khắc, tần lộ vốn là ngồi ở ghế trên, lập tức đứng lên, liền nói một câu, đặng tiến sĩ, ngươi có thể không tiếp thu ta hảo ý. Nhưng không cần thiết tìm ngươi thê tử đến đây đi, ngươi đây là muốn cho nàng vũ nhục ta sao? Đặng côn luôn xem tô anh đào thất thần, giải thích nói, tần lộ hôm nay buổi tối nương tăng ca giữ lại, kết quả một người lặng lẽ chạy ra công tác gian, đến office building tới tìm ta, còn nói có chuyện rất trọng yếu muốn giảng cho ta nghe, nhưng nàng là học sinh, ta là lao sư, đối với nàng loại này phạm sai lầm hành vi, ta thâm biểu căm hận, thê tử của ta mắt thấy sắp sinh, nàng làm học sinh, nửa đêm đến ta văn phòng tới nói sự tình. Này không chỉ có là trên pháp luật phạm tội, càng là đạo đức. Thượng không bị kiềm chế, tiểu tô, ngươi tới hỏi nàng đi, xem nàng muốn nói cái gì. Đạo sư thê tử đang ở sắp sinh, làm công tác gian học sinh, tần lộ nửa đêm chạy đến đạo sư trong văn phòng tới nói sự tình. Bất luận là bất luận cái gì sự tình, xác thật với trên pháp luật, với đạo đức thượng đều là phạm vào nghiêm trọng sai lầm. Hào đi, xem ở tiến sĩ đối này có giác nộ phân thượng, không phải thiên vị chính mình trợ phu, tô anh đảo tính toán tha thứ đặng cô luân. Đương nhiên, nàng mấy năm nay bất luận ở bất luận cái gì dưới tình huống, lại gian nan thời điểm, cũng không cùng đặng côn luân hồng quá mặt, cũng vừa lúc là bởi vì, hắn loại này bất luận ở đạo đức phương diện, vẫn là ở công tác chung, không chỉ có từng có người trí tuệ, hơn nữa vẫn luôn cẩn thủ một loại phương đông thức, cổ xưa truyền thống chung, là một cái phần tử trí thức thanh cao cùng nghiêm khắc, nào đó tốt đẹp phẩm đức nguyên nhân. Đảo không phải nói hắn có bao nhiêu gái nàng, hoặc là mỗ một nữ nhân. Đặng côn luân yêu nhất vĩnh viễn đều là chính mình công tác nhưng đồng thời, hắn đối đãi một người, bất luận là nam hay nữ, hắn ở đối phương sắc tướng thượng dừng lại, xa xa không kịp công tác năng lực càng quan trọng. nhìn ra được tới, bởi vì tần lộ hôm nay phạm sai lầm, hắn thực tức giận, khi đến thậm chí nói năng lộn xộn, càng nhiều hẳn là thương tiếc, một cái hảo hảo nữ hài tử, hắn thế nàng tranh thủ tới rồi tới tần thành ngục giam cơ hội, còn làm nàng ở phục hình dưới tình huống có thể ở công tác gian công tác, học tập, đây đều là vô giá tư bản, chờ nàng tương lai gia tù. nàng sẽ trở thành một cái với quốc gia tới nói đặc biệt quan trọng nhân tài. Chính là nàng cư nhiên hôn đầu, nửa đêm thoát cường, ở tần công office building đi lang thang, này muốn kêu ngục giam biết, ít nhất đến nhiều hơn nàng 3 năm thời hạn thi hành án, hơn nữa nàng đem vĩnh viễn không có cơ hội lại đến tần công công tác. Không nói đến cái này, Tô Anh Đào xem tần lộ vẫn luôn ngậm cười lạnh, vì thế nói, nói một chút đi, ngươi như vậy muộn tìm tiến sĩ, rốt cuộc tưởng cùng hắn nói chút cái gì. Ta không nghĩ nói, ta cái gì đều sẽ không nói nữa. Các ngươi là tưởng cử báo ta, vẫn là muốn thế nào, toàn tùy các ngươi liền. Tân lộ ngồi trở lại ghế trên, đột nhiên ngầm đầu, đối với Tô Anh Đào liền nói câu, Trung Quốc cổ ngữ có câu nói, tiêu hận chẳng quen khi chưa gả người. Hôn nhân cùng tình yêu tri gian, chân chính đạo đức cao thượng người cho dù không yêu, cũng sẽ thủ vững hôn nhân. Này, chính là ta đối hôm nay cái này cục diện lý giải. Đặng côn luân cao mày, hiển nhiên không quá lý giải đối phương vì cái gì muốn nói như vậy một câu. Nhưng Tô Anh Đào là cái nữ đồng chí, nàng thực minh bạch, này tiểu nha đầu ý tứ là, chính mình chỉ là cùng đặng côn luân kết hôn tương đối sớm, mà người nam nhân này trong lòng đối chính mình đạo đức yêu cầu rất cao, cho nên mới sẽ không tha gan đi ái nàng. Nếu là hắn cùng nàng tương phùng ở chưa gà khi, hắn khẳng định sẽ yêu nàng, mà không phải Tô Anh Đào. Này nhưng quả thực là, tiểu cô nương bởi vì dâm hế ảnh chụp mà bỏ tù, xã hội này tàn khốc, hẳn là đã cho nàng thượng thực hiện thực một khóa. nàng lại liền cơ bản nhất xã hội pháp tắc đều không có làm hiểu xem ra tô anh đào là đến cho nàng hảo hảo thượng một khóa Tân lộ đồng chí công tác chính là công tác sinh hoạt chính là sinh hoạt ngươi là tiến sĩ học sinh hắn kiên nhẫn dạy dỗ ngươi là hy vọng ngươi có thể ở công tác thượng hướng hắn học tập tận khả năng nhiều học tập hắn truyền thụ cho ngươi tri thức ở ngươi nghĩ đến hắn là bởi vì trước cùng ta kết hôn mới sẽ không để ý tới ngươi vứt cho hắn cảnh ô liệu nhưng ta cảm thấy so với này Hắn càng tức giận chính là hắn mỗi ngày cực cực khổ khổ. ở giáo ngươi rất nhiều đồ vật, mà ngươi làm mỗi một việc đều là ở lấy lòng hắn. Như vậy nữ tính hắn đã từng nhận thức một cái, tên gọi kết, ngươi hẳn là cũng nhận thức. Tô anh đào dừng một chút, lại nói, kết ở sinh vật học phương diện cũng thực ưu tú, biểu hiện thậm chí so ngươi càng tốt. Nhưng tiến sĩ hiện tại nhắc tới nàng, nói nhiều nhất chính là đối nàng tiết hận, bởi vì các ngươi lãng phí hắn bò lớn thời gian cùng tinh lực, một người ngắn ngủn trên đời vài thập niên. Có bao nhiêu tinh lực cùng thời gian có thể sử dụng tới lãng phí? Giả thiết 70 năm thọ mệnh, tiền tam 10 năm đều phải dùng để học tập. Sau 20 năm ngươi đem già đi, bách bệnh cuốn thân, ngươi tính tính, một người chân chính có thể sử dụng ở công tác thượng có bao nhiêu năm. Mà ngươi hiện tại chiếm, chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ đều cầu không được công tác cơ hội. Bên ngoài có bao nhiêu tư lịch, học thức so ngươi càng thêm ưu tú các đồng chí, còn ở trên sa mạc trồng cây, ngươi chiếm vị trí, lại chỉ nghĩ cùng đạo sư của ngươi nói chuyện yêu đương Đây là công tác của người giác ngộ. Đặng côn luôn ở đối mặt nữ đồng chí thời điểm, từ trước đến nay miệng vụ. Hơn nữa hắn tức giận, xác thật là tần lộ lãng phí hắn bó lớn tâm huyết, kết quả là, vì cái gọi là tình yêu không quan tâm, thậm chí không tiếp chính mình phải bị phán trọng hình. Một học sinh một khi làm như vậy, đặng côn luôn không phải bạch bồi dưỡng nàng sao. Hắn hy vọng chính mình trả giá sở hữu thời gian đều ở đối nhân thân thượng, vì thế, hắn thậm chí ở thê tử toàn bộ thời gian mang thai, đều rất ít bồi nàng. Nhưng mấy năm nay thanh người hoàn toàn không hiểu hắn, như vậy tùy hứng, đem chính mình đường cái vui đùa ở khai. Thậm chí không màng, nàng như vậy một mạo hiểm, vạn nhất cho người ta biết, đến liên lụy cả tòa tần thành ngục giam, thậm chí toàn bộ hồng nham quân khu. tân lộ sửng sốt hơn nửa ngày, nhấp môi, tựa khóc không khóc, nhưng chính là không nói lời nào. ngươi muốn không có gì nói, hiện tại liền hồi công tác gian, ta cái gì đều sẽ không nói đi ra ngoài, ngươi về sau còn có thể tại tiến sĩ công tác gian công tác. Nhưng ngươi nếu là có nói cái gì muốn nói, tần lộ, hại chính mình, cũng đừng hại đặng quân luân cùng hồng nham quân đội, tần thành mục giam, thậm chí toàn bộ công an bộ. Bởi vì ngươi nửa đêm tự mình chạy ra, cái này kêu bên ngoài người biết, toàn bộ hồng nham quân đội cùng công an hệ thống, sẽ có mấy trăm người bị lót trước, tiến mục giam. Tô Anh đào dừng một chút, lại nói, ngươi này phân ái quá trầm trọng, quá đáng sợ, ta phỏng chừng tiến sĩ chịu không dạy nổi. Tần lộ nghẹn thật lâu, mới nói, ta chỉ có thể nói. Tiểu Tâm Kim Tâm cấp điện đi, khác ta không muốn nhiều lời. Quả nhiên là Kim Tâm cấp điện. Tô Anh Đào vì thế lại là một tiếng cười lạnh. Ngươi cảm thấy Kim Tâm cấp điện xảy ra sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Tiểu Cô Nương, Kim Tâm cấp điện một khi xảy ra chuyện, trong kế hoạch Nam Viên Vệ Tinh liền vô pháp bình thường phong ra. Ngươi cho rằng chỉ là hoán lại kỳ hạn công trình, một lần nữa tạo cấp điện đơn giản như vậy sự, không phải như vậy. Cái này quốc gia cách mạng phái vẫn luôn ở như hổ rình ngồi nhìn chằm chằm tiến sĩ công tác Gian. Nhìn chằm chằm các ngươi này rút, các điện một khi mất đi, đến lúc đó cách mạng phái sẽ ngóc đầu trở lại, thậm chí đem cách mạng nháo tiến tiến sĩ công tắc gian, ngươi cho rằng đã qua đi võ đấu cũng sẽ một lần nữa buông xuống đến các ngươi trên người, ở trên sa mạc, các ngươi chịu quá cái dạng gì khổ, ở cái này công tắc gian, còn phải một lần nữa chịu một lần. Tô Anh đào dừng một chút, lại nói, tiểu cô nương, tình yêu là đặc biệt sang quý đồ vật, ta trước nay không hy vọng xa vời quá tình yêu, cho dù ở đặng côn luân trên người. bởi vì ta biết ở cái này thời đại tìm kiếm tình yêu chẳng khác nào là ở tìm chết ngươi là đi tìm một lần chết còn muốn tìm cái chết tùy tiện ngươi đi không ai còn ngươi bởi vì ngươi loại người này căn bản không đáng người khác thương hại Tân lộ rốt cuộc đứng lên thẳng lăng lăng nhìn tô anh đảo hiển nhiên vừa rồi còn ở hạ tưởng lãng mạn tình yêu tiểu cô nương bởi vì tô anh đảo này một câu mới cho đánh tiến hiện thực qua hơn nửa ngày nàng mới nói mau tính tính toán trộm kim tâm cắp điện liền tại hậu tiên hắn nói hắn muốn bắt kim tâm cắp điện bởi vì như vậy hắn là có thể cứu ta ra tù ta không phải bởi vì sợ võ đấu mà nói cho các ngươi này đó ta chỉ là tưởng nói cho ngươi tô anh đào tiến sĩ với ta so này hết thể đều quan trọng cái gì thời gian cái gì địa điểm hắn trộm về sau tính toán cho ai tô anh đào mới mặc kệ tiến sĩ có trọng yếu hay không nàng yêu cầu biết cái này nói có thể cứu tần lộ người kia hẳn là mao tỉnh online quả nhiên hắn không phải không duyên cớ phản bội tiến sĩ Hắn mặt sau còn có người. Tân lộ run lên hai run, mới nói, nghe nói là một cái có thể đem ta từ trong nhà lao làm ra đi người, nhưng ta cũng không biết người kia là ai. tô anh đào đối trong ngộng kia một đời, đại khái có điểm minh bạch. Trên thực tế lúc ấy, Mao Tinh cùng tân lộ, nô hiểu ca này bọn người, hẳn là cũng đều là hắn học sinh. Phòng trưng lúc ấy cũng từng có tân lộ bày tỏ tình yêu, nhưng tiến sĩ đem nàng thoá mạ một hồi sự tình. Tân lộ lúc ấy lựa chọn nhịn xuống tới, lấy một bộ ngươi không yêu ta. Ta liền không nói cho ngươi ngươi học sinh muốn phản bội ngươi tư thái xoay người đi rồi. Mà Mao tính, phỏng trừng vẫn như cũ là bởi vì tình sinh hận, cùng với các loại ích lợi gấp mắt, mới có thể phản bội tiến sĩ. Cũng liền khó trách từ đó về sau, tiến sĩ sẽ cầm một loại, nữ tính cấm tiến vào hắn công tác gian ngôn luận. Bởi vì cái loại này ngôn luận, ở tương lai, ở 8-9-10 năm đại, học thuật giới có nhất bang nữ đồng chí đặc biệt phản cảm hắn, chán ghét hắn, thậm chí cũng chưa người nguyện ý cho hắn giới thiệu cái đối tượng. nhưng đối với hắn loại người này tôi nói hoa như vậy đại đại giới nhấp nô 30 năm học thành về nước yêu đương lãng phí thời gian quả thực đáng chết đáng tiếc phàm là xinh đẹp điểm nữ hài tử thật đúng là trốn không thoát thích thượng hắn gương mặt này vật lý quy luật đối mặt hắn mặt đại khái rất khó có nữ đồng chí đem tâm tư đặt ở công tác thượng ai ra ra văn phòng tô anh đào nhịn không được kêu một tiếng đặng côn luôn lập tức ngừng lại làm sao vậy có phải hay không muốn sinh tiểu dễ gì tựa hồ là thật sự muốn tới Tô Anh Đào nói, có điểm rút gân. Tân lộ có thể làm ra vẻ, là bởi vì nàng còn quá trẻ tuổi, có thể tùy hứng, cho rằng tình yêu chính là hết thảy, nhưng Tô Anh Đào không được, với nàng tới nói, chẳng những không thể võ đấu, cách mạng tốt nhất đều không thể lại náo loạn, bởi vì nàng từ giờ trở đi, chuẩn bị muốn sớm sống động kinh tế, kiếm tiền hoa đâu. Đi thôi, chúng ta đến chạy nhanh đi Tần Châu. Tô Anh Đào nói, đáng thương tiểu dẹ gì, cũng không biết là nam hay nữ, nghe nói liền đặng mụ mụ đều ở chờ mong hắn sinh ra. nhưng tô anh đào cảm thấy không phải sinh cái hài tử sao nàng hôm nay có cung xúc đại khái là muốn sinh tiến sĩ ngày mai đem mao tính cấp bắt được không phải thực hoàn mỹ sao hào đi hết thể sự tình còn ở khống chế chung tiểu tô đồng chí cũng không sốt ruột nhưng tuy rằng nói không nóng nảy nàng ngâm bụng vẫn là cấp dọa thẳng phát run tiểu tô tình yêu liền như vậy xa xỉ ngươi thật sự trước nay không cảm nhận được quá đang ở xuống thang lầu đặng tiến sĩ lại nói tuy rằng xác thật rất khó rất bận Nhưng vừa rồi Tô Anh đào một câu, chọc đến tiến sĩ tâm. Nàng nói nàng trước nay không hy vọng xa vời quá tình yêu. Này sao lại có thể? Nàng là trên thế giới này nhất hiểu biết người của hắn, cũng là linh hồn bạn lữ của hắn. Tiến sĩ cần thiết làm thê tử cảm nhận được chân chính tình yêu. Chạy nhanh đi thôi, ta phải đi sinh hài tử. Tô Anh đào nói. Sống động kinh tế, có tiền hoa nó không hương sao, muốn cái gì tình yêu? 170, tìm được thượng tuyến. tô anh đào là lần đầu tiên sinh hài tử nhưng là nàng tổng nghe mao kỳ lan cùng lưu quế phương nói sinh cái hài tử là kiện thực dễ dàng chuyện này đặc biệt là mao kỳ lan hình dung sinh hài tử so gà đẻ trứng còn dễ dàng tựa hồ nữ nhân nên là đát, sinh một cái lạc đát, tái sinh một cái về nhà lúc sau vốn dĩ cho rằng lập tức nên đi bệnh viện nhưng là đột nhiên tô anh đào lại cảm thấy chính mình thoải mái không phản ứng nửa đêm đơn giản lại ngủ mở rớt nghỉ dưỡng đủ tinh thần lại đi bệnh viện mao tính sự tình đương nhiên muốn xử lý bất quá hắn chuẩn bị hậu thiên mới trộm dây điện kia việc cấp bách nên là sinh hải tử a ngày hôm sau sáng sớm lên tô anh đào liền cấp hai hải tử phân phối nhiệm vụ hai hải tử đều cùng nàng cùng đi bệnh viện Tông có thể chạy giao tiền múc cơm lấy xét nghiệm đơn những việc này nhi chân nhi phụ trách ở trong phòng bệnh chiếu cố nàng rốt cuộc mao kỷ lan ồn ào thanh giống dao nhỏ dường như nàng không thích nghe hoa anh đào đang ở khảo cao trung lưu quế phương thân thể cũng không tốt Sinh cái hài tử sao, không tính quá lớn sự tình, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, nàng cảm thấy chính mình mang theo hai đứa nhỏ là có thể thu phục nó. Hiện tại bụng còn đau không? Đặng côn luôn lái xe, chậm giống chỉ ốc xin giống nhau. Tô anh đảo khi thì cảm thấy đau, khi thì lại cảm thấy không đau, giống như đau, nhưng lại giống như không đau, bất quá, ngươi có thể hay không đem xe khai nhanh lên. Tiến sĩ cũng không trải qua quá sinh hài tử, sợ một điên muốn đem hài tử điên xuống dưới, đồng thời. Tô Anh Đào không lên tiếng, hắn liền càng khẩn trương, bởi vì ở hắn trong ấn tượng, nữ nhân sinh hài tử, tựa hồ đều là muốn khóc lớn đại náo. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải đã từng với đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn không thông cái loại này người. Đã sớm cùng Tống Chính mới vừa chào hỏi qua, làm Tống Chính vừa đến Tần Châu thị bệnh viện chuyên môn đánh tiếp đón, chủ nhiệm tự mình cấp Tô Anh Đào đỡ đẻ. Như vậy tốt nhựa đường lộ, Đặng Côn Luân Lăng sinh sinh khai một giờ, mới đem xe chạy đến bệnh viện. đương nhiên. lúc này hắn lại tâm thần không yên cũng đến chậm rãi trở rốt cuộc hài tử không phải nghiên cứu khoa học thành quả chỉ cần hắn nỗ lực là có thể nỗ lực tới đến từ tô anh đào đem hắn sinh ra tới ở cán bộ trong phòng bệnh trụ hạ, trà sát đôi tay đặng côn luân xem tom cùng chân ni hai hết sức chăm chú vẫn không nhúc nhích nhìn tô anh đào vì thế hỏi hắn hai các ngươi muốn cái đệ đệ vẫn là muội muội đây cũng là tiến sĩ tự thê tử mang thai tới nay đầu một hồi mặc sức tưởng tượng nàng là sẽ sinh đứa con trai vẫn là nữ nhi Đệ đệ, Tom cùng chân mi hai miệng đồng chí nói. Đặng tiến sĩ cười một chút, một bên một cái, sờ soạn một chút hải từ đầu. Không phải nói trọng nam khinh nữ, tiến sĩ duyệt người 30 năm, hơn nữa đối với đứa bé đầu tiên, ký thác phi thường đại kỳ vọng, đương nhiên cũng hy vọng là con trai. hắn Tổng cảm thấy ở nghiên cứu khoa học phương diện, nữ hải tử bất luận thể lực, vẫn là có lý tính thượng, đều không bằng nam hải tử, hắn cũng muốn đứa con trai. Ta đảo muốn cái nữ nhi, vướng bình nam hải tử có to một cái còn chưa đủ sao. Tô Anh Đào lột một mảnh lý vi đề tới quả cam, nói, Nam nữ đều giống nhau, ngươi bụng còn đau không? Đặng côn luôn nói, nhìn nhìn biểu. Còn phải trở về xử lý mau tĩnh sự tình, tiến sĩ đương nhiên thực sốt ruột. Nhưng lúc này, hắn lại khó mà nói chính mình phải rời khỏi, đúng không? Đau trong chốc lát, lại không đau. Tô Anh Đào duỗi tay sờ soạng vừa xuống bụng tử, nói, Nếu không ngươi về trước trong sường đi, sinh cái hài tử mà thôi, ta chính mình làm đến định. Bao tĩnh liền mấy ngày nay muốn trộm cắp điện, hắn không đi nhìn chằm chằm, Tô Anh Đảo không yên tâm. Chúng ta Tô chủ nhiệm đây là đầu thai, hiện tại mới bắt đầu cung súc, đến khai cung khẩu ít nhất đến một ngày thời gian, đặng tiến sĩ, ngài lại vội, ngày này công phu cũng có thể rút ra đi. Khoa phụ sản chủ nhiệm đi đến, cười nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta muốn thay sản phụ kiểm tra một chút tình huống. Hào đi, đặng côn luân chỉ phải mang theo Tom cùng chân nhi từ trong phòng bệnh ra tới. Làm bác sĩ cấp tô anh đảo kiểm tra thân thể. Mà đúng lúc này, cách vách một gian trong phòng bệnh, một cái hoài bụng to thai phụ, đột nhiên từ bên trong vật ra, thét chói thai quỷ tới rồi trên mặt đất, này quá đau lạp, mau kêu bác sĩ a ta thật sự quá đau lạp. Không nghe thấy loại tiếng kêu phía trước, đặng côn luôn không có cái loại cảm giác này, cũng không có cái loại này ý thức, nhưng này một tiếng, đem hắn dọa hôn thân run lên một chút. Cái loại này bất lực cảm, rút không đến, nhưng là có thể thiết thân cảm nhận được thê tử tâm tình cảm giác. Làm Đặng Côn Luân Tâm đột nhiên nắm một chút